Hồi ký Phạm Duy, tập 4 Mấy lời nói đầu cần phải nhắc lại cuộc đời của tôi cũng như của lớp người cùng chung thế hệ là sự nổi trôi theo mảnh nước, một nước thuộc địa của pháp thực dân từ giữa thế kỷ 20 và trong thế chiến thứ hai, đã tranh đấu giành lại được tự do và độc lập. Rồi sau đó đáng lẽ toàn dân phải đoàn kết chặt chẽ để phát triển đất nước như đa số các quốc gia khác trong vùng thì nước Việt Nam bị chia đôi nở thành công cụ của một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản trong suốt 50 năm trời. Nhưng có lẽ tôi cũng cần phải nhớ lại rằng nước mình chưa hề có một thời gian thống nhất lâu dài, kể từ ngày bị chia thành đàn trong đàn ngoài Trịnh Nguyễn Phân Tranh, đội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh, còn bị chia ba thành Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ dưới chế độ thực dân Pháp, rồi bị chia đôi sau Hiệp định geneva và cho tới bây giờ vẫn còn là Việt Nam quốc nội, Việt Nam hải ngoại. Khiến cho thế hệ tôi trong thực tế phải sống nửa đời người trong chiến tranh và hận thù, trong chia rẽ và ngăn cách, trong ác cảm và khinh thị. Dù tôi may mắn còn sống sót để chứng kiến sự chấm dứt của cuộc chiến tranh lạnh dài nửa thế kỷ kia, đầu dây mối nhợ của sự chia đôi đất nước và lòng người. Nhưng nay thì tôi đã gần đất xa trời rồi, mà nước Việt Nam vẫn chưa là một mối. Và như vậy, khi từ giả cõi đời, có thể tôi vẫn chưa được hưởng sự yên vui của một kẻ đô vong áo vải về làng cùng toàn dân xóa bỏ được một quan nghiệt đè lên mảnh nước trong suốt 500 năm. Một nghệ sĩ như tôi, như đã nói trong khúc Bình ca số 3, dường như là hòa bình, chỉ muốn có một dân tộc Việt Nam để mến yêu, một nước Việt Nam để tôn thờ thì sau một đời làm nghệ hát rong hát dạo dù cho có thành công tới đâu trong sự nghiệp nhỏ nhoi của mình thì cũng chỉ là một thất bại lớn hay bé mà thôi. Vẫn chỉ là một người nghệ sĩ đi và hát giữa một vùng trời âm ỉ súng nổ hay âm vang lời nguyền mà thôi. Chưa bao giờ tôi được coi là nghệ sĩ chính thức của một nhà nước nào. Một danh vọng hay hư danh mà tôi cũng không hề đòi hỏi. Như những gì tôi soạn ra và hát lên, nếu nó không gặp phải sự cấm đoán thì nó cũng rơi vào sự thờ ơ. Hơn nữa, sống ở đâu cũng thế, làm nghề hát rong hát dạo là phải hát lên những suy tư hay rung động của mình trước cuộc đời. Cuộc đời Việt Nam thì đâu có giản dị. Tôi đã từng nói, một ngày cho người sống, một ngày cho người chết, một ngày cho người thương, một ngày cho người ghét. Một ngày cho cuộc chiến, một ngày cho lười biếng, một ngày cho bình yên, một ngày lại cho điên. Hỡi hỡi ôi, thân phận làm người, thân phận làm người. Một ngày một đời, Sài Gòn 1965. Cuộc đời là thế này, cuộc đời là thế khác, nó có thể làm cho ta cuồng điên hay tê dại, nếu ta không biết phản ứng lại nó. Riêng tôi, khi mảnh đời trở nên bi đát, tôi thường phải chạy trước hay phải chạy ngược lại dòng đời. Điều này thì ai cũng nghĩ là thành công. Riêng tôi, đó là thất bại. Bởi vì tôi mang tinh thần chủ bại đó cho nên trước đây, tôi đã có ý định không cho xuất bản hồi ký thứ tư là tập sách cuối cùng trong bốn tập hồi ký của tôi. Tôi đã cho rằng trong một phần tư thế kỷ, đối với quê hương, đối với đồng bào, tôi là người vắng mặt. đã chắc gì còn ai trong nước còn nhớ tới người hát rong này mà viết thêm hồi ký làm gì Tôi lại còn cho rằng đối với xã hội Việt Nam càng ngày càng bị phân hóa vì chính trị, kinh tế hay giản dị hơn vì hố sâu thế hệ tại hải ngoại bây giờ tôi là kẻ lạc loài rồi Thế nhưng từ khi thế giới bước vào kỷ nguyên điện toán bởi vì tôi nhanh chóng biết dùng phương tiện điện tử để sưu tập sáng tác và phổ biến âm nhạc của mình. Sau khi cái gọi là Phạm Duy, Antonosi leo lên mạng lưới toàn cầu, thì tôi nhận được điện thư của rất nhiều người cảm thông ở trong và ngoài nước. Và thấy mình vẫn còn đó với nỗi buồn và niềm vui của một ca nhân được chia sẻ rất nhiều với tha nhân, dù không còn nhiều lắm đâu, nhưng cũng còn đủ để tôi phải đền bù, đáp ứng. Tuy vậy, trong hai năm qua, Vì tuổi già và vì lòng đà chua sót, nên tôi không phản ảnh được, không muốn phản ảnh xã hội nữa. Cuộc đời sáng tác cho mọi người của tôi được coi như kết thúc. Soạn nhạc tâm linh là soạn bài hát cho riêng mình mà thôi. Đối với người quá mùa, cuộc đời trần tục cũng là đã xong sau khi vợ tôi qua đời. Còn lại là nỗi dằn vặt quê về quê hương của một người xa xứ quá lâu. Thì sau khi lặng lẽ về thăm Hà Nội, được đứng mỉm cười giữa căn nhà thời thơ ấu, tôi đã giải tỏa được niềm khắc khoải cuối cùng. Một đời đi hoang đã kết thúc. Chim bay từ độ, rồi chim cất cánh bay về. Chu trình một đời người, vui thay đã hoàn thành. Cuộc đời đã được tôi hoàn tất một cách dễ dàng như vậy, há gì một cuốn sách. Vậy thì vì đã trót hứa hẹn bằng ba tập hồi ký trước, nay tôi xin được kết thúc tập 4 này, trong lòng bình yên, thanh thản, lân lân, nhẹ nhõm. Chuyện 25 năm tình cũ, tình đời, không hẳn chỉ là tình yêu nam nữ, chắc có ít nhiều điều sơ hở, xin bạn động rộng lòng tha thứ. Thị trấn Giữa Đàn, mùa thu năm 2001 Chương 1 người đi trong đêm tối, trong đêm thâu, trong đêm vắng, trong đêm sâu, trong đêm dài Việt Nam. Dạ hành Không còn nghi ngờ gì nữa, vào đêm 28 tháng 4 1975, cuộc ra đi của gia đình tôi cùng với những gia đình khác trong chuyến bay về hướng mặt trời Mọc là một cuộc dã hành dài. Bất cứ ai trong chuyến ra đi này cũng có thể nói rằng đây là đêm đen nhất, dài nhất của đời mình. Những phi vụ chở người tị nạn từ Sài Gòn qua căn cứ không quân Lắc ở Phi Luật Tân, rồi lại bay ngay đi đảo Guam hay đảo Wake, đó là những chuyến bay đêm. Đúng ra vì sự khác nhau của thời khắc, ở những vùng cách nhau vài kinh tuyến, đêm phải ngắn chứ. Vậy mà phi cơ bay hoài cũng chỉ gặp toàn đêm và đêm thôi. Mặt trời đâu rồi? Đêm hôm nay không phải là đêm dài 12 tiếng đồng hồ, thời gian thực tại của đêm ngắn đi vài ba tiếng nhưng thời gian tâm lý thì dường như kéo dài dàn dạt. Về sau trong lúc trà dư thủ hậu tôi có bạn bè đưa ra giả thuyết các chuyến bay đêm của chúng tôi đều được dự tính từ trước. Những phi vụ chở người tị nạn Đông Dương vào Hoa Kỳ đều được tính toán để khi mặt trời lặn mới cất cánh hay hạ cánh. Đó là những chuyến bay kín đáo không bay ngày mà chỉ bay đêm vì nhà chức trách sợ gây náo loạn trong dân chúng Mỹ. Lúc đó vẫn còn bị ám ảnh nặng nề bởi hai chữ Việt Nam. Hơn nữa, để có thể chở được nhiều người hơn, có chuyến bay 300 ghế ngồi trong phi cơ được gỡ đi. Hành khách, trong đó có gia đình tôi, phải dựa vào nhau ngồi bệt trên sàn phi cơ 1. Người Mỹ sợ cảnh khổ tâm này, có thể bị báo chí phanh phui rồi sẽ bị phê bình là đối xử tệ với người tị nạn chăng Trong đêm dạ hành đầu tiên của cuộc đời mới này ngủ giác quan trong tôi như bị tê liệt cho nên hôm nay tôi không có nhiều kỷ niệm của đêm đó để cho vào hồi ký Trái với sự sao xuyến trong lòng của những chuyến xuất ngoại trước kia tôi không có một cảm giác nào khi máy bay đáp xuống căn cứ lắc ở phi luật tân Trong đêm tối được chiếu sáng bởi những đèn mù của trại không quân, không một tiếng động nào lọt vào tay tôi. Dù dân tị nạn đổ bộ ào ào từ những con khủng long bằng sắt đen ngòm và được tập trung thành đám đông, người nằm kẻ ngồi la liệt ngay trên sân bay, bên cạnh đóng hành lý cao ngang đầu người. Sau khi các chuyến bay đáp xuống đầy đủ, chúng tôi được đưa tới nơi làm thủ tục nhập cảnh ở ngay trong căn cứ này. Cùng vợ con loạn quản bước đi trong một phi cảng đã từng là nơi xuất hành của những phi dụ B-52. Tôi sợ nhất là phải nhìn thấy những máy bay đã làm cho nhiều vùng Việt Nam trở thành quang địa, gây cái chết thảm khốc cho dân chúng. Nhưng tôi chỉ thấy những nhà kho rộng lớn, tối mù và rỗng tuết. Các máy bay chiến lược đó đã được đem ra khỏi những nhà chứa phi cơ rồi. Những người Mỹ phụ trách cuộc di dân khổng lồ này dẫn chúng tôi tới nơi được dùng làm sở quan thuế lưu động của Hoa Kỳ Các nhân viên xét hành lý hình như là quân nhân được xung công Ở nơi này rất vui vẻ không như những nhân viên hách dịch Phần nhiều là người Mỹ gốc phê của sở di trú chúng tôi gặp khi vào đất liền để làm thủ tục chuyển từ quy chế baron, tạm dung qua rời thường trú hay lập hồ sơ thi vào Mỹ tịch ai cũng biết nhập cảnh vào Hoa Kỳ là một điều rất khó vậy mà trong đêm nay người tị nạn chúng tôi đi vào đất Mỹ thật là dễ dàng xếp hàng dọc vác hành lý đi vào một dãy nhà tiền chế bằng tôn rất hẹp vùng vụt đi qua một dãy bàn rồi vừa ra khỏi khu nhà tôn này là coi như đã làm xong một nửa thủ tục nhập cảnh rồi lúc đó tôi chưa coi việc sẽ trở thành công dân nước Mỹ là một niềm vui vì tôi đang gặm nhắm một bất hạnh lớn Là phải bỏ nước ra đi Trong niềm tuổi nhục Đã gặp bất hạnh lớn Tôi lại gặp luôn bất hạnh nhỏ Sau khi ra khỏi nơi làm quan thuế Kiểm soát lại hành lý Gia đình tôi mất một vali đựng quần áo ấm Rất cần thiết khi tới sinh sống Ở xứ lạnh Tuy vậy tôi vẫn cho rằng Trong cái rủi cũng có cái may Chiếc vali thứ hai đựng nhiều kỹ vật vô giá Như ảnh cũ, băng nhạc cũ Vân vân Nếu bị thất lạc Chắc sẽ làm tôi đau khổ vô cùng. Xong thủ tục quan thuế, gia đình tôi cùng mọi người ngồi chờ cho đủ số hành khách để leo lên những chiếc phi cơ lớn bay tới đảo Guam, nơi địa đầu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau vài giờ bay đêm, chúng tôi tới đảo và được xe buýt chở vào một trại lính mang tên trại Anderson. Trại rất rộng, chứa được 5-6 ngàn người là ít. Người tới trước được ở trong những chung cư bằng gỗ, người tới sau phải ở trong những lều lính. ở trong nhà hay ở trong lều, thì cũng chỉ vài ngày sau là được bốc vào đục địa Mỹ ngay. Nhường chỗ cho những đợt người tị nạn sắp tới bằng những chiến hạm đang trôi trên biển cả. Ngoài trại Anderson ở Guam, Hoa Kỳ còn một trại lính nữa trên đảo Wake để đón người tị nạn. Trong đợt tị nạn vào tháng 4 năm 75 này. Tổng số hơn 100.000 người đã đi qua các trại không quân tạm trú ở Guam và ở West. Tới Guam ngày 29, ngày 30 là ngày đầu tiên tôi được nghỉ ngơi sau hơn 20 giờ đồng hồ không ngủ. Tại trại Anderson này, người tị nạn sống chung với nhau trên sàn gỗ của những chung cư 2 tầng đã từng là phòng ngủ của lính không quân Mỹ. Giường ngủ được gỡ đi để có rộng chỗ cho chúng tôi ở tạm. Gian sơn của gia đình tôi là vài ba thước vuông trong một góc phòng Cũng như nơi tôi nằm chơi trong bốt Katina ngày sửa ngày xưa Nơi tôi tạm trú bây giờ ở ngay cạnh phòng vệ sinh Thế là tôi vẫn còn bị bất hạnh đuổi theo đấy nha Mai mà cầu tiêu của lính Mỹ không hôi thối như cầu tiêu của tù trong bốt Katina Trong phòng có vài chục gia đình đông con và vài chục người độc thân Chia nhau chỗ nằm trên sàn gỗ Lạ lùng thật cùng chung sống với nhau trong dâm 7 ngày mà không xảy ra một vụ cãi lộn nào cả dù cũng có một anh thanh niên tóc ngắn được cử làm trưởng ban quét rác ra vẻ lộng quyền khiến cho Thái Hiền ghét ra mặt con gái tôi xưa nay không quen bị ai sai bảo cả trước mặt gia đình tôi là gia đình người vợ quá của một người bạn thời năm 44-45 Đỗ Bá Phúc thất lọc từ lâu Phúc là cựu sinh viên trường mỹ thuật Khi lấy vợ thì không làm riêu khách gia, mà trở thành chủ nhân của một tiệm mua bán kim cương ở đường tự do. Nơi đây, tôi và Tôn Thất Niệm, lúc còn là sinh viên, thường gặp nhau để ca hát. Chị Phúc và tôi chỉ gật đầu chào nhau, bởi vì từ ngày bản phúc qua đời, tôi không còn gặp chị nữa. Tôi còn gặp trong phòng này vài ba người quen khác, nhưng chúng tôi đều tránh không nhìn thẳng mặt nhau. Ngày hôm nay cũng là ngày Sài Gòn vừa được Bắc quân gọi là giải phóng. Giờ lịch sử đã điểm, một ông nằm cạnh tôi đang dò đài Sài Gòn với cái máy ra vô nhỏ tí. Mọi người trong phòng lặng lẽ kéo tới khi nghe thấy có chương trình phát thanh về cuộc thắng của Bắc quân và cái thua của Cộng hòa Việt Nam. Tôi cảm thấy buồn bã vô cùng, chẳng nhẽ nằm đó và bịch tay lại, tôi vùng dậy xuống thang ra khỏi chung cư. Bây giờ tôi mới ý thức rằng Guam là một hòn đảo, tôi lửng thưởng bước ra bãi biển, đứng trước cảnh trùng dương bát ngát, lòng tôi rất im lặng, dững dưng. Tôi thấy tôi không còn một chút rung động nào nữa trước cảnh biển Cả Mông Mên như những ngày trước đây, tôi không còn là tôi nữa rồi. Quay lưng lại biển, tôi lặng lẽ bước về chung cư. Đi qua phòng thông tin của trại, bỗng nghe từ các loa lớn phóng ra tiếng nói của một nữ xứ ngôn viên. Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ Cộng Hòa buông súng đầu hàng. Một rừng người thị nạn đang ồn ào trên sân cỏ, bỗng dưng không ai bảo ai. Tất cả ngưng hoạt động, đứng im để nghe tiếng nói của nữ xứ ngôn viên Kim Vui. Cô này là ca sĩ bỏ nghề hát từ lâu để theo chồng qua Mỹ. nay làm việc cho ban phát thanh của trại tị nạn khi trại được thành lập từ đầu tháng 4. Nhiều người quen biết như Lê Quỳnh, Lâm Quang cũng sung phong làm việc trong văn phòng. Trong suốt tháng 4 này, kẻ trước người sao bỏ nước ra đi, nhưng Sài Gòn và vùng Hậu Giang hãy còn. nay nghe tin Việt Nam đã hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản, mặt ai cũng ra sầm, mắt ai cũng rớm lệ, đầu ai cũng cúi gầm. Khi cô Kim Vui đọc xong bản tin về bản thông báo, mọi người lũi thủi bước đi trong sự lặng lẽ tột độ. Người mình xưa nay vốn rất ồn ào và thích nói nhiều, nói to. Chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh lạ lùng là một đám rất đông người Việt đi đi lại lại mà không có một tiếng động nào cả. Trông chẳng khác chi những bóng ma trong một khúc dạ hành. Tôi lại càng buồn rầu hơn nữa rảo bước về chung cư. ngồi bệt xuống sàn gỗ, mọi người vẫn quay quanh cái radio để nghe những tin tức liên quan tới ngài bắt quân tiến vào Sài Gòn. Trong radio bỗng có tiếng Trịnh Công Sơn hát bài nối dòng tay lớn với giọng hát thất thanh và với tiếng đệm đàn guitar, rất là sai dây. Tôi chảnh lòng nghĩ tới thân phận mình nếu bị kẹt lại, liệu mình có phải hành động như thế không? chưa kịp nghe hết bài hát, chủ nhân cái radio chửi thề rồi tắt máy. Mọi người giải tán trong ngao ngán. Gia tinh Sài Gòn đã mất, nhưng tôi vẫn hy vọng bốn con trai Quang Minh hùng cường có thể đi thoát vào giờ phút cuối cùng. Chúng xưa nay là những chàng thanh niên khá nhanh nhẹn. Chúng cũng đã có anh chàng Seya Astron đảm trách việc ra đi rồi mà. Hơn nữa vào ngày 28 vừa qua, Khi nửa gia đình tôi và vợ Minh Phúc là ca sĩ Minh Xuân Hai tới địa điểm bốc người đi Mỹ ở đường Kỳ Đồng. Vợ con của Lê Quý Biên, người mua lại căn nhà của tôi rồi trở thành quen biết. Cũng được tôi cho đi theo và cũng được Mỹ bốc đi dù không có tên trong giấy giới thiệu của Sứ quán Mỹ. Trước khi đi vì đã coi như giúp đường đi trốn cho người thân của Biên và Minh Phúc, tôi dặn dò họ phải gánh vác việc ra đi của các con tôi. Cho chúng biết là đừng nên quá trông cậy vào Exxon Bây giờ trong số gần một chục dạng người Đang lục tục kéo vào đảo Guam hay đảo West Trên những chuyến bay cuối cùng Và trên những chiến hạm Tôi hy vọng các con tôi cũng có mặt trong đám đông đó Cùng với Lê Quý Biên và Minh Phúc Người tị nạn tới Guam càng ngày càng đông Mỗi khi có xe bus chở người từ phi cảng tới trại Ai cũng đổ xô ra cổng tìm người thân thích trong trại đi tìm thân nhân trong số năm sáu ngàn người thật là khó chúng tôi gặp Mai Hương nữ ca sĩ và là cháu ruột vợ tôi cùng chồng con xếp hàng đi ăn cơm chúng tôi cũng chỉ ngán ngẩm nhìn nhau và nói với nhau vài ba câu thăm hỏi khi được biết văn phòng ban giám đốc trại cho phép người tị nạn gọi nhau qua hệ thống loa tôi tìm đến cô Kim Vui nhờ cô ta phóng thanh lời vợ chồng tôi gọi các con Trong những lời nhắn gọi thân nhân của hàng ngàn người khác, tôi nghe tiếng Lê Quỳnh gọi tên Thái Thanh và tên các con. Như vậy là Thái Thanh chưa đi thoát. Tuy đang sốt ruột vì các con, vợ chồng tôi cũng thấy lo lắng cho số phận cô em. Tới ngày mùng 2 tháng 5, tôi xuống văn phòng để lục coi bản danh sách người tị nạn, luôn luôn được cập nhật quá, thì thấy tên Minh Phúc. Trời ơi nó đã đợt tới đảo Quách Cờ rồi. Tôi vội vàng xin phép nhân viên văn phòng cho tôi gọi phone cho Minh Phúc. Khi có Phúc ở đầu dây, tôi rụng rời tay chân. Vào giờ phút cuối cùng của Sài Gòn. Sau khi bị Axon bỏ rơi, bốn con tôi cùng Minh Phúc chạy tới tòa đại sứ Mỹ, nhưng chỉ có một mình Minh Phúc lọt qua hàng rào lính Mỹ và được bốc đi. Tôi ôm mặt chạy về chung cư, Chữ nhẽ trên thế gian này không đủ để diễn tả một phần nghìn nỗi đau của những người lâm vào hoàn cảnh như tôi hôm nay. Tôi lau mình vào giường ngủ, gục mặt vào đống chăn, khóc rống như chưa bao giờ khóc như vậy. Không cần đối thoại, vợ tôi biết các con bị kẹt lại rồi. Dù cũng buồn khổ như tôi, nhưng vợ tôi vốn là người kính đáo, ít khi biểu lộ tình cảm một cách mạnh mẽ như tôi. Tôi vẫn cho rằng trong những năm tháng buồn rầu vì xa bốn đứa con, tôi không ngã quỵ xuống vì không bao giờ vợ tôi làm tăng thống khổ của tôi lên. Đúng thế, trong những năm xa con, nếu người mẹ này suốt ngày ngồi khóc thầm, quán trời, quán đất, quán chồng, thì tôi phải chết từ lâu. Như ghẻ đang sắp chết đuối cố níu vào mảnh gỗ mục. Khi tới phiên gia đình tôi phải vào lục địa, tôi xin với ban giám đốc trại Anderson, cho tôi ở đảo Guam thêm ít ngày nữa. Tôi vẫn nuôi hy vọng các con tôi tìm ra lối đi. Khi nghe tin đồng bào vẫn tiếp tục ra khơi sau ngày mất Sài Gòn, vì cộng sản chưa nắm hết được các cửa khẩu, Trại Anderson cần chỗ cho những đợt người đang tới. Gia đình tôi được cho ra ở Hotel Tokyo nằm trong thành phố. Hơn một chục gia đình đã ở trong hotel này, trong đó có gia đình ông bà thông gia và vài người quen. Dù trong hotel có nhiều tiện nghi như hồ tắm, tivi, phòng, bia, nhưng chỉ có các con nhỏ của tôi vô tư tung tăng chạy lui chạy tới cùng lũ trẻ khác. Hơn một tuần lễ, tôi ngồi ủ rũ hay nằm vật vã ở trong phòng. Vợ con lĩnh thực phẩm về nhưng tôi ăn không thấy ngon rồi tôi ngủ không thấy yên. Tôi nằm im một chỗ như một kẻ đã gục ngã và không còn sức để ngốc đầu lên nữa. Thấy tôi buồn rầu, vài người quen lân la tới nói chuyện Họ cũng đang ở trong tình trạng đi tìm hay chờ đợi người thân thích như tôi Ai cũng đem chuyện số phận ra để an ủi nhau Kể cho nhau nghe những chuyện may rủi Một gia đình kia vào được tân sân nhất Đã ngồi trên hàng ghế đợi chuyến bay rồi Nhưng vào lúc cuối cùng Hai con nhỏ ngồi hàng ghế trên được bốc đi Cha mẹ ngồi hàng ghế sau bị kẹt lại Một gia đình nọ biết tin có chuyến tàu đang sửa soạn nhổ neo, các con đi chơi vắng, cha mẹ đành ôm hai bị quần áo chạy ra bến tàu. Bỗng dưng các con cũng từ đâu chạy tới, cùng xuống tàu với cha mẹ. Một bà đang bán bánh giò trong chiếc tàu đóng neo ở Khánh Hội, chưa kịp lên bến trở về nhà thì tàu ra sông và ra biển luôn. Bà ta trở thành người di tản bất đắc dĩ. Nhưng thằng ôi, những chuyện vừa kể đi kèm với lời bàn về thuyết định mạng. Con người ta giàu hay nghèo, thành công hay thất bại là có số cả đấy ông à. Không đủ vượt tôi lên từ một chán nản vô biên kéo tôi ra từ một thất vọng cùng cực. Kể cả vợ tôi cũng an ủi chồng và tự an ủi mình. Năm nay là năm sung của em, 49 chưa qua, 53 đã tới. Phải có các con gánh hộ đại nạn cho mình Kể từ lúc bỏ nhà ra đi Và biết đủ mùi đời Tới bây giờ tôi mới biết rõ Mùi đắng cay xót xa Chua chát não nề Quá nửa đời mình Cũng như mọi người mà thôi Tôi đã gặp ít nhiều đen đuổi mất mát Trong chuyến ra đi bất hạnh này Mất nước là một bất hạnh Có thể chia sẻ với mọi người Tôi gặp thêm hai cái xui xẻo Như mất vali Và nằm cạnh cái chồ Tôi thừa sức để chịu đựng những chuyện đó vì vào lúc bắt quân tấn công Sài Gòn, tôi tưởng bị kẹt lại rồi. Một là bị sát hại, hai là đi tù mọt gông, ba là trở thành kẻ hàng thần lơ láo. Thì aha, tôi đã tới đảo Guam, tôi đã chạy thoát. Nhưng với sự kẹt lại của bốn đứa con, tôi không chống cự nổi một đại nạn đang dán xuống đầu tôi. Bất hạnh này, tôi không thể chia sẻ với ai ngoài vợ. Tôi trông ngay tôi vào ý nghĩ đau đớn là sẽ không bao giờ gặp lại các con. Tôi dìm tôi vào ân hận dai dứt là tại sao không dắt các con cùng đi với mình vào ngày 28. Tôi đẩy tôi vào căm giận buồn phiền, Minh Phúc và Lê Quý Biên. Tôi cậy nhờ giúp các con tôi ra khỏi Sài Gòn. Tôi sẽ phải mất một thời gian khá lâu rồi những nỗi thống khổ này mới nguôi ngoai dần. Sự thống khổ vào lúc này còn dày vò tôi đến độ Tôi muốn trở về Việt Nam ngay lập tức Hay là nhảy ngay xuống biển tự tử cho rồi Cho tới lúc tôi chợt tỉnh ngộ Nhìn ra người vợ hiền lành và biết chịu đựng Suốt đời trông cậy vào tôi Nhìn ra mấy đứa con theo dạy Với tương lai có thể sáng sủa của chúng Tôi nghiến răng lại Quyết định xua bỏ những ý nghĩ tiêu cực đi Tôi sẽ vào đất liền ngay Bạn với vợ con, rồi tôi lên văn phòng xin đi tạm cư ở trại eglin nằm trong tiểu bang Florida. Để có nơi tạm trú cho hơn 100.000 người tị nạn Đông Dương, Hoa Kỳ thiết lập 4 trại, tất cả đều là trại lính. Trại Pendleton ở miền cực Tây, California. Trại Fort Shafee ở miền Trung Bộ, Arkansas. Hai trại Indian Town gap và eglin ở miền cực Đông, Pennsylvania, Florida. Tôi chọn đi trại Eklin vì tôi muốn ở một nơi nào càng xa quê hương bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Gia đình bà thông gia, vợ chồng Minh Phúc, Minh Xuân vì chưa biết mặt ngang mũi dọc của nước Hoa Kỳ này ra sao. Thấy tôi chọn đi trại Eklin thì cũng đi theo tôi luôn. Ngày 15 tháng 5, cùng với một số đông đồng bào tị nạn, gia đình tôi rời trại Anderson ở đảo Guam, leo lên phi cơ, bay về hướng đông. Chúng tôi lại như là bay đi tìm kiếm mặt trời. Đó không phải là tình trạng chung. Có nhiều người tị nạn tốt số hơn chúng tôi khi bay vào đất Mỹ được ngồi bảnh chòe trong những vi cơ thương mại lộng lẫy. Đêm 28 tháng 4, khi người bạn ở Sứ quán Mỹ gọi phone để cứu nguy cho tôi thì vợ chồng Minh Phúc đang ở nhà tôi. Tôi chỉ được phép ghi tên đàn bà con nít người già Và ghi luôn tên Minh Xuân Vào danh sách Để cho chúng ta về thăm một nơi ngìn năm sáng ngời bình yên Bình minh nắng lên đầu trời núi đồi ngát xanh trong thấy nước non càng thêm thắm tươi lòng son lại đây nắm tay cùng nhau bước lên đôi mây một nơi نین چه چون موسیقی Chương subscribe Như bông bay qua miền Louisiana Như cam đông đưa miền Florida Hát trên đường tạm dung Tôi chọn đi Florida Thì dù tàu bay hạ cánh xuống phi cảng quân sự Ở gần trại tị nạn Echlin vào giữa đêm khuya Tôi cũng gặp ngay mặt trời rồi Ngẫu như hôm nay chúng tôi tới tạm cư ở một nơi Đã được người Mỹ gọi là tiểu bang nắng Dù về sau Khi mua vợ về miền California Tôi thấy nắng ở tiểu bang vàng Này mới đáng gọi là nắng Trại Echlin Với hàng trăm liều vải nằm giữa Một khu đường thấp Là nơi tạm trú của trăm người tị nạn Đông Dương Đây đó có dựng thêm những căn nhà gỗ nhỏ Dùng làm phòng hành chánh Phòng khám sức khỏe Bếp và phòng ăn lớp học Và phòng chơi của con nít Vân vân Giải quyết vấn đề tiêu hóa Của vài ngàn cái dạ dày Là những cầu tiêu cá nhân Đặt ở nhiều nơi Gia đình tôi ở chung lều với gia đình bà Thông Gia, vợ chồng Minh Phúc và mấy gia đình khác. Mỗi người có một cái giường vải nhà binh để ngồi chơi hay nằm ngủ. Lều dựng giữa khu rừng đất cát, mái vải không ngăn được mặt trời hay sương đêm, nên ban ngày chúng tôi bị nóng đổ mồ hôi, ban đêm lạnh buốt xương sống. Trong những ngày đầu tiên ở trại, chúng cũng như mọi người, gia đình tôi phải suốt ngày xếp hàng đi khám sức khỏe. Khám phá ra vi trùng bệnh lao đã tái sinh trong tôi Xếp hàng đi làm giấy tờ căn cước Xếp hàng đi lĩnh quần áo Xếp hàng đi ăn sáng, ăn chiều Người Việt Nam xưa nay là vui dành chỗ Bây giờ ở nhà hay chạy ra ngoại quốc Cũng đều khởi sự đi vào lối sống xếp hàng cả ngày rồi Tôi bận lùa lũ con nhỏ vào đường ngủ xếp hàng Nên tạm quên được nỗi buồn Đêm về là lúc tôi chịu cực hình Một nỗi buồn khổng lồ xâm chiếm tôi Buồn này không có tên Vì là nhiều nỗi buồn chồng chất lên nhau Buồn nhất là bốn con bị kẹt lại Thêm sự buồn tuổi Của kẻ bị xua đuổi phải chạy trốn Buồn vì bóng thấy cuộc đời Chẳng còn ý nghĩa gì nữa Còn có thêm một buồn lo cho tương lai Làm gì để sống Đi hát để nuôi thân à Hát cái gì Hát cho ai nghe đây Còn đâu hứng khởi để hát nữa Và nếu không đi hát 55 tuổi rồi Tôi đâu còn thời gian và sức khỏe Để học hay làm nghề khác Không ngủ được Vén lèo nhìn ra ngoài Tôi thấy đêm rừng tị nạn Florida 1975 Không giống đêm rừng kháng chiến đất đỏ 1945 Khi xưa ánh trăng đỏ như máu Làm rạo rượt lòng tôi Bây giờ ánh trăng xanh nhợt nhạt Làm cho nỗi buồn của tôi càng thêm tê tái Sự buồn tuổi còn tăng thêm Khi tôi chứng kiến vào cuối tuần Cảnh người Mỹ rầm rập vào trại ra trại Để bảo lãnh người tị nạn Vì lòng nhân đạo Hay tới trại để nhìn người Á Đông Vì tính tò mò Vấn đề tị nạn Đông Dương đang nóng bỏng Phóng viên báo chí truyền hình Tới tắp vào trại làm phóng sự Tôi được phỏng vấn Và thốt ra một câu buồn bã: Tôi sinh ra để hát về nước tôi Nước tôi đâu rồi Một số lớn báo trong toàn quốc đăng ảnh tôi ngồi trước lều tị nạn với bộ mặt thảm thiết Hai tay ôm đàn guitar của Minh Phúc cho mượn với bài báo rất lâm ly Cũng nhờ những bài báo này khi xuất trại và tới ở nhà sponsor người bảo lãnh Vợ chồng tôi và Thái Hiền được mời lên New York để ra mắt trong chương trình truyền hình Tomorrow của Tom Snyder 2 Sau dài ngày hoàn tất các vấn đề khám sức khỏe, chụp ảnh, lan dấu tay để làm hồ sơ nhập cảnh. Một ngày dài như thiên thu của tôi là buổi sáng xếp hàng đi tắm rồi đi ăn. Buổi trưa xếp hàng đi lĩnh chăn hay lĩnh quần áo nhà thờ ba. Cuối cùng lại xếp hàng đi ăn, rồi có khi ra ngồi trên bãi cỏ coxine ngoài trời hay nghe ban nhạc của học sinh high school trong thành phố Phò Quang Tân Bắc. cách xa trại 17 số tới biểu diễn. Ông giáo sư âm nhạc của trường này đọc báo nên biết tôi là nhạc sĩ, bèn tới lèo xin tôi dép cho bài Giọt mưa trên lá để ban nhạc học sinh trình bày. Đưa bài hát cho ông ta, tôi cũng chẳng thấy thích thú gì. Tại nơi giải trí chung này, nhìn những đôi nguyên ương ôm nhau coi phim tình, hay thấy những gia đình có đầy đủ vợ chồng con cái, ngồi cuốn quýt bên nhau nghe nhạc Mỹ, tôi tuổi thân vô cùng. Đối với nhiều người, quả rằng đời sống trong trại Eglin rất là vui. Ít khi hàng ngàn người Việt sống chung với nhau một cách vô tư như thế này. Họ không phải làm gì, được nuôi ăn, được khám và chữa bệnh, được giải trí. Nhưng đối với tôi, những ngày này thật là vô vị. với những người cũng trong hoàn cảnh đi tán như gia đình tôi chắc cũng vậy thôi gặp nhạc sĩ Vũ Thành mặt mày ủ rũ vì con gái và chàng rể bị kẹt lại ở Việt Nam chúng tôi không còn nói những chuyện vui đùa thấp lè tè hay những chuyện nghệ thuật cao siêu như những ngày gặp nhau trên đài phát thanh Sài Gòn nữa chúng tôi nở ra những nụ cười mếu máu mỗi khi gặp nhau trong hàng ngũ đi ăn Một buổi chiều, cùng Vũ Thành âm thầm đứng trong đám đông nghe ban nhạc học sinh tới trổ tài và an ủi dân tị nạn. Chỉ một lát sau, nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam bỏ về lều, thốt ra lời cay đắng. Suốt đời mình, không bao giờ có trong tay một ban nhạc với đầy đủ nhạc cụ như lũ nhất con học sinh tỉnh nhỏ kia. Gặp ông chủ đất của căn nhà Phú Nhuận tôi mua lại năm xưa. thẻo đi một mình trong trại vì chỉ có đủ số vàng để mua một chỗ trên chiếc thuyền đánh cá ở Phước Hải Tôi cũng gặp những người quen khác như cựu chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, anh của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam thường chơi bàn bi da điện với tôi ở nhà hàng La Pagos ngày nào Gặp một người có dính líu tới chính biến 1963 mà tôi cũng không tò mò hỏi chuyện đi bắt tổng thống và về cái chết của ông Diệm, ông Nhu Gặp anh bạn cũ đổ xuân hợp Chúng tôi chỉ ngượng ngùng nhìn nhau Chứ không còn chuyện nổ như pháo rang nữa Có một số người không lâm vào hoàn cảnh Gia đình đi tán như tôi hay Vũ Thành Mà vẫn phải nhìn người đồng trại Với cặp mắt không được tự nhiên Đó là những quan to hay xếp lớn Khi còn tại chức Thét ra lửa mở ra khói nay qua tới trại Gặp người cấp dưới thì họ rụt rè e ngại Đời sống trong cãi quá nhàn rỗi, mọi người hay tụ tập ở phòng ăn, để bàn bạc về thời thế. Lính Trơn ngay ngồi chung với tướng tá, không khỏi có nhiều mặt cảm ở đôi bên. Tôi không được chứng kiến nhiều cảnh ân quán giang hồ, ngoài chuyện một ông cảnh sát trưởng vừa ngu vừa hách xì xăng, nên bị ăn đòn, tôi sẽ kể trong đoạn sau. Những ngày ở trong trại Edwin này, tôi còn bị cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi không có người thân thích hay người quen biết ở họp Trung Quốc để ra phòng điện thoại gọi collect, người nghe trả tiền, cho ai cả. Lại càng không thể nào gửi thư hay nhận thư của các con. Tuy nhiên sống trong cơn đau khổ mù loà, tôi vẫn còn minh mẫn để thấy vài điều mới lạ đối với những ai vừa đi ra từ một quốc gia bị điên đảo, băng hoài trong chiến tranh và hận thù, qua vài ba chuyện ở đây. Trại tị nạn vẫn còn chuyện tìm thân nhân qua hệ thống loa. Một hôm với giọng nói hết dịch, một cựu cảnh sát trưởng nhắn tin qua hệ thống loa. Alo, alo, tôi là trung tá cảnh sát ở quận X trước đây, hiện đang ở lều số Z, nhắn tin cùng thân nhân là Y. Chắc ông này lúc còn tại chức đã gây nhiều tội ác, nên trong đám dân tị nạn có một số người cựu dân đen ở quận cũ vác gậy tới hỏi thăm sức khỏe. vừa mới được ăn tí đòn thù thì MP Mỹ xong tới bảo vệ không phải vì nhà nước Hoa Kỳ chủ trương che chở tội ác mà vì ở một xã hội văn minh không ai có thể làm gì mà không qua luật pháp tiền nông cũng được bảo vệ như sinh mạng những người mang theo vàng bạc kim cương hay tiền đô la dù đó là tiền tham nhũng nếu khai với nhà chức trách thì được xe hộ tống đưa ra thành phố để gửi vào nhà băng Một chủ gia đình ngư phủ mang theo khoảng gần trăm ngàn đôn, tiền chở người ra khơi. vốn là gốc bình dân ngay thẳng hay nhát gan nên khai báo ngay. Các vua tham nhũng của chúng ta kính đáo hơn, đóng kịch rất giỏi. Vậy mà ông trời có mắt, dù nhiều khi ông bất công vì ông mắc bệnh cận thị. Nên có chuyện của Thiên Trả Địa là bà vợ của một ông đại tá nổi tiếng tham lam ở cạnh lều tôi. Sau khi xếp hàng đi ăn cơm trở về thì mấy chục lãng vàng giấu rất kỹ đã không cánh mà bay đi rồi. Nói thêm về chuyện tiền bạc thì có một số người mang theo được khá nhiều tiền Việt nghĩ rằng tiền này hết giá trị nên đốt đi. Ai già vài ngày sau xe hơi bọc sắt nhà băng lưu động lù lù tiếng vào trại thì ra người tị nạn được phép đổi tiền Việt Nam ra đô la Mỹ. Đó thấy không? Ở nước cờ qua này đồng tiền con người rất được tôn trọng kể cả súc vật nữa Điều này rồi sẽ gây nên nhiều rắc rối cho những người Đông Dương được gọi là di tản buồn nhưng chưa bỏ được tính ghiền thịt chó Không phải tới bây giờ Hoa Kỳ mới có vấn đề di dân khẩn cấp như thế này Trong dĩ vãng đã có những trường hợp người Đông Âu, người Cuba đi tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ Nhưng trước kia Những hội đoàn tôn giáo hay tư nhân đứng ra tổ chức việc đón nhận, nuôi dưỡng, hướng dẫn người tị nạn. Bây giờ để giải quyết vấn đề di dân của hơn 100.000 người, chính phủ thành lập hẳn một lực lượng đặc nhiệm với bà giám đốc là Julia Tab con gái một thượng nghị sĩ nổi danh. Tổ chức này nằm trong Bộ Y tế Giáo dục Xã hội, viết tắt là H.E.V.K. Do đó, việc đón nhận người tị nạn Đông Dương vào đất Mỹ rất có quy củ. Việc nuôi dưỡng nhất là việc hướng dẫn người tị nạn hội nhập vào xã hội Mỹ được khởi sự từ khi chúng tôi còn ở trong cải. Một đồng xu không dính túi mà chúng tôi được khuyến khích đi dự lớp học dạy lái xe. Tưởng là vô ích nên có người không thèm đi học. Ra khỏi trại mới thấy ở nước Mỹ không có xe hơi, coi như què cảnh. Họ phải lập tức học lái xe ngay. Hướng dẫn người Đông Dương hội nhập nhanh chóng vào đời sống Mỹ quốc, không gì hơn là cho ở chung với người Mỹ. Do đó có giải pháp bảo lãnh sponsor. Sống trong nhà của người Mỹ là học hỏi từng giờ từng phút công việc hàng ngày, như cách sử dụng bếp ga hay bếp điện, mái giặt, mái sấy, tủ lạnh. Rồi tới việc đi chợ, rồi dùng giấy gói thực phẩm làm gói đựng rác, đi ra bưu điện, đi vào ngân hàng, đi xin học cho con cái. Đó là chưa kể học về lưu thông trong thành phố hay ngoài xa lộ. Lẽ dĩ nhiên đó là cách hướng dẫn người Đông Dương thuộc giới bình dân. Đối với những người sống suốt đời ở Sài Gòn, thành thật mà nói chúng tôi ở với Sông So thì dạy cho người Mỹ nhiều điều. Chuyện này sẽ nói trong chương sau. Sau hơn 10 ngày ở trong trại, khi có vợ chồng cựu trung tá không quân là John và Jay Cutler đã từng ở Việt Nam vài ba năm và quen biết tôi qua mấy người bạn chung. Tới thăm và ngõ ý mời về ở gia đình họ trong thành phố Fort Walton Bay, thì tôi nhận lời ngay. Chúng tôi đã quá ngán cuộc sống nửa vời ở trong lều vải của trại Eglin này rồi. Một buổi sáng tháng 5, chia tay với Minh Xuân Minh Phúc Vũ Thành. và vài người quen gia đình họ Phạm gồm hai vợ chồng và một nửa trong số con cái lên xe cam nhong, đi vào thực tế Hoa Kỳ gia đình bà thông gia cũng theo chân chúng tôi giàu sống trong thành phố bờ biển nhỏ bé này tiểu bang này là nơi người Mỹ trong thế kỷ trước đổ xô về để tìm vàng buổi phát hình này khiến cho một thiếu phụ Mỹ ở Wincotton cảm động và gửi tặng gia đình tôi 200 đô. Nhà thờ quyên quần áo chăn nệm của người Mỹ để phát cho dân tị nạn. nhớ nắng quê hương áo em vàng như màu nắng sân trường ta mang nắng nhốt vào lớp học lúc tan trường thả nắng tung tăng nắng ở đây lai màu mi không đắng đổi thay ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng vẫn chờ trông ngày thấy nắng Việt Nam thôi từ đây thôi đánh tắt trong nhau nắng sân trường êm đêm phút ban đầu bay theo hướng gió nào xa lạ trái tim người nhẹ hận như mây Ta gặp nhau một chiều nắng Kali nắng khô tàn em từng là nhumì Ta chùa xót đứng nhìn rơi rụng nắng phai lòng hay lòng khô phôi phai.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 tao thức hãy làm mơ ngủ nắng lên rồi sao lòng giá băng thay hơi anh em ai nhớ màu nắng cũ nhắm cùng ta vài ngụm đắng đôi thay ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng vẫn chờ trong ngày thấy nắng Việt Nam từ đây thôi đành tắt trong nhau nắng sân trường êm đềm phút ban đầu bay theo hướng gió nào xa lạ trái tim người nhẹ nhàng như mây ta gặp nhau một chiều nắng kali nắng khô tàn em từng là ta chua xót đứng nhìn rơi rụng lòng thay lòng cô phôi phai. Chương 3 Từ quam vào đất liền, tôi chọn đi Florida vì tôi muốn sống ẩn giật tại một nơi thật xa quê hương. Bây giờ nhìn vào bản đồ, tôi đột nhiên thấy tiểu bang này có hình hài hơi giống nước Việt Nam. Cũng là giải đất hao hao hình chữ S nằm ven biển rộng. Thế là muốn đi thật xa, để có thể quên được quê hương thì quê hương lại lù lù hiện ra. Quê hương thiên liêng thật. Người Mỹ đặt thêm cho Florida danh hiệu tiểu bang của mặt trời là đúng vì miền Đông Nam Hoa Kỳ này có nhiều nắng ấm. Vào mùa đông, ở các tiểu bang phía Bắc, ai cũng bị cái lạnh hành hạ, thì ở đây thời tiết vẫn nóng như trong mùa hè. Người già chọn về ở vùng này vì ngoài cái nóng ra, giá sinh hoạt nơi đây rẻ hơn nơi khác. Căn nhà 100 đô la ở Cali, ở đây chỉ đáng giá 30.000. ngàn. Tiểu bang này ấm áp, êm ả, dễ sống đấy, nhưng Florida cũng là nơi có những cơn bão lớn từ biển tràn vào, phá nát nhà cửa, đường xá, mùa màng. Sự thiệt hại có khi lên tới hàng trăm triệu đô la. Fort Winton Bay ở phía tây bắc của tiểu bang là một thành phố của người già. Dù Florida có Disney Network quanh năm nhộn nhịp, hàng tháng thu hút hàng triệu du khách, nhưng nơi thần tiên này ở rất xa Fort Winton Bay. có duyên với Walt Disney, nên khi mua về California, tôi được ở ngay cảnh thiên đường làm bằng máy điện tử mang tên Disneyland. Tôi đang sống với một nỗi buồn lớn, muốn trốn tránh cuộc đời, nên từ trại Adlin ra tạm cư ở nơi buồn hiu này là rất hợp cảnh. Thị trấn là vài dãy phố nằm dài ven biển, có hàng dừa lùng, có bãi cát trắng, có cồng cát cao, có biển xanh nhợt. Kể ra cũng đẹp đấy Nhưng làm sao đẹp bằng Nha Trang của tôi được Trong những ngày tháng ở đây Tôi ít khi ra biển và ra phố Nên chỉ có một hình ảnh duy nhất Của thị trấn in sâu vào ốc tôi Đó là nhà bưu điện Nơi tôi đi gửi thư về Việt Nam cho các con Và cũng chỉ có một người tình Mà ngày ngày tôi mong đợi Đó là người đưa thư vào mỗi buổi sáng Gia đình họ các lỡ con đường Mang tên một tiểu bang khác Nebraska Avenue Nhà Mỹ thường chỉ có 3 phòng ngủ Cậu trung tá John và vợ là Josie với con gái Candy Đã chiếm hai phòng rồi Bốn con trai của gia đình Cạt là được đặt tên theo vườn ca Cũng như tên con gái Úc Là Chris Chris Chris Clay đã thoát ly Gia đình từ lâu Hiền Thảo ở một phòng Đức Hạnh ở chung phòng Canly Còn vợ chồng tôi Ale xuống gara John và Jessica là thuộc giới trung lưu Mỹ, rất yêu nước nên ghét cộng sản, rất bảo thủ nên chỉ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Chồng từng là phi công riêng của tướng Westmoreland nhưng uống nhiều rượu quá nên đau tim và được cho về hưu non. Vợ là cựu giáo viên, lấy chồng rồi thôi việc, thành bà nội trợ. Cũng như mọi người Mỹ khác, họ rất ngây thơ, rất lạc quan, khá tốt bụng và nóng tính. những ngày sống chung với John, Jesse, Candy và thỉnh thoảng gặp các con trai từ đâu đó trở về thăm cha mẹ Chris dễ thương nhất để tóc dài trông như Chúa Giêsu, ăn chay, mặc quần áo kiểu hippie về sau làm giáo sư văn học Tôi thấy gia đình này rất đáng yêu chỉ tiếc rằng tôi không thể vùng vã với bất cứ ai trong lúc tôi đang đau khổ vì nhớ con và lo lắng cho đời mình Nhảy sổ vào gia đình họ cạc là vào ngày 24 tháng 5. Hôm sau, tôi đánh một điện tính về cho các con. Khi nhận được điện tính trả lời, tôi vơi ngay được một lo lắng. Rồi sau lá thư tôi gửi về tháng 6, và lá thư đầu tiên của Duy Quang, tôi nhận được tháng 11. Là một chuỗi thư đi thư lại, thư nào cũng mất 2 tháng mới tới tay người nhận. Trầm mình trong đau khổ khi ngồi im trong 6 tháng, từ tháng 5 tới tháng 11 năm 75 Từ đầu 1976 trở đi, hạnh phúc của tôi là ngồi viết thư cho con hay nằm đọc thư của các con. Và từ đó sự thống khổ chống gậy ra đi dần dần, niềm tin yêu từ từ khập khiển trở về lòng tôi, cho tới ngày tôi thét to như vỡ tung lồng ngực. Chữ của Hoàng Cầm Khi ôm các con vào lòng, đầu tháng 3 năm 1979, Trước khi tìm lại được sự bình tĩnh vào đầu 1976, tôi khởi sự làm hai công việc. Một là tìm mọi cách để đoàn tụ với các con, hai là gửi tiền về cho chúng. Tôi viết thư cho Thượng nghị sĩ Edward Kennedy, cho vài chức sắc của Hội đồng Tôn giáo Hoa Kỳ mà tôi quen, để nhờ họ đích thân can thiệp. Họ đều viết thư trả lời phải đợi có ban giao giữa hai nước. Lúc đó không ai tiên đoán được sự ra đời, Của việc đoàn tụ gia đình Qua một chương trình gọi là Ra đi có trật tự (ODP). Muốn ra khỏi Việt Nam Chỉ có cách vượt biển Lúc đó cũng chưa có sự dễ dãi Trong việc gửi quà hay gửi tiền Về Việt Nam Tôi phải gửi tiền qua Pháp Nhờ mẹ Julie, quốc tịch Pháp Đem về Sài Gòn Nhưng muốn có tiền để giúp các con Tôi không thể nằm dài Trong nhà sponsor được nữa Bỏ nước ra đi Tôi chỉ có 20 đô la ở trong túi. Khi ra trại cũng như mọi người, gia đình tôi được một số tiền trợ cấp thì John Card là lĩnh hộ rồi. Tôi không hề nhận được một xu nào trong số tiền đó nhưng không bao giờ tôi có ý nghĩ mình bị lợi dụng. Trong mối liên hệ người tị nạn, người bảo lãnh có khá nhiều chuyện vui buồn tôi muốn kể ra đây. Một cô gái được một ca sĩ trong loại nhạc country ở Tennessee bảo lãnh. rồi đương nhiên trở thành con nuôi của triệu phú đó một cô gái khác vừa về ở với Sipong đầu tháng thì cuối tháng chủ nhà nhận được cái biêu điện thoại 1.000 đô vì ở nhà một mình buồn quá cô gọi cho bạn bè suốt ngày Sipong điên lên mời cô ra khỏi nhà ngay một số đồng bào may mắn gặp được Sipong trong dòng đạo mật minh. trước khi dòng đạo này bị kỳ thị và bị bao vây kinh tế nên sống chặt chẽ trong cộng đồng riêng. Thực phẩm bao giờ cũng chứa đầy kho. Nay người tị nạn được tiếp tế hàng tấn đương thực, khỏi phải đi chợ hàng tuần hay hàng ngày. Thật là khỏe quá. Một gia đình nọ được đôi vợ chồng hippie tới bảo lãnh. Ít ngày sau họ nhăn nhó trở về trại. Nhà của Sipong bẩn so hơn chuồng lợn. Tối tối vợ chồng hippie mời tị nạn hít cần sa. Có danh từ bông xô lũng, nghĩa là có lỗ, để nói tới những người tị nạn không may như vậy. Sipongso sì nghe gần giống bông xô, là cái bạc che mưa. Ở chung với Sipongso, sì John và Jay Giacart, chúng tôi làm cho họ thay đổi ít nhiều trong cách sống. Khi trước, họ có cái lối ăn không hết thực phẩm là đổ ngay vào thùng rác. Vợ tôi phủ bếp với Jessie với số tiền đi chợ hàng tuần của họ, Bây giờ có thể nuôi ăn cho cả hai gia đình, cạt là phạm. Tiền điện nước không tăng dù có thêm người ở, vì tôi không chịu nổi sự phung phí của gia đình này. Cứ tối đến là cả nhà bật đèn sáng trưng. Không có ai ở trong phòng là tôi tắt đèn ngay. Có bạn Mỹ để sớm tối trò chuyện tôi cũng vơi được nỗi buồn riêng, nhưng tôi gặp luôn một tai nạn. Cũng như đa số người Mỹ, vợ chồng nhà này uống rượu kinh khủng, Ba ngày còn khá, vào buổi tối, khó lòng ngồi nói chuyện với họ được. Họ lè nhà làm tôi bực bội. Muốn bỏ đi ngủ nhưng lại sợ mình vô lễ. Nghiện rượu là quốc bệnh của Hoa Kỳ vì người Mỹ cô đơn khủng khiếp. John và Rosie rất ít bạn. Trong 9 tháng sống ở đây, tôi chỉ thấy họ tiếp khách vài lần. Một người bạn chung là tướng Samuel Wilson, khi trước làm cố vấn ở Long An. Bây giờ điều khiển cơ quan DIA tại Washington. Một hôm về chơi, thấy tôi buồn thì an ủi. Buồn làm gì Phạm Duy, sao Du không coi như đi du học, rồi ít lâu nữa sẽ trở về Việt Nam. Sĩ quan tình báo cấp cao này nói khá đúng, 15 năm sau cửa Việt Nam hé mở và tôi ung dung trở về. Có chúng tôi tới ở chung, John và Josie vui ra mặt. Thấy tôi sống điều độ, không rượu, không thuốc lá Họ muốn chừa rượu hay uống ít đi Họ cưng chiều lũ con tôi Chúng gọi Susie là Mommy tu Nhưng có lần họ quá sai và to tiếng với Thái Hiền Khi tỉnh rượu nhớ ra chuyện Vợ chồng tôi ngăn không cho con phản ứng mạnh Họ khâm phục người Việt điềm tĩnh và lễ độ Dù đang sống trong cảnh nước mất, nhà tan, xa con Mai cho họ đấy Họ không biết có trường hợp người tị nạn quá đau khổ nên mắc bệnh tâm thần hay vì bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, sinh ra bất bình rồi đánh xịp bông so sức đầu bệ trán. Trước khi thấy cần phải làm ra tiền để cứu các con, tôi rất nhàn rỗi. Các con nhỏ Thảo Đức Hạnh vừa ra trại là đi học ngay. Đức mới 10 tuổi vào lớp học là khóc hu hô, hô vì không hiểu gì hết. Nhưng chỉ ít lâu sau là các con tôi trở thành mỹ con ngay. Để có tiền tiêu vặt, hiện phải đi làm trong một tiệm chuyên bán các loại trứng chiên từ 11 giờ đêm tới 4 giờ sáng. Tôi đưa đón các con đi học và đi làm nên cũng bớt phải ngồi hay nằm một mình để nhớ nhung, buồn bã, đau khổ. Sau khi liên lạc được với các con và quyết định làm ăn sinh sống tôi ngửi thấy mùi thèm nghe nhạc của người tị nạn mang theo dâm bảy cuộn băng cassette với những chương trình như trường ca con đường cái quan mẹ việt nam đạo ca tình ca tuổi trẻ tôi quyết định mở nhà phát hành băng nhạc bán theo kiểu mail order với 200 đô của một thiếu phụ mỹ ở wisconsin gửi tặng tôi mua hai cái máy cassette nhỏ rồi chỉ cần một sợi dây cáp là tôi hoàn thành một món hàng đáng giá 5 đô trong 60 hay 90 phút. Bìa băng là giấy trắng với tên bài bản được viết tay hay đánh máy. Trừ đi tiền băng trinh và tiền gửi, bán được một băng là lãi được 3 đôn. Băng cassette bán chạy đến độ tôi phải mua ngay một máy săn băng với tốc độ nhanh. Chỉ cần 2 phút là săn xong hai cuộn băng. Rồi tôi soạn 3 cuốn sách tự học guitar và cho in với giá in rẻ. Nên cả bìa lẫn ruột đều xấu xí. vì vậy bộ sách này bán rất chạy vì dễ hiểu, dễ học. Ngoài những bài dạy nhạc lý trong sách có nhiều bài hát quen thuộc. Sách có băng cassette đi kèm để giúp người học thực tập. Tôi nhận được thư khen của vài người học đàn tuổi đã ngoài 50. Có tiền tôi mua một xe quân gan nhỏ để trước hết đi tới làng chài của người tị nạn mua tôm đem về luộc ăn. Phà Quân Bết là một và những thị trấn phụ cận là vùng đánh cá nên dân chài Việt Nam tới sinh sống khá đông. Trong số hơn 100.000 người Việt di dân qua Mỹ, người đánh cá là lớp người thành công nhất. Chẳng cần phải học nghề hay học chữ, tới định cư ở thành phố biển nào là mua tàu ra khơi hành nghề ngay. Một là quá thành công. Vì suy năng, Hai là ít tôn trọng luật lệ về chài lưới, nên họ tạo nên sự ghen ghét của dân đánh cá người Mỹ, giống có sản chất kỳ thị trong máu. Về sao người ta thường bỏ dấu để gọi người đánh cá là danh ca? Có lẽ vì danh ca cũng chẳng cần học hành, mà vẫn dễ thành công. Xảy ra những cuộc ấu đả đấu dao đấu súng, làm cho nhà chức trách địa phương, cùng với đại diện người Việt, phải mất nhiều thời gian mới giải quyết xong những mâu thuẫn to nhỏ. Cuộc chiến giữa da cắn da vàng trong nghề biển này khiến cho đạo diễn nổi danh người Pháp là Louis Mander kéo cả đoàn làm phim tới vùng Texas để thực hiện cuốn phim thương mại Port Alamo. Phim này không thành công vì truyện phim cũng như diễn viên quá dở. Có xe hơi là có thể đi thăm người thông gia là bà Tường Bà này là chị của ca sĩ tâm vấn và là mẹ vợ của một con trai tôi. Cũng vì con tôi kẹt lại trong 4 năm mà hai đứa sẽ mỗi người một ngã. Bà Tường hiện đang ở với sponsor cách for Quang Tôn Bét khoảng 20 min. Tới nơi, thấy bà Tường gặp phải bông xo lũng rồi. Người bảo lãnh thuộc lớp trưởng giả đối đãi với gia đình này rất tệ. Bà Tường sẽ nhanh chóng bái bai cái bông xo lũng thủng lỗ này. Vợ chồng tôi quyết định cộng tác với bà thông gia để mở tiệm cơm vì bà ta có tài nấu bếp thật là tuyệt diệu. Tôi đã xin tài liệu về nghề mở restaurant. Nếu tôi không tiếp tục nghề nhạc thì chúng tôi và bà Tường đã mở hàng ăn và đã giàu to hay đã vỡ nợ rồi. trôi chân tái hồi chân non có gì đâu mà em tủi em buồn xin lặng chờ cho chân ngàn sẽ tới qua khô rồi cảnh chờ xa در lên quán dốc ngồi gốc cây đa ai xuôi ối à cho ta đi hát dân ca cổ Việt Nam tới lúc này có thể nói rằng vợ chồng John và Tracy Carg là giúp tôi đứng dậy dù đã khởi sự hồi sinh sau khi liên lạc được với các con rồi làm nghề bán băng và sách giả nhạc để có tiền gửi về Sài Gòn tính cho tới tháng 4 năm 76 tôi gửi cho các con được khá nhiều tiền quà và thuốc men nhưng tôi chưa đích thực sung mãn. Tôi vẫn còn phải uống thuốc trừ lao và bị thuốc làm mệt. Vết thương trong phổi luôn luôn khiến tôi khạc ra máu. Tỉnh thoảng, nhất là khi Thư Sài Gòn tới chậm, tôi mất tinh thần. Tôi mất ngủ thường xuyên, nhưng khi mất tiểu vào quá nửa đêm, ngại không muốn từ phòng ngủ gara sở sau nhà, đi vòng qua bếp vào phòng tắm. Bèn, xin lỗi, vạch quần đứng đái ở sân cỏ. Nhìn xa nhìn gần thấy đèn đường đèn chợ sáng trưng, gió biển thổi tới, có tiếng nhạc đâu đây, có tiếng phi cơ bay ngang. Thấy đời đẹp quá, tôi muốn gào lên, trời ơi sao tôi khổ đến thế này. Sự xuống dốc trong tôi còn được thể hiện ra bằng sự bất lực trong tình dục. Đã mất gần hết, tưởng rằng còn cái này ai ngờ mất nốt. Sẽ còn lâu lắm dục tính mới trở lại trong tôi Để tôi lại mê gái và thèm gái như xưa Vợ chồng cạt là giúp tôi đứng dậy Nghĩa là trước tiên họ giới thiệu tôi Và Thái Hiền đi hát tại vài ba nơi Ở chung quanh Fort Wanton Bay Rồi họ vận động ráo riết lực lượng đặc nhiệm tị nạn Trả tiền cho vợ chồng tôi và Thái Hiền Đi hát giải trí cho dân tị nạn Ở các trại chưa đóng cửa Như Fort Sharpie Đề nghị này được bộ HEW chấp thuận ngay, tôi được lĩnh một ngân khoản lớn là tiền lương và tiền mua sắm một hệ thống phát thanh rất to, rất nặng. Đã quá 50 tuổi rồi mà vợ chồng tôi vẫn phải khiêng đồ đi hát như ba nhạc trẻ. Mùa hè 1976 chúng tôi đi lên đường lưu diễn, kéo Khánh Ly đi theo cho chương trình thêm xâm tụ. Chưa bao giờ tôi có một đêm ca diễn với tín giả đông đảo như tại Fosha Phi này. Mấy ngàn người hãy còn ở trong trại chưa phải lo tới đời sống hàng ngày, chỉ ngồi nhớ nhà nhớ nước, nay được nghe bài hát quê hương thì họ vỗ tay vang trời. Tôi khoái trá, bèn phun ra một bài tục ca khiến cả hội trường cười vang như sấm sét. Người Mỹ nhốn nháo nhờ người Việt cắt nghĩa tùm lum. Gặp các bạn cũ như Thượng tọa Thích Giác Đức, Trần Văn Ân ở trại tị nạn Ai cũng có vẻ cảm thương cho cảnh ngộ bị kẹt con và sự đi hát miễn cưỡng của tôi Họ không biết rằng khi tôi được đi hát lại, được tiếp tục ra mắt quần chúng Được khán giả vỗ tay quan nghênh thì tôi sẽ vượt thắng số mệnh khắc khe cho mà coi Thế là sau khi đi hát ở trại tị nạn, tôi đã có đủ tự tin Nhất là có đầy đủ dụng cụ âm thanh Để tiếp tục hành nghề hát rong Tôi liên lạc với Steve Ackles Bill Crawford Jemadus Để cùng họ đi hát Tại nhiều đô thị Chúng tôi hát Ở những coffee house Ở các trường đại học Tại các hội quán Dù tiền thù lao Chẳng là bao nhiêu Nhưng tôi rất vui Vì đó là những lợi tức Encommer đầu tiên của tôi Trong cuộc đời mới này Tôi cũng học thêm được Cách tổ chức đi hát Booking show tại Hoa Kỳ để bù đắp thêm vào những kinh nghiệm mà tôi đã có khi làm việc này với cánh Đức Huy ngày sửa ngày xưa. Rồi tới khi không còn cơ hội hát thường xuyên với các bạn Mỹ kể trên nữa, thì tôi liên lạc với các cơ quan đang lo cho người tị nạn để bức kinh xô cho ban Tâm Ca gia đình Phạm Duy. Tôi vẽ bản hiệu cho ban Tâm Ca gia đình Phạm Duy, in chương trình, soạn thêm bài bản cho vào nhạc mục. Chương trình ca diễn song ngữ mang tên Món quà chung hưởng hay là Hát trên đất mới gồm một số bài ca Việt-Mỹ như Hát hội trăng rằm, Qua cầu gió bay, Tuổi hồng, Bé bắt dế, Người con gái Việt Nam da vàng, Một ngày một đời, Chúa ban phước lành, Việt Nam Việt Nam, vân vân Chương trình này được ngay sự bảo trợ của Ron Luce trong tổ chức EMCA Anh này không có hợp hàng với Donglish của phong trào phản chiến. Và chúng tôi đã tới hát ở nhiều nơi trên đất Mỹ, như tại các trường đại học ở New Jersey, New York. Đã đến lúc chúng tôi phải làm một tờ Procure với ảnh đẹp để quảng cáo. Ảnh do Donglish thuê nhiếp ảnh gia Mỹ chụp. Vấn đề Việt Nam vẫn còn nóng bỏng. Tuổi già, tuổi trẻ Hoa Kỳ đều cảm động khi được nghe những bài hát mang nhiều tâm sự người tị nạn Vinh dự nhất là buổi trình diễn tại Oliver College Michigan trong ngày kỷ niệm 200 năm thành lập Mỹ Quốc trường đại học này tổ chức một đại hội ba ngày mang tên Express America có sự tham gia của nhiều nhóm diễn giả văn sĩ nghệ sĩ Mỹ dưới sự chủ tọa của bà Tổng thống Carter là đại diện lớp người di dân mới nhất Sự góp mặt của chúng tôi vào chương trình này rất có ý nghĩa Sau đó, Tòa Bạch Ốc cũng ủng hộ tôi qua chương trình biểu diễn ở Dothal Alabama, Trong đó có thư giới thiệu ban tam ca gia đình Phạm Duy của cố vấn tổng thống là Hamilton Jordan Tới biểu diễn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới sự chủ tòa của bà giám đốc Task Force Julia Taft Vô tình chúng tôi trở thành một phái đoàn ngoại giao của nước Việt Nam hải ngoại Các tổ chức tôn giáo cũng mời chúng tôi tới hát trong phạm vi của những community concert, nghĩa là hát cho cộng đồng của họ nghe. Chúng tôi cũng tham dự vài đại nhạc hội dân ca ở Petersburg, New York và ở Diffield. Đi tới bất cứ nơi nào chúng tôi cũng được mời xuất hiện tại các đài truyền hình địa phương và thường thường chúng tôi được sống vài ngày trong những khách sạn rất đắt tiền như Hotel Hinton chẳng hạn. Sống tại khách sạn cực kỳ lộng lẫy này, tôi tưởng mình là triệu phú. Cũng có khi được mời tới ở chung với người Mỹ và được coi như là bạn thân ngay dù mới quen nhau. Người Mỹ với tính tình cởi mở, thích kể chuyện tâm sự, coi người nghe như bác sĩ chuyên về phân tâm học dạy. Họ cũng thích tổ chức tiếp tân, do đó chúng tôi được giao thiệp với đủ mọi giới, từ chính trị gia tới văn nghệ sĩ, từ giới thượng lưu tới giới trung lưu và có dịp hiểu biết thêm về con người, cảnh vật và cuộc sống ở nước Hoa Kỳ rộng lớn này Nói chung, cảnh vật ở đây quả là vĩ đại con người thật là hào phóng, cuộc sống rất là dễ dàng Nếu có ngày nào được trở thành công dân nước này tôi cũng sẽ chẳng có một tí ti mặc cảm nào cả Những buổi đi hát cho người Mỹ nghe rất thành công làm tôi vững dạ Tôi tính tới chuyện đi hát cho người Việt nghe. Tết 1976, nghĩa là vào lúc lạnh nhất ở vùng biển hồ, chúng tôi tới diễn ở Grand Rapids, Michigan. Đây là lần đầu tiên vợ tôi được hưởng mùi mùa đông, không có mặt trời, chỉ có tuyết phủ. Chưa quen đi trên băng tuyết, nên cứ đi vài bước là cả hai mẹ con Thái Hằng, Thái Hiền lại ngã hoành hoạch trên đường. Rồi chúng tôi tới hát ở một nơi còn lạnh hơn là Chicago, dưới sự bảo trợ của Trần Dũ Bản. Người em du ca của thời tôi soạn Tâm Ca Qua nọt man ở Illinois Được Lê Tức Điều kéo về nhà ngủ Chúng tôi lại đấu láo với nhau Như khi còn ở Sài Gòn Chỉ ít lâu sau Dưới bút hiệu cao tầng Lê Tức Điều Làm ra những bài thơ rất hay Về cảnh đời lưu vong Vì tổ chức EMCA Là sponsor của ban Tâm Ca này Cho nên mọi sự xảy ra rất là chú đáo Sau buổi ca nhạc tại University High School ở Norman này, báo chí địa phương đã có một bài tường thuật, coi gia đình tôi như một niềm an ủi lớn cho người tị nạn Việt Nam. Tới Portland, lái xe đi dạo chơi, tôi ngỡ mình đang ở Đà Lạt. Từ Portland tới Sito, không xa là mấy. Tới được Sito, một thành phố có mô quanh năm, nhà nào cũng có một vườn hoa tươi tốt, là nhờ Vũ Đức Vinh. Cựu giám đốc Đài Radio Sài Gòn và Thanh Nam đang chủ trương tờ DT mới, một tờ báo rất thành công trong giai đoạn đầu của người Việt lưu vong. Đứng ra tổ chức cho chúng tôi hát. Muốn ghé California trước khi bay qua vùng Đông Mỹ, nhưng chúng tôi không thấy hát ở Los Angeles được vì người phụ trách văn phòng IMCA mà tôi liên lạc từ trước. Nguyên là cựu ca sĩ Việt Cộng được chiêu hồi, miễn nói tên. không muốn giúp gia đình ca sĩ này. Khi chúng tôi qua New Jersey thì được biểu diễn chung với nhạc sĩ piano Lê Như Khuê và ca sĩ thanh thoại của Đài Tự Do cũ. Tới được thủ đô Washington lại nhờ Lê Văn của Đài Hoa bảo trợ buổi trình diễn có nhảy đầm. Gặp lại Vũ Thành, Nguyễn Ngọc Bích, Ngô Vương Toại ở đây tôi lại càng thêm vui. Đó là chưa kể sự gặp gỡ dâm ba người tình cũ, chúng tôi liếc nhìn nhau, nửa khóc nửa cười, hoặc rung rẩy bấm tay nhau trong bóng tối. Đối với người vừa bỏ nước ra đi, gặp lại bạn bè trong không khí văn nghệ văn gừng như vậy là coi như gặp lại quê hương. Quê hương không chỉ là chùm khế ngọt như một thi sĩ đã nói, quê hương còn là dĩ vãng là người tình xưa, là bạn bè với kỷ niệm cũ. Được đi hát để gắn chặt với dĩ vãng giới đồng hương như vậy là có hạnh phúc. Cảnh vật Hoa Kỳ còn làm tôi sung sướng hơn vì tôi vốn là kẻ thích giang hồ. Trước hết là được tới thăm thác Niagara ở biên giới Hoa Kỳ Canada để thả hồn theo dòng thác vĩ đại cho vơi đi tất cả muộn phiền. Rồi được tới Burisma Dakota để coi tưởng bốn ông tổng thống Hoa Kỳ đẻo trên núi đá Trong rất hùng vĩ Nếu nước Mỹ cũng lâm vào cảnh Thay đổi chế độ chính trị như ở Liên Xô gần đây Thì công việc đạp đổ Những thần tượng này sẽ rất khó Tượng đồng thượng đá Của những lãnh tụ đỏ Đặt ở công viên vùng Đông Âu To đến đâu nặng đến đâu Cũng dễ dàng bứng đi Trong trường hợp không bao giờ xảy ra Muốn thủ tiêu 4 ông tổng thống Mỹ này Thì phải phá cả một ngọn núi lớn Chỉ có bom nguyên tử mới làm nổi việc này Tôi còn được đi vào lịch sử Hoa Kỳ Khi tới thành phố Atlanta Để coi phòng triển lãm trưng bày tranh ảnh Quân phục, quân cụ thời nội chiến Tôi tưởng như đang sống trong cuốn sách Hay cuốn phim cuốn theo chiều gió Chúng tôi cũng được mời tới vùng trung bộ nước Mỹ Trình diễn văn nghệ Và đi coi danh lam thắng cảnh Tại Wichita, san Louis, Kansas City Đi tới đâu cũng tìm được hai niềm vui. Niềm vui gặp lại quê hương qua những buổi hát. Niềm vui gặp nhiều phong cảnh mới lạ trên đường viễn du. Ngoài ra chúng tôi cũng tự hào là đã nhanh chóng đem tới cho người Việt lưu vong một chút quà quê hương là âm nhạc. Cuộc lưu diễn của chúng tôi tại một đại lục mênh mông rộng lớn này không phải lúc nào cũng dễ dàng thoải mái. Thường thường chúng tôi đi hát bằng phi cơ thương mại phản lực Nhưng khi tới vài nơi hẻo lánh, chỉ có dăm ba gia đình người Việt, được nhà thờ bảo trợ thì phải đi bằng máy bay chuồng chuồng một cánh quạt, bốn chỗ ngồi. Những buổi hát như thế này thật là đáng thương. Tới địa điểm vào buổi chiều đông mờ tối, hát những bài buồn tuổi trong một nhà thờ tối ôm, chia tay với kháng thính giả lúc đêm đã tối đen. Tôi có cảm tưởng đây là tiểu nhạc hội của loài ma. Lại có khi phải di chuyển bằng xe hơi Chúng tôi ngồi co chân cạnh đống nhạc cụ và dạng âm thanh Xe chạy gần một ngày Mới tới nơi trình diễn Diễn xong là học tóc lên xe đi hát Ở nơi khác Có những đêm cuối tuần chúng tôi chỉ được ngủ khoảng Vài giờ đồng hồ Trong một motel chật hẹp Những khi đi hát chung Với Steve Artist và Bill Crawford Thì mệt vô cùng Vì phải đuổi kịp bước đi Của hai anh nhạc sĩ cao lớn này Nhưng tất cả những sự vất vả đó đã được đền bù, không phải đổi nghề và đã kiếm ra tiền, gia đình tôi đã nhanh chóng ra khỏi cái buồn, cái nghèo. Khi vừa ra trại, vì chưa có việc làm, gia đình tôi sống bằng tiền trợ cấp và tem thực phẩm, và sẽ không xin trợ cấp xã hội tem thực phẩm sau khi đã mở hàng bán băng bán sách, rồi vì đi hát liên tục nên đã làm ra khá nhiều tiền. Khi còn ở trong nước, có tiền mà tôi không biết sử dụng đồng tiền. Nay vợ chồng cạt là mắt tôi là nên gửi tiền vào ngân hàng có lãi suất. Cuối năm phải đóng thuế. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi đóng thuế. Nhưng việc này quả rằng có lợi cho tôi. Vì từ năm 1986, khi tôi tới tuổi 65, trở đi. Sau 10 năm đóng thuế, hàng tháng tôi được hưởng một số tiền hưu trí. Số tiền này không lớn lắm nhưng cũng đủ để tôi sống độc lập, không cần phải nhờ vã con cái. Nếu ngày mai tôi về Việt Nam sinh sống, tiền hưu trí này vẫn phải được gửi về cho tôi tiêu. Sau gần 2 năm ở chung, chúng tôi muốn có tự do nên từ giả vợ chồng họ cạt là ra ở trong căn nhà nhỏ, nằm trên con đường mang tên Christy. Dù rất bận biểu trong công việc, Tôi không bao giờ quên gửi tiền cho các con ở Việt Nam Nhờ Duy Hùng ở nhà kiếm ra mối gửi Tôi liên lạc với cô con gái của một ông tàu chợ lớn Hiện đang du học ở California Để tôi trả đô la cho cô ở đây Ở nhà ông bố sẽ cho vàng cho các con tôi Cho đó hàng tháng tôi chuyển được tiền về Sài Gòn Nhờ vậy sau gần 4 năm Với đô ba lần thất bại và tốn tiền Cuối cùng các con tôi qua được đất Mỹ Trong những tháng năm chờ đợi, tôi không thể nào cầm được mắt mỗi khi các con gửi hình qua, nhìn hình ảnh người thân yêu mà như chịu cực hình. Phát triển nghề nhạc, tôi muốn sản xuất cái mới, không chỉ phát hành băng cũ. Tôi xin giấy phép thành lập nhà sản xuất mang tên Phạm Duy Enterprise để phát hành thêm sách nhạc, băng nhạc, đĩa hát. Tôi bỏ vốn thuê studio, mướn nhạc sĩ, thực hiện đĩa hát Việt Nam đầu tiên ở nước Mỹ mang tên Một Ngày Một Đời. Vài chương trình cách xét hát sông ngữ của gia đình tôi cũng được sản xuất và phát hành rộng rãi. Về phần sách, sau khi có 3 cuốn tự học guitar, tôi cho xuất bản một nhạc tập sông ngữ mang tên Nghìn Trùng Xa Cách. Nhạc tập này cũng được hỏi mua nhiều. Đời sống của gia đình tôi càng thêm khởi sắc, các con không gọi tôi là bố keo nữa. đức hạnh có thêm nhiều đồ chơi, tôi có xe hơi lớn để đi chơi và đi hát ở những vùng lân cận. Dẫn các con đi coi xiếc là như sống lại thời còn bé, bỏ nhà đi theo một anh làm trò quỷ thuật. Đời sống của tôi có vẻ bình thường dần dần rồi đấy. Một ngày nọ lái xe tới hát ở Orlando, nơi có Disney World. Sau buổi hát đi thăm nơi giải trí kỳ lạ nhất thế giới này, chiều lòng các con. tôi lèo lên xe sát chạy trên đường rầy. Bất cần, đến bệnh tim nở vì gian khổ trong kháng chiến, mặc cho chiếc xe nhậu lộn trên sườn sắt khổng lồ, tôi ngây ngất như đang bay vào vũ trụ. Xe ngừng lại mà chưa đứng tim, tôi rất khoái vì được sống một cảm giác mạnh chỉ có thể mua được ở Hoa Kỳ. Và chỉ cần một hành động liều mạng này là đủ thấy tôi đã hồi sinh. vào cuối 1976, coi như nghệ nhạc của tôi đã vững chắc. Nhưng đối với tôi, cái quan trọng không phải là đi hát hay sản xuất băng nhạc, mà là sáng tác. Liệu tôi còn có thể viết ra trăm ba loại ca khác nữa không sau những đợt bình ca, nữ ca, bé ca của thời 72-75? Liệu cuộc đời trước mặt có làm tôi rung động để dùng nét nhạc lời ca phản ánh nó không? Liệu người nghệ sĩ sáng tác bị cắt đứt với quê hương, tổ quốc, gia đình đồng bào, kể cả với đồng hương như trong giai đoạn đầu của đời lưu vong, còn có thể tỏ tình được nữa không? Tan trong cơn bân khuân, thì một vài việc xảy ra khiến tôi lại tiếp tục làm công việc trời cho, là khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Sau một thời gian ngắn ở apartment, tôi mua một căn nhà nhỏ cũng nằm trên đường Trastey này với giá 19.000, chỉ cần trả trước 4.000 đô. Đây là loại nhà được xây cất để bán cho người nghèo, lâu ngày đã trở thành ập ập. Vách nhà được chủ cũ sơn màu loè loẹt, làm chói mắt kẻ yêu mỹ thuật là tôi. Không phải nhà gạch mà là nhà gỗ, nhà bìa. Vào những đêm mưa, nơi tôi nằm phải căng một mảnh nilong dưới trần nhà thì mới ngủ được. Nhà dựng trên đất cát như một thứ nhà sàn, nên vào những ngày gió tố là có gió lùa từ dưới đất lên. Bàn ghế giường nằm đi văng là đồ cũ rích và hôi rình do nhà thờ tặng. Nhưng đó là căn nhà đầu tiên trên đất Mỹ của tôi, nên tôi yêu nó lắm. Mùa xuân 1977, đời sống của tôi đã ổn định, tôi không còn quá đau khổ vì thương nhớ các con. Tôi linh cảm cha con sẽ đoàn tụ. Dưới tinh thần lạc quan cố ngữ, tôi cho rằng số phận gia đình tôi cũng giống như số phận nước Việt Nam. Phải có chia ly mới có đoàn tụ. Phải cực kỳ chia rẽ rồi tìm về nhau mới có đoàn kết. Phải tận cùng tan tác và đồng tình gom góp mới có thể quy về một mối. Đúng như quan niệm của tu sĩ người Mỹ Thea de Sardar, tất cả hướng thượng thì phải đồng quy. Hơn một triệu người Việt Nam chia nhau đi sống ở 48 nước trên thế giới, để hoàn tất cuộc khởi hành bắt đầu từ thời quyền sử. Khi rồng tiên chia tay nhau, cha dìu con lên núi, mẹ dắt con ra biển. Chuyến lên núi ở nhà đã thành chuyến xuống núi, chuyến ra biển lần này cũng phải là chuyến cuối cùng. Hết đường đi thì tìm đường về, hết ly tâm thì quy tâm, phải vậy không? Như đã nói, vừa tới Mỹ, tôi may mắn được tiếp tục hành nghề cũ ngay lập tức. Không những hành nghề ca hát, nghề soạn ca khúc, mà còn có thêm nghề sản xuất. Khi mà ở trong nước, tôi không để ý tới. Sau đó, tôi rời khỏi vòng tay ấm áp sặc mùi whisky của gia đình cạn để sống độc lập. Đã có nhà để ở, đã có xe hơi để đi, dù chỉ là nhà ọp ẹp và xe cũ mềm. Tôi đã kiếm ra tiền qua những vụ bán băng, bán sách hay đi hát. Để gửi vào nhà băng Tôi sống dư dã và thừa sức Để luôn luôn tiếp tế cho các con ở Sài Gòn Nhưng không phải ngày nào chúng tôi cũng bận biệu Ngồi gói hàng Hay tuần nào cũng bận rộn đi hát Tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi Và chỉ dùng nó để nằm coi tivi. Có ngày tôi coi tivi 6 tiếng đồng hồ Cả nhà phát khiếp Cũng có lúc tôi thơ thẫn một mình Trong khu vườn nhỏ ở sau nhà hay lái xe ra xa lộ, xuống xe đi vào một nẻo rừng vắng vẻ, chân đạp lên lá vàng khô, mắt nhìn những con sóc nhảy nhót, tai nghe tiếng suối chảy, như ngày nào đi trong những khu rừng Việt Nam. Thiên nhiên triều mến thấm vào người, tôi lại thấy yêu đời và thèm sáng tác quá. Nhưng suốt đời mình, tội nghiệp lắm, tôi chỉ sáng tác được khi có tình yêu bên cạnh, Bây giờ là kẻ hát rong, là con dế trong bài hát của Lê Thương, tuy không còn nghèo sát sơ vì đã hát sắm ra tiền, nhưng tôi vẫn còn là con dế bơ vơ, giống như trong bài hát tôi soạn ra về sau. Con dế hát trong mùa thu nứt nở, gọi người tình, ôi người tình, nhưng tình đã vắng xa. Trong hai năm đầu, cũng giống như mọi người hối hả đi tị nạn, tôi bị tê liệt vì quốc nạn và gia nạn. biến cố 30 tháng 4 xảy ra nhanh quá khủng khiếp quá tôi cũng như mọi người mất hết tinh thần cho rằng đã mất nước lại mất luôn bốn đứa con tôi mất luôn sự ham sống linh cảm sẽ đoàn tụ với các con nhưng không biết tới ngày nào tháng nào năm nào mới gặp lại con luôn luôn buồn khổ và bị ám ảnh bởi ý tưởng quyên sinh cái chết không còn là một tham mơ hồ trong một số ca khúc của tôi nữa Nó đeo vào nằm hẳn trong tôi Sự thành công tương đối trong cuộc giật lộn với đời sống Hoa Kỳ Chỉ xoa dịu được thân xác Nhưng chưa đủ để giải tỏa tâm linh Trong gian nhà gỗ ở Fort Walton Những khi rảnh rỗi tôi dở bản thảo của bài chim bỏ xứ ra coi Với ý định hoàn tất nó Nằm dài trên divan cạnh lò sưởi Trời Florida không lạnh Nhưng cũng đốt củi cho có vẻ lãng mạn Ôm đàn vào lòng Tôi đáp ứng một khắc khoải trong tôi là sáng tác. Nhưng sau một thời gian vật lộn kịch liệt với cái gọi là tổ khúc, tôi soạn được dâm ba đoạn khúc, từ bài đầu tới những bài kế tiếp. Tất cả chỉ là những tiếng hót buồn bã của một lũ chim hờn tuổi khổ đau, khóc lóc và chết chóc. vào lúc này ở hai bên bờ Đại Tây Dương, tôi và người bạn âm nhạc Trần Văn Khê thỉnh thoảng điện đàm hoặc trao đổi thư từ. Khi gia đình tôi vừa chân ướt chân ráo tới Florida, Khê đã gửi tặng người di tản buồn này với một số tiền cứu trợ. Món nợ này tôi cũng trả được rồi. Năm lọc của phong trào nhạc trẻ Sài Gòn đầu thập niên 70, nay ở Cali, gửi thư nhờ tôi chép ra bản người di tản buồn anh ta vừa sáng tác. Thấy bài này đăng trên báo với bức tự của tôi, người ta tưởng tôi là tác giả. Khi Khê hỏi tới việc sáng tác, nhưng đang ngồi soạn bài chim bỏ xứ, tôi bèn gửi tặng bạn bài hát Giang Dở, trong đó có quá nhiều tiếng chim kêu thang. Trong năm 76, Khê về Việt Nam kể cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe câu chuyện tổ khúc của tôi, với đoạn con chim học máu chết vì quá đau buồn. Thế là tin tức về tôi lan ra ngoài, rồi kết cục người ta đồn ầm lên là Phạm Duy đang hát trên sân khấu thì thổ huyết chết. Các con tôi quảng sợ quá đánh điện tính qua. Bố trả lời ngay, bố chưa chết đâu các con ơi. Nói về bài bày chim bỏ xứ thì sau khi thấy nó lũng củng, nhưng nếu muốn tôi vẫn có thể hoàn tất nó ngay. Nhưng vì không có ai thúc giục tôi làm việc đó, nên tổ khúc được cho vào ngăn kéo với sáu đoạn khúc rầu rỉ khóc than. Nói về quần chúng thì vào lúc khởi đầu tôi đang đau khổ trong tiến trình thu hẹp của mình, Bỏ nước ra đi các con kẹt lại Cho nên tôi chọn một nơi thật xa quê hương Thật vắng đồng hương Để sống âm thầm với nỗi buồn riêng Lúc đó tôi muốn cắt đứt với tất cả những gì gọi là Việt Nam Nơi tôi ở có dâm chục gia đình người Việt Nhưng không có gì gắn bó chúng tôi Ngoại trừ một nỗi buồn nặng nề u ám Nếu tôi có may mắn đi hát ở nhiều nơi Xong buổi hát tôi lại cuốn gói ra đi chẳng có gì ràng buộc tôi với các đồng hương ở địa phương tôi tới hát cả. Giá lại lúc đó đi hát đúng là như đi ăn cướp, vì trong sinh hoạt văn nghệ này người hát ý niệm được sự kém cỏi trong nghệ thuật của mình, hát cho xong chuyện, người nghe chỉ muốn thỏa mãn một nhu cầu độc nhất là nhớ nhà. Thế rồi bỗng nhiên có sự xuất hiện của những tờ báo việt. Sống trong một nước mà ngành truyền thông đạt tới mức cao nhất thế giới Chẳng lẽ hơn 100.000 người tị nạn Dù sống rải rác mọi nơi Lại không có một tiếng gọi nhau hay sao Một ngày nọ tôi nhận được cú phone của Nguyễn Hoàng Đoan Chủ nhiệm và chủ bút của tờ báo tị nạn đầu tiên ở Mỹ là Hồng Việt Từ California gọi qua Ngọ ý muốn đăng một bản nhạc mới Rồi võ văn ái người chủ trương tờ quê mẹ ở Pháp cũng liên lạc với tôi để xin một bản nhạc mới. có hai người thúc giò, xin lỗi hai vị nhé, đích mình như vậy thì tôi im lặng sao được? trong căn nhà gỗ ẩm ướt sau một trận bão, tôi ngồi cắn bút lên dây đàn soạn một bài hát đầu tiên trong đời lưu vong. đó là một bài hát quê hương, nhưng quê hương tôi nói tới lần này không còn là cái quê hương tôi có thể sờ mó được, nhìn thấy được, ngửi thấy được. Như hồi mới từ Bắc di cư vào Nam Bây giờ quê hương trong nhà của tôi Chỉ là ảo ảnh quê hương Thời 1952 Tôi có tình hoài hư ngọt ngào và tươi mát Nay tôi có nguyên vẹn hình hài Buồn rầu và chết chóc Ai có về vùng trời gia định Hay xuôi sông về tới Cần Thơ Qua sớm dừa rồi vào thăm ruộng Xin cho tôi dâm hạt gạo thừa Trong bài này, tôi nhắc tới những nơi chốn thân yêu như chợ Tân Định, chợ Bến Thành, với trái ngon như câm quýt, bưởi. Tôi nhắc tên những địa danh ở ba miền đất nước như Gia Định, Cần Thơ, Thành Nội, Gia Hội, Nghệ Tỉnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định, Sông Gầm, Núi Tản. Và tới những đặc tính riêng của người dân ở từng địa phương. Cuối cùng tôi nói tới cái chết, và nếu phải chung tôi ở nơi xa quê hương, thì... Mai có người chợt ngừng thăm mộ, nơi chung tôi là dưới đặng mai, nơi rất lạnh ngàn đời tuyết phủ, nên thân tôi nguyên vẹn hình hài. Nếu có người tò mò muốn gặp, nơi tham ma mở nắp mồ lên, sẽ thấy một người nằm thanh thản, trông như chân dung của Việt Nam. Tôi vẫn hình dung địa đồ nước ta như thân thể con người, miền Bắc là cái đầu, miền Trung là con tim, và miền Nam là cái dạ dày. Trong bài hát này tôi muốn nói Nếu tôi chết thì xin được chôn ở nơi quanh năm tuyết phủ Mai rày có ai tới thăm Mở nắp mồ lên Sẽ thấy hình hài tôi không tan rửa Còn nguyên vẹn là chân dung của nước Việt Nam yêu quý Bài này được đăng ngay lên bìa báo Hồn Việt Với báo quê mẹ của Võ Văn Ái Tôi gửi một bài hát có tính cách lập ngôn Ta chống cộng hay ta trốn cộng Phản ứng lại bài hát tan thương Nguyên vẹn hình hài Ta chống cộng hay ta trốn cộng Đây là điều ta phải hỏi ta Ta chống cộng hay ta trốn cộng Đây là điều ta phải hỏi ta, nhắc ta Với bài này tôi chơi chữ Trốn cộng hay chống cộng Tôi cho rằng Nếu ta sống như con chuột nhắc Muốn quên đời bằng ly rượu buồn tên Hay vùi đầu trong cuộc đỏ đen Nô lệ đồng tiền Ham mê gái đẹp Thì ta vẫn có quyền đơn độc ngủ yên Vì ở đây là xứ tự do mà, không ai có thể bắt buộc ai phải yêu nước hay không yêu nước cả. Nhưng vì ta chống cộng sản không chấp nhận nó nên ta phải bỏ nước ra đi. Và ta đã thắng khi ta vượt thoát, ra nước ngoài cùng bao bạn đồng hương, ta nuôi ngày về lại quê hương. Thì ta hãy cất cao lời hát của loài người yêu chuộng tự do. Ta phải làm sao để lấy lại dân quyền cho dân tộc ta. Ủa, vào năm 1977 này mà tôi đã nói tới tự do dân chủ rồi à? Bài hát kết thúc Ta chống cộng, ta không trốn cộng, ta và cả trăm ngàn đồng hương Ta chống cộng, ta không trốn cộng, mai này rồi ta về Việt Nam mến yêu Khi gửi bài này cho Võ Văn Ái để đăng trên bìa báo quê mẹ, tôi lấy tên là Đỗ Quyên Nghĩa là tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi con chim yêu nước trong tổ khúc bày chim bỏ xứ. Soạn ra bài hát chống đối chứ không trốn tránh này, tôi lấy lại được quân bình trong đời sống. Dù là theo quốc gia chạy trốn trước sự tấn công của cộng sản, nhưng đó là một thắng lợi cá nhân vì thoát khỏi cảnh bị bắt vào tù đài. Tôi không cần phải cho đó là chuyện nhục nhã nữa. Nhưng lánh về ở pho quanh thông này, tránh không gặp Việt Nam. là thái độ vừa trốn và vừa tránh. Không phải chỉ là người Việt Nam mà thôi Hai tờ báo Hồn Việt và quê mẹ với sự kêu gọi tôi soạn nhạc trở lại đã lôi tôi ra khỏi gách tô rồi. Tôi phải trở về với Việt Nam. Nói cho rõ hơn, trong hoàn cảnh người tị nạn bị phân tán mỏng như thế này, tôi phải về một nơi có đông người Việt Nam. nghĩa là phải về tiểu bang California bán căn nhà sơn màu xanh lát cây rồi mua một xe trailer có bếp nhỏ và giường ngủ mùa hạ 1977 hai vợ chồng tôi và bốn đứa con nhỏ giả từ Fort Walton Bay cứ theo xa lộ số 10 xuyên ngang nước Mỹ mà đi giống như những người đi lập nghiệp ở nước này trong thế kỷ trước chúng tôi làm cuộc tiến về viễn Tây Người xưa làm cuộc di dân từ cựu lục địa qua đây rồi đi tìm đất đai và tìm vàng ở phía mặt trời lặng. Nay, lưu dân tôi đi về miền Tây để tìm lại mình. Hãy bảy Giờ cuối thập niên 30, tức là thời cực thịnh của lãng mạn, tại Hà Nội, chuyện quạ sĩ Hoàng Lập Ngôn và chiếc xe Mê làm thế hệ tôi mê mẩn. Chúng tôi mơ ước được như ông Hoàng Lập dị kia đóng một chiếc xe ngựa rồi đánh xe đi trên đường Thiên Lý, tới nơi nào có phong cảnh đẹp thì dừng xe lại, đặt giá vẽ bên đường hay lấy đàn ra đứng hát nghêu ngao. Chao ôi sao mà Mê đến thế nhỉ? Một số bài hát soạn ra mấy năm sau đó đều bị ảnh hưởng cái lãng mạn của Võ Hoàng và chiếc xe mê Ly như Con đường vui của Lê Phi Phạm Duy, đoàn lưỡi nhạc của Đỗ Nhuận. Hợp cảnh nhất là bài bánh xe lãng tử của Trọng Khương soạn thời tiền chiến. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ dù rằng cuộc sống vô bờ, tim hồng tràn máu vô tư. cũng lãng mạn và rất dễ thương là bài nhạc đường xa của Phạm Duy Nhượng anh tôi soạn trong kháng chiến. Kìa lốc cốc gió ngựa rung rinh trên nhịp cầu tre bên suối và tiếng hát với nhịp xe đưa ta cười đón gió say xưa. Lãng mạn đó còn kéo dài đến độ vào cuối thập niên 50, nghĩa là 20 năm sau, một ca khúc của Văn Phụng còn nhắc tới Melly. Ôi Mê Melly, ôi Melly Melly đời ta. Tại Sài Gòn một năm trước ngày lịch sử 30 tháng 4, tôi mua cho kỳ được chiếc xe trailer của một người Mỹ. Nhưng than ôi, vì chiến tranh đang tới hồi kịch liệt, tôi không được cùng xe nhịp nhàng quay bánh lướt. Hình xe mờ khuất trong mênh mông, trên con đường cái quan đã bị cắt ra nhiều mảnh mất rồi. Bây giờ giữa 1977, thật là quái âm, trong hoàn cảnh phân ly mà vẫn nhớ tới mê ly, tôi dễ dàng thực hiện giấc mơ xưa. Để làm chuyến đi xuyên lục địa Hoa Kỳ, tôi có chiếc trailer nhỏ, chắc chắn có nhiều tiện nghi hơn xe mê ly của họa sĩ Họ Hoàng. Trong xe có giường nằm, có tủ đựng nước đá, có bếp ga, có thùng đựng nước. Tới những trại dành riêng cho xe trailer ở dọc đường, tôi câu điện để chạy máy điều hòa không khí và coi tivi. Phải trả tiền, không câu điện lậu như khi tôi còn ở Việt Nam đâu. Mắc xe trailer vào xe BX 8 máy mới mua lại nơi cửa hàng bán xe hơi cũ. Chúng tôi theo xa lộ số 10, đi từ tiểu bang Florida qua Alabama, Louisiana, Texas, Arizona. Vượt vài ngàn dặm để tới California. Thật là một cuộc du lịch thần tiên dù du khách là kẻ vừa bước vào cuộc đời sống lưu vong, nghĩa là vẫn chưa thực sự ổn định. Xa lộ rộng rãi, xe chạy êm ái. Tôi làm chủ được thời gian và không gian Muốn đi muốn nghỉ lúc nào Muốn rẽ ngang rẽ dọc vào đâu cũng được Đi vào tiểu bang Alabama, Louisiana Là đi vào miền nam sâu thẳm của Hoa Kỳ Nghe loại nhạc sầu xanh Sống những chuyện khắc khoải của Tennessee Williams Tới thành phố New Orleans là nhớ tới cô gái mắc bệnh tâm thần Trong cuốn sách Chiếc xe điện mang tên Khát tình Của văn sĩ Lại Cái Đến Texas, Arizona, gặp sa mạc và những dãy núi đá như bị lỡ sơn, tôi tưởng mình là John Wayne đóng phim cao bồi, phi ngựa lóc cốc, đuổi theo dân da đỏ, bắn súng đoàn đoàn. Ngừng lại những thành phố Mobile, New Orleans, Houston, El Paso Phoenix, chúng tôi được người Việt tị nạn đón tiếp niềm nở. Dù chỉ là ban hát sẩm ba người mà cũng gây được biến cố, văn nghệ, Tại những cộng đồng Việt Nam nho nhỏ Vừa được thành lập Sau khi người tị nạn đã hoàn hồn Đi tới đâu tôi cũng thấy Đồng hương đã nhanh chóng ổn định Cuộc sống mới Dường như ai cũng đã có việc làm Những hội đoàn chính trị, tôn giáo, xã hội Đã khởi sự thành lập Chợ Việt Nam đã ra đời Ở mỗi nơi có người Đông Dương tị nạn Và nghiễm nhiên trở thành Cơ quan phổ biến văn hóa Việt Nam hải ngoại Sách báo, băng nhạc được bày bán bên cạnh nước mắm, xì dầu, tương ớt. Chuyến đi dài 10 ngày này không phải lúc nào cũng bình an vô sự. Tại vùng ngoại ô của một thị trấn trong tiểu bang Texas, do một hoàng hôn tím đỏ, có lẽ vì tài xế này quá mệt mỏi nên vừa đi vào một ngã tư thì bị một xe do một phụ nữ mể lái tông vào xe mình. Cửa xe bẹp dí khiến xe vỡ tan, Bà mể gãy chân mà không ai trong gia đình tôi bị một vết thương nhỏ nào cả Hú vía Thế là sau chuyến đi năm trước bằng đường bay và biết cái lạnh cống của miền biển hồ Cái show bồ của hai thành phố khổng lồ New York và Chicago Bây giờ chúng tôi làm cuộc du ngoạn bằng đường bộ Đi sâu vào nước Mỹ để biết thêm cái ẩm ướt của rừng nước Louisiana Cái mênh mông của Texas Cái khô nóng của Arizona cái mượt mà của California. Tôi tha hồ thu nhận cảnh vật Mỹ quốc vào lòng để viết ra một bài ca sau khi định cư ở California, nhan đề Hát trên đường tạm dung. Ta đi trên đường tạm dung, vùng California quanh năm nắng ấm mà lòng người lưu vong vẫn thấy lạnh lùng. Nói về chữ tạm dung, đối với người tị nạn đó là một danh từ không ổn. Nó còn làm cho người mang danh từ đó thấy mình bị nhục mã là khác. Vị tiếng Anh có ý nghĩa là phạm nhân được tạm tha. Lần đầu tiên tỏ tình với nước mẹ ghẻ qua một ca khúc, tôi dùng chữ tạm dung để đáp lễ Mỹ quốc. À bà tạm dung tôi, thì ok, tôi tạm dung bà. Nghĩa là tạm dung hai chiều. Ca khúc hát trên đường tạm dung đưa ra hình ảnh một người Việt Nam đi khắp Hoa Kỳ. Từ vùng Cali quanh năm nắng ấm Tới trời Seattle mưa rơi chẳng dứt Cỏ hoa đua nhau khoe màu sắc Rồi tới Minnesota một đời ban giá Mississippi trường Giang lượn khúc Người tạm dung còn đi vào vùng mênh mông Texas Qua miền Bombay Louisiana Xuống miền Cam Đông Đưa ở Florida Theo cơn phong ba trên hồ Michigan Rồi đi vào lịch sử người xưa ở Virginia đi đâu cũng thấy cảnh đẹp người sang nhưng sau lòng mình vẫn thấy lạnh lùng vết thương trong tim vẫn còn rạn nứt ngọn lửa thù vẫn còn ngục ngục trong đôi mắt đen cho tới khi tới bến nữ ướt gặp nữ thần tự do người thẩm dung bèn cất tiếng hỏi này thần tự do ơi muốn hỏi nàng mấy tiếng vu vơ có phải nàng mắt đá ngu ngơ khiến nàng nhìn thế giới không xa nên nàng chỉ đấu tranh cho nhân quyền ở nước Nga mặc cho các nước Đông Dương đang khóc rồng vì bao cảnh lầm thang dưới chế độ Cộng sản. Người tạm dung mong nữ thần tự do chuyển hướng nhìn về phía Đông, đấu tranh cho tự do dân chủ ở ba xứ Đông Dương. Khi đó người tạm dung có thể Trời kali ta yêu nó đấy, gần bằng tình ta yêu nắng cháy Sài Gòn. Vùng tên mưa rơi lã lướt, lòng lưu vong nghe như dĩu mát. Đà Lạt ơi, đâu đây phản phất khói sương. Người Tạm Dung sẽ chấp nhận Mỹ Quốc như quê hương thứ hai của mình Và sẽ leo lên tặng tượng nữ thần tự do Một nụ hôn thấm thiết Với bài hát này Tôi phản ứng danh từ Tạm Dung Bằng cách sinh động quá cảnh sống của người Tạm Dung Đó là một tiến trình Một con đường Và đã là con đường Tất nhiên nó phải dẫn tới một cái gì đó Như con đường cái quan khi xưa của lữ khách Dẫn tới cuộc thống nhất đất nước lòng người Bài hát trên đường tạm dung Bây giờ dẫn tới nhiều con đường Con đường tự do ở hải ngoại Trên đó người tị nạn đang cất bước đi Với tất cả buồn vui Và ước vọng ngày trở về quê cũ Con đường mất tự do ở trong nước Có người gục ngã nơi tù đài Có thiếu phụ đi thăm chồng ở trại giam Có kẻ tìm cách vượt biên Có người mua đồ phục quốc Con đường hoài hương Con đường dĩ vãng đầy nhớ thương kể cả con đường sáng lạng, dẫn tới thế kỷ 21 nữa. Một số ca khúc nằm trong các loại gọi là tị nạn ca, ngục ca, hoàng cầm ca, rong ca sẽ tuần tự ra đời để phản ảnh những con đường càng ngày càng thêm sinh động đó. Cho tới khi tất cả tiến trình đều dẫn tới ngày chỉ còn lại một con đường mà thôi. Con đường Việt Nam thật sự hòa bình, thống nhất, tự do, dân chủ. Nghĩa là phải phân tán tới cực điểm rồi mới quy về một mối Đúng như định mạng của người Việt Nam 8 Chúng tôi tới California một ngày hè 1977 với chiếc xe hơi méo mó và chiếc trailer sức mẻ. Đã liên lạc từ trước, chúng tôi tới ở tạm nhà người quen ở đầu đường Hunter thuộc Midway City, cách Los Angeles không xa. Vợ tôi và các con ở một phòng trong nhà, tôi ở trong trailer có gắn máy lạnh. Tới vùng Nam Cali này, chúng tôi đi hát ngay ở trường đại học Long Beach. rồi qua hát tại Denver ở tiểu bang Colorado do lời mời của anh bạn bác sĩ Trần Ngọc Ninh vừa vượt biển qua đây. Gặp nhau chúng tôi mừng mừng tuổi tuổi nhắc lại chuyện xưa nhắc tới người bạn đã quá cố Nguyễn Đức Quỳnh với nhiều thương cảm. mai mà anh Quỳnh mất trước 30 tháng 4, nếu còn sống thì hoặc bị Cộng sản tóm được hoặc phải sống lưu vong chắc anh không có được cái chết bình thường như vào lúc anh rút hơi thở cuối cùng ở Sài Gòn Biết thêm cảnh vật Nam Cali rồi tôi còn có cơ hội leo lên miền Bắc Cali trình diễn tại Sacramento Nữ sĩ trùng dương đi coi nhưng có lẽ thấy tôi buồn nên không tới nói chuyện Rồi tới San Francisco và San Jose nơi được gọi là thung lũng hoa vàng đang có thêm cái tên thung lũng điện tử Người Việt tị nạn rất thành công khi đi vào nghề ráp máy điểm toán ở đây. Tại San Jose, ban ca nhạc ba người đã được sự ủng hộ nhiệt tình của ông Vũ Văn Lộc, người sẽ tạo nên những tập sang thông tin và chính trị đầu tiên của người tị nạn dưới bút hiệu giao chỉ. Có thêm tiền và không muốn kéo dài sự ở chung, tôi mua một căn nhà cũng ở đường Hunter. Nếu đừng quá vội vàng mua nhà ở đường Newland bên cạnh Hunter thì rất phù hợp với cảnh mình, đường đất mới trong thị trấn giữa đàn. Đã có kinh nghiệm sống ở Hoa Kỳ qua mấy lần thăm viếng, tôi chọn mua nhà ở chỗ này vì nhà rất gần hai xa lộ 22 và 405. Nhà bưu điện ngân hàng chợ Mỹ chỉ cách nhà tôi không xa, hàng ngày tôi có thể đi bộ ra những nơi đó. Sống tại Hoa Kỳ có hai điều quan trọng Phải biết nhịn ăn Và hạ tiện tiền đổ xăng tham ăn là dễ bị cholesterol làm nghẽn mạch máu Ít đi xe hơi, đi bộ nhiều nhiều Thì tránh được chết non Thành phố mang tên thị trấn giữa đàn Midwest City Nằm ngay ở bìa một ô vuông Bao bọc bởi bốn đại lộ Buôn Sa, Magnolia Westminster và Brooklyn Cái gọi là Khu bonsa trước khi được gọi là Little Sài Gòn, nằm trong cái ô vuông này. Khi tôi vừa tới định cư tại đây, cái ô vuông đó còn là những vườn dâu xanh ngát. Lát đác đây đó là vài ba khu tiểu thương mại Mỹ với khoảng một chục cửa hàng. Trong đó quả hoàng lắm mới có một tiệm ăn Việt Nam. Tôi không thể ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Khu bonsa trở thành Little Sài Gòn với hàng ngàn cửa hiệu Việt Nam. Bồn Sa, tiếng mẻ là buôn bán Nhà tôi chỉ cách tiểu Sài Gòn một ngọn đèn đỏ, tôi có thể đi bộ giao hàng cho các tiệm bán sách bán băng. Sự mọc lên của thủ đô tị nạn còn khiến cho giá nhà tăng lên rất nhanh. Mua căn nhà với giá 60.000 đô, nếu bán đi bây giờ, tôi sẽ được lãi 120.000. Người Việt ở trên đất Mỹ ùn ùn kéo về vùng này mỗi ngày mỗi đông. khiến cho khu bôn xa sẽ được gọi là khu bon chen. Giới làm dịch vụ địa ốc là giới thành công nhanh nhất, rồi tới các chợ bán thực phẩm Á Đông. Dịch vụ này nằm trong tay người Tàu, hoặc tàu chợ lớn, tàu Đài Loan, tàu Hồng Kông hay tàu Los Angeles, con cháu của người Tàu tới Mỹ trong thế kỷ trước để làm đường quá xa. Chưa kể tàu Trung Cộng cũng có mặt trong các hoạt động thương mại văn hóa, Little Sài Gòn ở không xa Los Angeles nên bị các lực lượng kinh tế kể trên chỉ huy. Nhưng nó chỉ là Little Money so với các khu chợ Tàu ở New York, San Francisco hay Los Angeles nên không xảy ra những vụ thanh toán đổ máu như ở các nơi đó. Từ ngày khởi sự thành lập cho tới khi bành trướng, Victor Sài Gòn chỉ bị sách nhiễu bởi một số thiếu niên du đảng Việt Nam do vài ba cựu quân nhân. Học làm bố già giật dây Nhưng được cảnh sát địa phương Và liên bang FBI Dẹp ngay tức khắc Sống tại một nơi được coi như ổn định nhất Trong các cộng đồng người Việt tị nạn Tôi hoàn toàn bước ra khỏi Cơn chấn động hoang mang Chỉ còn một nỗi nhớ thương các con Mà tôi giải quyết bằng cách tiếp ngân đều đều Để chúng có phương tiện vượt biên Tôi còn phát ra kế hoạch cứu con qua hai giai đoạn Trước hết đưa duy quan ra khỏi Việt Nam qua giải pháp đoàn tụ với Julie đang ở Pháp. Khi ngỏ ý kiến với con dâu cũ ở Paris, thì Julie đồng ý ngay dù hai đứa đã ly thân từ lâu. Một khi quan đi thoát, Minh Hùng và Cường sẽ dễ dàng xoay sở hơn. Tại Midwest City, ba đứa con nhỏ lớn dần vùi đầu vào việc học hành hay vui chơi. Tôi ít phải bận tâm đến chúng. Chúng chỉ thỉnh thoảng lâm vào cảnh sợ ma Mỗi khi vợ chồng tôi và Thái Hiền phải đi hát xa Để thưởng công coi nhà, tôi tặng chúng đồ chơi đủ thứ Những ngày không đi lưu diễn, Thái Hiền tới làm việc tại một cửa hàng Chuyên gửi quà về Việt Nam Một dịch vụ càng ngày càng phát triển, làm giàu cho ai biết khai thác Tôi có nhiều thì giờ để gặp bạn cũ, có thêm bạn mới Bạn cũ gặp nhau không còn ngượng ngùng như khi còn ở trại tị nạn Các ca nhạc sĩ ở gần hay ở xa khu xa là Nguyễn Đức Quang của Phong Trào Duca, Hoàng Thi Thơ của Trăng Rụng Xuống Cầu, Ngọc Bích của Kháng Chiến, Lữ Liên của AVT, Bùi Thiện, ca sĩ hội chánh, Tổ Đình Phương, chuyên viên về Crystal Classic. Nhưng ít người có thể hành nghề ca nhạc toàn phần như tôi, người làm việc cho USACC hay IMCA. kẻ đi học nghề hay làm trợ giáo trong các trường có học sinh người Việt. Bạn cũ trong giới cầm bút có thi sĩ cao tiêu vào ngồi trong sở mách Việt. Nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên làm nghề địa ốc. Lê Tất Điều từ Blut Minh di tản về San Diego để sửa tàu biển cùng phan lạc tiếp. Sống đông đảo trong một địa phương ngoài những định chế có sẵn còn có thêm bối cảnh mang màu sắc dân tộc. như chợ búa, quán ăn, nhà thờ người công giáo làm lễ bằng tiếng Việt chùa chiền Phật tử sửa Leverum kiểu Mỹ thành nơi cúng Phật Tôi cảm thấy xã hội Việt Nam bị tan vỡ sau ngày 30 tháng 4, 75 đang dần dần thành hình Sự kiện năng gặp gỡ nhau là điện 500 làm cho các mảnh vùng xã hội hút lại nhau Trong số nghệ sĩ mới quen như Hoàng Quốc Bảo, Trần Quảng Nam Tôi hay tới gặp Đông Duy, con trai của anh bạn già Hoàng Nguyên, cựu công chức lớn của Bộ Thông tin, thở chúng tôi là người đồng sở. Đông Duy vốn là ký giả, nay trở thành chủ nhân một nhà in nhỏ và lập một cơ sở ấn hành, lấy tên là Đông Phương. Anh là một trong những người đầu tiên tung ra sách báo Việt Nam ở Mỹ. Số ra mắt của tập san mang tên Tinh Văn với chủ đề Tháng Lâm Đen có bài bình luận chính trị của Tô Văn nhạc của Trần Quảng Nam thơ của Hoàng Khởi Phong làm tôi có cảm hứng để soạn ngay một bài hát có tính chất tuyên ngôn được dùng để đồng ca vào ngày dân tị nạn cũng gọi là ngày quốc hận như ngày đất nước bị phân đôi vào năm 1954 Tháng Tư Đen xin cúi đầu mình xuống khóc quê hương trói trong tay bạo cường Tháng Tư Đen 30 năm của cường tan thành vì lọt vào tai đế quốc Bài hát mang tên Tháng Tư Đen muốn ghi lại xúc động chung của người Việt tị nạn Tên bài hát chắc tới tên một tổ chức chống đối của người Palestine Black September Nó có cái mạnh của một tổ chức tranh đấu cũng mang phận lưu vong như Việt Nam này Tuy nó nói tới sự đen đuổi của số mệnh quốc gia sự đen tối trong đầu óc mọi người Nhưng nó có thêm cái bóng bảy, Cái đa dạng Vì nó đưa ra những hình ảnh như Tháng tư đen xin cúi đầu một phút Nhớ anh em sống trong ngục trong tù Tháng tư đen đuôi cho sâu hận thù Tháng tư đen xin ngước mặt nhìn tới Tới tương lai tới quê hương vợi vợi Tháng tư ơi hơn 50 triệu người Như một người phải thành công mới thôi Nó không hẳn là cảm thức của một người Nó là chữ mới Ý niệm mới trước đây không có Ngày quốc hận năm 1954 Không có thêm cái tên Tháng Bảy Đen chẳng hạn Bây giờ được đám đông cùng nghĩ Cùng chia sẻ Nó là một thứ truyền cảm Một thứ keo sơn Muốn thắt lại sự rời rã trước đây Của cái trở nên cộng đồng Việt Nam Này người Việt ở trên thế giới Nào cùng nhau hợp chung khí giới Cất tiếng đòi tự do Cho triệu đồng bào ta Hãy đoàn kết lại Tháng tư ơi hơn 50 triệu người Như một người phải thành công mới thôi Sau khi soạn ra vài bài hát Phản ảnh những bước đi đầu tiên của tôi Trên con đường tạm dung Hay con đường tự do cũng thế Tôi nhận được tin anh Vũ Hoàng Chương qua đời Tôi sự nhớ tới những câu thơ anh viết ra Từ ngày mới rời Bắc vào Nam Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh Ngay còn ở Phò Win Tinh Bách, cũng như mọi người tị nạn, tôi đang bị tê liệt sau cơn chấn động. Đời sống riêng của tôi là sự quan mang, đời sống chung của đồng hương là một môi trường, không có gì giao thoa với nhau được cả. Ai cũng sống trong cảnh xa lạ, diễu nhương, tan tác. Nói tới chuyện lưu vong hay di tản, mọi người đều chưa thấy chiều hướng rõ rệt của nó. Chưa ai tìm ra và nói lên ý nghĩa của cuộc ra đi. vừa vĩ đại vừa bi thương này lúc đó ai cũng chỉ có ý nghĩ trốn thoát cộng sản chưa ai xác định cuộc ra đi là chống cộng trong tôi có cả ngàn mặt cảm tôi còn lắm cảm cho rằng có lẽ cộng sản đúng vì chiến thắng mình sai vì phải bỏ nước ra đi câu thơ của họ Vũ sống lại trong tôi khi nghe tin anh chết trong quan mang tôi đặt dấu hỏi vào câu tự tháng của nhà thơ Có phải tôi là người quê hương ruộng bỏ, có phải tôi là người giống nòi khinh, có phải tôi là người quê hương nguyện rũa, có phải tôi là người giống nòi xua? Tôi khẳng định nghe rằng quê hương và giống nòi không ruồng bỏ, khinh khi, nguyện rũa, xua đuổi tôi đâu. Quê hương tôi ơi, tôi sinh ra ở đấy, tôi lớn lên cùng với phận cỏ cây, vững chắc như tre, đam mê như ngọn lúa, tôi bám rễ vào nước mặn đồng chua. Tôi phải bước đi vì những quyền làm dân đã chết trong tay quân gian tham độc đoán và tôi hẹn sẽ về giải phóng quê tôi. Mai này tôi về cùng quê hương rạng rỡ, mai này tôi về cùng với tự do, mai này tôi về cùng quê hương đổi mới, mai này tôi về cùng giống nòi tôi. bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dài khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy? Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân Có dáng nghiêng nghiêng giờ hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy. gương nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tây bắc, một thời em có hay những thành phố. chợt nhớ mùa xuân nhớ lá thư xanh và chuyện Vào lúc giữa năm 1977 này, bỗng xảy ra hai biến động cực kỳ to lớn sau biến cố 30 tháng 4. Hai biến động này làm thay đổi thái độ của người lưu vong. Trước hết là phong trào Pochipipo. Hàng ngàn người Việt bỏ nước ra đi dù nước Việt Nam trên danh nghĩa đã hoàn toàn độc lập và thống nhất. Phong trào Pochipipo là hội chuông báo động về sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Sau gần 3 năm Cộng sản chiếm được miền Nam và trị dân bằng một chính sách vô nhân đạo, dù toàn dân phản đối nhưng không có tin tức nào lọt ra thế giới để tố cáo những trại cải tạo ở Việt Nam. Phong trào Potipo với sự hùng vĩ và thảm thương của nó làm rúng động thế giới. Nó xảy ra đúng lúc Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đưa vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong quốc sách Hoa Kỳ. Thế là ở Mỹ, cả chính phủ dân chủ lẫn dân chúng như Juan Baez, Jeanette Sagan và nhiều danh nhân khác. Sau khi mang dù mặt cảm vì Hoa Kỳ nhảy sổ vào Việt Nam một cách thiếu cương quyết, rồi rút lui khỏi Việt Nam một cách nhục nhã và thiếu trách nhiệm. Nay muốn chuộc lỗi xưa nên tất cả đều hăng hái giúp người vượt biển. Do sự vận động của thượng nghị sĩ Kennedy, Tổng thống Carter ký sắc lệnh cho phép 14.000 người vượt biển vào Hoa Kỳ trong mỗi tháng. Hoa Kỳ còn ra lệnh cấm vận khi Việt Cộng xâm chiếm Campuchia. Cho tới khi tôi viết những dòng này, lệnh cấm vận đã được bãi bỏ. Với sự quan tâm tới nhân quyền ở Việt Nam, sự đón nhận rộng rãi thuyền nhân Việt Nam và với sự trừng phạt Việt Cộng của Hoa Kỳ, Tôi thấy nữ thần tự do đã xoay nhìn về hướng đông phương như tôi đã từng vang nài qua bài hát trên đường tạm dung rồi. Ai dám bảo, nói phét chơi, tượng đá không biết nghe bài hát nhỏ bé của một kẻ du ca, di tản buồn cười là tôi. Đối với người Việt tị nạn, biến cố người vượt biển cho thấy một chiều hướng tất yếu, đó là sự ưu thắng của chủ nghĩa cộng sản chỉ là nhất thời. Ưu thắng của cái gọi là yếu tố Việt Nam nhất thời bị thua thiệt nhưng chung cuộc nó có triển vọng thắng lợi. Tôi không cần viết ra đây những hành động nhốt quân nhân, công chức, trí thức văn nghệ sĩ vào trại cải tạo vơ vét tiền bạc của người dân qua những đợt đánh tư sản đổi tiền mà ai cũng biết. Một chế độ mất lòng dân như thế sẽ không thể tồn tại. Người dân phản đối bằng cách vượt biển ra đi bất chấp sự hiểm nguy. Ra tới thế giới tự do, một người vượt biển là một phòng thông tin tố cáo chế độ phi nhân của Việt Cộng. Liên Xô có một Sojen Issein để nói về quy lắc Archipelo. Việt Nam có hàng triệu solet Issein để tố cáo quần đảo lao tù. Đang cần có một chủ đề để hành động, tất cả người Việt tị nạn ở trên thế giới ào ào tổ chức những công tác cứu nguy người vượt biển. để tố cáo sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Cộng sản. Cần nói tới một hành động điển hình nhất là một đám đông người Việt đi biểu tình ở qua thỉnh Đốn. Trong đó có nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh bị đau chân nên bỏ giày đi đất. Trong đêm tối, tay cầm nến, họ tới tụ tập trước tòa Bạch Ốc. Tổng thống Carter đã viết trong hồi ký là Trong đêm đó, ở trong phòng bầu dục nhìn ra ngoài Tôi thấy những ngọn nến lung linh giống như những linh hồn của đám người chết trên biển. Tôi rất cảm động và hôm sau ký ngay sắc lệnh giúp đỡ người vượt biển. Vượt biển, thật đúng với sứ mệnh của dân mình vì chữ Việt luôn luôn mang ý nghĩa vượt. Tôi còn cho rằng bức tường Berlin bị đập tan vào năm 1989 cũng do có phong trào vượt biển của Việt Nam đứng bên cạnh những phong cào đòi nhân quyền ở Đông Âu như công đoàn đoàn kết Solina Soc ở Ba Lan chẳng hạn. Biến cố vượt biển đến cùng lúc với biến cố chia rẽ trong nội bộ cộng sản Á Đông qua hai cuộc chiến tranh giữa Hà Nội và Bắc Kinh, giữa Việt Nam đỏ và Khmer đỏ. Đã có mâu thuẫn trầm trọng giữa Liên Xô và Trung Cộng rồi, nay có thêm hai vụ đổ máu Việt Trung và Việt Miên. Tôi nghĩ rằng ngày tận số của khối Cộng sản không xa lắm đâu. Quả nhiên giờ khai tử của chủ nghĩa Cộng sản sẽ điểm vào đầu thập niên 90. Đối với thời gian của lịch sử, từ 77 tới 92, 15 năm có là bao? Làm sao một nhạc sĩ đang đói đề tài như tôi lại có thể vững dương trước phong trào vượt biển được? Trong lòng đầy kính phục và thương tâm, tôi soạn bài hát trên đường vượt biển, hay là hát cho người vượt biển. Này đoàn người đang vượt biển đông, bé li ti như chiếc lá trong rừng, người liều mạng đang vượt trùng dương như hạt cát giữa sa mặt nóng. Đoàn người hùng đang vượt biển rộng, mũi kim khâu ở đóng rơm khô. Này đoàn người đi tìm tự do, muốn tìm người thật là khó. Này đoàn người đang vượt biển đông, kiếp mong manh như áng mây hồng, người gửi mình trong lòng đại dương. treo đời sống giữa hai sợi tóc. Người chập chờn giữa trời biển rộng, đã bao lâu thành đám thay khô. Này đoàn người đi tìm tự do, cứu được người, thật chẳng khó. Trong khi tôi đang lạy trời Phật, lạy thần biển, lạy loài người, lạy tổ tiên trong bài hát, để xin tất cả ra tay cứu giúp bé ngây thơ trong bão tơi bời, giúp ông bà lão nghiến răng cầm lái, vái thương đôi trẻ mới xe duyên phụ hộ cho họ mau mau trái đất liền thì trời đất ơi các con tôi cũng đang lên đên trên biển cả giấy bút đã không đủ để viết ra sự thống khổ ngày xa con thì bây giờ tôi cũng không tìm đủ chữ để diễn tả niềm vui sướng tột độ của vợ chồng tôi khi nghe giọng reo mừng của các con trong máy điện thoại sau 3 ngày vật vờ trên biển đông minh hùng cường Đã tới Pulau Tengga Nhờ tổ tài nhạc trẻ Để giải trí cho người tị nạn Ở hòn đảo thuộc Mã Lai này Chúng được cha truyền giáo Ở trong trại cho ra thành phố Và vào nhà thờ Gọi phone cho bố mẹ Các cụ có câu phút bất trùng lai Quả vô đơn trí Nhưng vào hoàn cảnh gia đình tôi Cái phút tới hai lần trong một lúc Duy Quang cũng vừa tới Paris Làm sao tôi không khỏi Quỳ lại ngoài đời Từ trời Phật tổ tiên tới loài người như đã quỳ lại trong bài hát cho người vượt biển. Phải mất từ 4 tháng tới 8 tháng mới hoàn tất mọi thủ tục đoàn tụ để mọi người trong gia đình tôi ôm nhau trong tiếng khóc tiếng cười. Nhưng ngay từ cuối 77 qua đầu 78 tôi như rồng lại gặp mây, diều lại gặp gió, tiếp tục đi trên những con đường đã phát họa. con đường tự do ở hải ngoại với tị nạn ca con đường mất tự do ở trong nước với những ngục ca rồi tôi còn thông dông đi trên con đường dẫn tới những năm 2000 với 10 bài trong ca và cuối cùng chắc chắn sẽ phải có ngày được hát trên con đường về với những đạo khúc thiền ca tấm tắt lại biến cố people và vụ xu quân xâm chiếm cao miên Khiến cho thế giới chán ghét Việt Nam Cộng sản Chính phủ Hà Nội bị cô lập hoàn toàn Về chính trị và kinh tế Khiến tôi hoàn toàn hết vi quan Về thời thế Sự đoàn tụ với các con Khiến lòng tôi không còn một sợi tơ buồn khổ Tôi là chim quyên Đã cấu cổ quyên sinh Hay thổ quyết chết Nay tái sinh từ đóng xương tro của mình Cất tiếng hát to Như ngày nào hát trong 10 bài tâm ca Tiếng hát có được nhiều người nghe hay không, đó là chuyện khác. از lời tôi lời bye, -bye. đang tìm nụ cười trẻ thơ trẻ thơ xin đến gần tôi cùng em côi tôi có bàn tay và đôi môi tôi hát ăn mày hạtầmm rơi hai bát gạo đầy ngủ ven sông hay ngồi chiều نام of thật rồi toàn dân tôi vui sống thành thơ Tôi sẽ hát توی، خواه توی، خواه توی، lời توی، خواه lời خواه nhau خواه توی، خواه توی، Chương 10 khi tôi trở thành kẻ lưu dân và phải tới sinh sống ở Mỹ tôi đã quá tuổi 55 cái tuổi khó sống nhất của người Đông Dương tị nạn không còn trẻ để có thể tranh việc với người Mỹ chưa tới tuổi về hưu để được hưởng tiền trợ cấp tuổi già ai cũng đều không tránh khỏi lo âu nhưng một số bạn cùng lứa tuổi tôi cũng nhanh chóng khắc phục khó khăn để có một đời sống khá đầy đủ Vì quả rằng, Mỹ Quốc là một nước có nhiều cơ hội tốt. Về phần tôi, đâu dám nghĩ rằng có thể sống bằng nghề nhạc được nên tôi đã tính tới chuyện đi học nghề địa ốc, nghề ráp máy điện tử hay mở hàng ăn. Nói cho ngay, khi vừa đặt chân tới Hoa Kỳ, tôi đã được anh bạn Mỹ Dick McCarthy ở Maryland giới thiệu đi dạy nhạc tại một trường đại học ở tiểu bang Maine. Nhưng vì sợ cái lạnh chết người nên tôi từ chối. Nhưng thật là may cho tôi quá, tôi đã nhanh nhẹn làm nghề sản xuất băng cassette và móc nối ngay với những bạn ca sĩ Hoa Kỳ, rồi cùng họ đi hát tại những university tour cho khán giả trẻ và tại những community tour cho khán giả già, để nuôi nổi cả gia đình, một nửa ở Mỹ, một nửa ở Sài Gòn. Rồi theo đà đó, tôi đi hát tại một số cộng đồng Việt Nam đang dần dần thành hình ở nhiều nơi trên thế giới, Tuy nhiên, tôi cũng ý thức được rằng với tuổi đã cao, với thành phần ca sĩ nhỏ bé có 3 người và với tài năng yếu kém so với nghệ sĩ Mỹ, tôi không thể nào chen chân vào thế giới âm nhạc Mỹ Quốc được. Tôi tự nghĩ mình chỉ có thể phục vụ cho cộng đồng Việt Nam mà thôi, dù tôi biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi không còn cái gọi là quảng đại quần chúng như khi còn ở trong nước. Để cống hiến tấm lòng qua âm nhạc nữa rồi Cộng đồng Việt Nam đã thư thớt Lại ở tảng mát khắp nơi nơi Đi lưu diễn trong lục địa Hoa Kỳ Cũng đã rất là khó nhọc Nói gì đi hát ở Âu Châu, Úc Châu Nhưng trời Phật giúp tôi Sau gần 1.500 ngày xa cách Cha mẹ, các con tôi đã qua Mỹ Ban tự riêng mơ Gồm Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng Duy Cường, Thái Hiền có thêm Duy và Thái Thảo, tái xuất hiện tại Hoa Kỳ. Tôi giải tán ban tam ca, dành toàn thời giờ để sáng tác, sản xuất và phát hành băng nhạc, sách nhạc. Những nhạc tập mang tên hát trên đường tị nạn, nghìn trùng xa cách, dân ca và những cuốn sách tự học đàn guitar được tôi hoặc cơ sở đông phương của Đông Duy ấn hành. Những nhạc tập đều có thêm lời ca anh ngữ, Do một bà giáo người Mỹ Lấy chồng Việt Là Marie Nguyễn sửa chữa giùm tôi Hầu hết những tị nạn ca của tôi Được cựu và tân giám đốc Cơ sở shotgun Ngọc Chánh Thu vào các chương trình cassette Tôi rất mang ơn Ngọc Chánh Vì anh là người tổ chức cuộc vượt biên Và cho các con tôi đi theo Qua tới Hoa Kỳ Ngọc Chánh lăn xả vào nghề phát hành băng nhạc Rồi mở nhà in Nhà đăng xin list và cho tới bây giờ vẫn là người thành công độc nhất trong giới mở nightclub. Như đã nói ở trên, trong phạm vi sáng tác đã có những bài hát cho đời sống tự do của người Việt hải ngoại. Tôi cũng cần phải soạn bài hát cho người mất tự do ở trong nước. Bây giờ nhìn lại tôi thấy rằng cả hai loại ca đó đều là những bài hát về quê hương. Giống như những ca khúc Mà tôi soạn ra từ những năm vừa đi di cư từ Bắc vào Nam, 1953. Có khác nhau lỡ chỗ bây giờ, nó không chứa đựng những hình ảnh tuyệt vời của quê hương nữa. Đó là những bài hát ảo ảnh quê hương hay là ác ảnh quê hương mà thôi. Có trong tay một ban nhạc, ban này ngoài việc mô sống bằng nhà khiêu vũ tại những nightclub, còn được đồng hương coi như đại diện của tiếng hát quê hương. Được mời hát cho cộng đồng Tôi phải cung cấp những bài hát mới cho các con Và cũng lại phải soạn nhạc quê hương thôi Tiếp tục soạn những bài có tính cách tuyên ngôn như Ta chống cộng hay ta trốn cộng Có phải tôi là người quê hương ruộng bỏ giống nòi khinh Bây giờ tôi có thêm bài Người Việt cao quý, xưng tụng Những mẹ già trên đường tị nạn Dưới mưa phùn hay tuyết lạnh mùa đông Những cha già đang ngồi tuyệt thực nhắc nhân quyền cho nhân loại phải nghe lặng nghe đây tiếng người bất khuất từ hơn 30 năm về trước hiến đời mình cho nước Việt Nam rồi tôi xưng tụng những em nhỏ tay cầm ngọn cờ cờ da vàng với ba dòng máu máu Việt Nam đổi lấy tự do máu đàn anh nhắc nhủ trẻ thơ cuối cùng tôi kêu gọi những người Việt sống ở nghìn phương Vẫn còn nuôi tình tự quê hương Nắm tay nhau trên đoạn đường trường Bài hát ta là gió muôn phương Soạn ngay sau đó cũng có tính cách truyền ngôn Khẳng định người Việt đã từ quốc gia Vương ra quốc tế rồi Ôi này hởi gió lạnh Miền gia nã đại phủ tuyết bốn mùa Là gió căm thù của người di cư Ôi này gió sa mạc miền Úc thương người làn gió nung hồn của anh với tôi này làn gió thu bên bờ sông sen, làn gió mát thổi lá chết về nơi hóa kiếp. ôi làn gió xuân về xứ anh đào, rồi vượt sóng ghé hạ uy di vút về kali. rồi cuối cùng tôi cũng tuyên bố, ta từ cõi Nam Việt làn gió lên đường để thoát gông cùm, tự do vẫy vùng thổi vào muôn phương. Những bài hát tuyên ngôn tự tình hay hoài hương Mà chỉ là ảo ảnh quê hương Đều mang những ưu tư và khẳng định Thi nhân Vũ Hoàng Chương vẫn còn ám ảnh tôi Nên tôi soạn bài chỉ còn nhau Câu đầu là thơ của họ Vũ Đôi ta mất hết chỉ còn nhau Chỉ còn trước sau Niềm đớn đau với nỗi hận sầu Buồn thương lai láng như biển sâu Đôi ta mất hết cả mộng mơ Chỉ còn xác sơ Hình bóng xưa dị vãng mịt mù, buồn như chiếc lá rụng mùa thu. Tôi cho rằng còn nhau là chưa mất hết, chưa mất gì cả. Vấn đề đặt ra là ta có ngồi chung lại với nhau hay không, hay cứ ngần đời sống chia rẽ. Tôi van xin mọi người, ngồi lại đây xin ôm chặt lấy, bàn tay này chứa đựng hôm nay, năm ngón gầy đưa nhau tìm lối, năm ngón dài ve vuốt tương lai. Ngồi kề vai hôn không từ chối Với thương lòng khép kính nghỉ ngơi Rồi cùng đi xây duyên tình mới Thế gian này sẽ bớt đơn côi Cuối cùng tôi khẳng định Ta chưa mất hết vì còn nhau Còn cần khát khao, cần biết yêu Biết giữ tình đầu, tình hôm nay, nối qua tình sau Ta sẽ dĩ vãn của ngày mai Bằng tình lứa đôi, dù ngắn hơi Tiếng hát còn ngời Tình ta như nắng mọc ngoài khơi Ta chưa mất hết Vì còn nhau Cùng nhau nương náo Trong ân tình sâu Với thói quen đưa nhiều nhân vật Vào bài hát Bây giờ tị nạn ca của tôi lại chất chứa Những hình ảnh mẹ già con thơ Anh trai chị gái Trên đường tạm dung Hoặc người rao hàng ông bà hàng xóm Anh chiến sĩ lũ học trò Người già em bé ở trong nước trước kia Hay hiện nay Bài Tiếng thời xưa là bài hát nhớ nhung những tiếng nói, tiếng hát, tiếng động, quen thuộc xa xưa Có ai nhớ tiếng rau hàng buổi sáng, tiếng xe máy rú trên đường thành đô Có ai nhớ tiếng chuông chùa đầu ngõ, tiếng chim hót, tiếng học trò hò la Có ai nhớ tiếng đêm về mùa nóng, tiếng mưa vỗ những mái nhà lập tôn Những câu nói tiếng mẹ cha tự tốn, tiếng đôi lứa, tiếng e thẹn chờ hôn Giờ ở trong nước căm lặng tiếng rồi, giờ ở ngoại quốc xa lạ tiếng người. Tôi thương nhớ lời nói của người yêu hờn dỗi, lời mẹ tôi thường vỗ về tôi. Có tôi nhớ tiếng ông bà hàng xóm, tiếng anh chiến sĩ say rượu cười vang. Có tôi nhớ tiếng bé đùa ngoài nắng, tiếng em ái, tiếng tôi gọi Việt Nam. Bài này gợi lại những âm thanh của thủ đô miền Nam. Bài thương nhớ Sài Gòn soạn ngay sau đó gửi lại hình ảnh thành phố những ngày chưa bị thay tên. Sài Gòn tôi thương và tôi nhớ, tôi nhớ Sài Gòn mà như nhớ người tình. Từng hàng cây lung linh từng bóng mát, tôi nhớ từng nhà, từng khu phố hiền lành. Từng buổi trưa đi trên đại lộ tươi sáng, phố xá Sài Gòn rộn ràng mạch sống tưng bừng. Từng chiều em yên vui về trong ngõ vắng. gió mát sài gòn mơn trớn tình nhân những đêm không trăng soi hồn vào ngọn quả châu sớm mai xôn xao chim đậu cột đèn gọi nhau tháng năm trôi mau giữa sài gòn yêu kỷ niệm thật nhiều cùng nắng sớm với mưa chiều sài gòn ơi yêu tôi xin chờ tôi nhé tôi sẽ trở về để hôn những vỉa hè của thành đô cao sang và say đắm chia sớt tuổi hờn và xây đắp tình nồng. Sài Gòn ơi dù có thay tên, mà người yêu còn nhớ không quên, chẳng bao giờ quên. Cùng một lòng thương nhớ Sài Gòn, trong thời điểm này, một số lớn thi sĩ, nhạc sĩ ở trong nước và ngoài nước như Nguyễn Đình Toàn, Nam Lộc, Hoàng Thi Thơ, Sông Ngọc, vân cũng soạn ra những bài như Sài Gòn ôi vĩnh biệt, Sài Gòn niềm nhớ không tên, Sài Gòn vĩnh biệt tình ta Sài Gòn bây giờ buồn không em Sài Gòn của tôi Sài Gòn ôi đã hết Tôi đã có lúc băn khoăn tự hỏi tại sao lũ nghệ sĩ chúng tôi không khóc một nước Việt Nam mà lại chỉ khóc một thành đô Về sau tôi mới ngộ ra rằng đó là phản ứng của nhân dân Việt Nam trước việc thay tên Sài Gòn bằng tên thành phố Hồ Chí Minh Người ta có thể không đặt phần quan trọng vào việc thay đổi danh hiệu của chế độ dù người ta cũng đã nhạo bán cái tên xã hội chủ nghĩa bằng đủ mọi danh từ như xếp hàng cả ngày xảo hết chỗ nói xuống hố cả nút vân vân nhưng đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh là một sự áp đặt bất chính Trịch thượng của kẻ chiến thắng bằng bạo lực giới soạn nhạc ồ ạ phản đối bằng những bài hát kệ trên Tị nạn ca của tôi còn là những bài như Dấu chân trên tuyết, cái tên có lẽ là dư âm của bài Depa Suyết Laneige của Debussy, nhưng nội dung thì buồn lắm. Dấu chân trên tuyết của một người lữ thứ như mồi chôn một quá khứ nặng nề, dấu chân sâu đậm giữ nguyên niềm hờn tuổi của một người xa nơi miền ấm nắng vui. Dấu chân bé bé của mẹ già xứ nóng, sao buồn hơn một vệt bước trong bùn. Dấu chân khô lạnh chứa muôn ngạp vàng khổ nhục của mẹ lìa con hay vợ lỡ xa chồng. Đó còn là dấu chân tung tóe của lũ trẻ đùa giỡn. Nếu đó là dấu chân êm ái của vài lứa tình nhân, nó cũng không che lấp được nỗi sầu xa tổ quốc. Tất cả đều chỉ là dấu chân bạc phước của những người vắng quê hương. Dấu chân trên tuyết của bao người xa xứ tan dần khi làn nắng ắn ấm xuân về. Nếu trên con đường đã một loài cỏ dại, thì còn hàng in một vài dấu chân người, thì còn trong tim ta đậm dấu chân người. Bài 1954 Cha Bỏ Quê 1975 Con Bỏ Nước nói lên sự mất mát to lớn của hai thế hệ người Việt khi cả đời cha lẫn đời con trước kia và bây giờ, đều phải xa lánh chế độ độc tài, bỏ nhà, bỏ nước ra đi. Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa, chốn đã trôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền bắc tối tăm mưa phùng rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sân Tây, dắt díu con thơ, vô sống nơi biên hòa. Dù là xa đó cũng là quê nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày bảy lăm con bỏ nước ra đi Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ Giờ cha lưu đài ở ngay trên đất ta Và giờ con lưu đài ở đây trên xứ lạ Một ngày năm bốn cha lùi quê hương Lánh bắt vô nam cha muốn xa bạo cường Một ngày bảy lăm đứng ở cuối đường Loài quỷ dữ xua con ra đại dương Bị ấm ảnh bởi sự thay tên của Sài Gòn Tôi có đoạn hát Một ngày bảy con bỏ hết Giang Sơn, hai mươi năm tình yêu người yêu cuộc sống. Giờ ở nơi nước mình niềm đau thay nổi vui, Sài Gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người. Vẫn là một ước mong quy về một mối, sau khi chịu cảnh tan tác chia ly. Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa. Đời của cha con hai lần vẫy chào, chào từ giả quê hương. Trong khổ đau Không phải lúc nào cũng mở miệng ra là nói mất nước mất hết Trong bài 1954 Cha bỏ quê 1975 con bỏ nước này Tôi chỉ nói tới chuyện phải bỏ quê bỏ nước Vì lý tưởng tự do dân chủ Tôi còn khẳng định không mất quê hương Qua ca khúc quê hương còn đó Và đó là niềm vui của chúng ta Ta không mất quê hương vì quê hương còn đó Ta có xa cửa nhà là vì yêu đời tự do. Quê hương giấu trong tim, hồn mang thêm tổ quốc. Ta sống nơi lưu đầy, lòng ta vẫn không đổi thai. Trong bài này tôi nói tới lòng yêu nước của chúng ta không bao giờ đổi thai, còn được nuôi dưỡng thêm bằng đức tin. Nam Mô Quán Thế Âm từ Bi Ngôi Bồ Tát, lạy đức mẹ Maria hiền hòa cứu nguy đời ta. Ta đi giữa đêm đen mà ta không lạc lối, ta sống hơn mọi người vì lòng sáng ngời niềm tin. Tất cả những tị nạn ca vừa kể đều được soạn theo âm giai Tây phương. Tôi trở về với ngũ cung qua bài tình nhân loại nghĩa đồng bào. Trời cho anh được hơn muôn thú sinh ra đời với kiếp con người, trời cho anh bộ tim khối óc cho linh hồn cho biết buồn vui. Mẹ cho anh còn hơn thế nữa, cho tấm lòng không thiếu không thừa, niềm vui hay niềm đau thấp thoáng, anh yêu người, dung dế còn thương. Qua bài này tôi nhắc nhở những ai đang trong cơn khủng hoảng tinh thần, hãy nên nhớ tới Mẹ Việt Nam, cội nguồn của chúng ta và cũng là nguồn gốc của tình yêu và lòng tha thứ. Trong cơn thống khổ, nếu ta tìm tới yếu tố trời Phật để được cứu rỗi thì ta cần biết rằng yếu tố mẹ cũng rất là quan trọng. Khi Phật cho em bàn tay măng búp, xoa cõi đời trang chiếu đau buồn, lệ em rơi thập phương muôn hướng, khi em nhìn thấy cõi trầm luân, thì mẹ cho em nhìn thấy luôn cảnh đất nước hoang tàn và mẹ ru em lời ru tranh đấu cho dân mình ra thoát lầm thang. Với những người đang cầm vững mệnh đất nước ở trong tay Và đang để cho nước nhà lâm vào cảnh nguy nàng Mẹ mong sao cho họ có ngày Biết rõ lỗi lầm, biết hối tiếc Biết khiêm tốn, biết đổi thai Người vang lơn lại ân Thiên Chúa Ban cho người bác ái khiêm nhường Tình yêu thương nở trên thế giới Xin mang tội thế giới gần xa Mẹ xin cho người cầm vững nước Hối tiếc vì đã rõ lỗi lầm gục đầu đi mẹ cho khiêm tốn, khiến giống nòi sẽ thoát lầm than. Sao trời Phật là cuộc đời, nếu cuộc đời cho ta bàn tay sắt đá với bước chân dài đi khắp cõi đời, và nếu của thiên nhiên, của chung không chiếm, biết chia nhau thì chúng ta sẽ sống bình yên. Sao tấm lòng cái nhìn sự khiêm tốn, mẹ còn cho ta. Ngàn năm sử sách, nước non mình bao lúc nguy nàng, Bàn tay ta cùng dơ tay nắm, thương nhau nhiều nên có Việt Nam. Chương 11 Với người Việt, biển có nhiều quyền thoại hơn đất, núi hay rừng, kể từ quyền sử qua giả sử tới lịch sử. Những quyền thoại như biển là bước đường cùng của An Dương Vương, sau khi nghe lời biển mới biết con gái Mỹ Châu ngồi sau lưng ngựa, rất lông ngỏng để người tình trọng thủy tìm được mình và đem lại cái chết của phụ vương. Biển chứng kiến cuộc tình không phân chia giai cấp của công chúa Tiên Dung và người nghèo chữ đồng tử. Biển là bạn hiền an ủi an tim Trong lưu đài nơi đảo khơi Biển là cõi tình của Trần Khách chân Khi kéo quân vào chim Cứu quyền Trân ra khỏi giàn quả thiêu Rồi hai người kéo bùm ra khơi Hai năm sau mới trở về đất liền Biển là võ khí Của Đức Trần Hưng Đạo Là đường phục quốc của Hoàng đế Gia Long Biển là nỗi buồn Nguyễn Du Lúc chiều hôm trong truyện Kiều Là lòng mẹ Bao La của Y Vân Là mẹ Trùng Dương của Phạm Duy là nỗi nhớ nhung biển nhớ của Trịnh Công Sơn trong âm nhạc gần đây nhất biển trở thành lẽ sống của người đi tìm tự do nhưng biển cũng là mồ chôn của hàng chục dạng sinh linh thi sĩ Viên Linh gọi biển là thủy mộ quan qua một tập thơ dài tôi phổ nhiều đoạn trong tập thơ này trên Quyết Hải thuyền trôi về một chiếc chiều bầm đen trời rực rỡ đau thương thân chìm xuống băng truyền giờ tận biệt Sống bạc đầu hối hả phủ trùng dương Thấp thoáng trần gian mịt mù bóng đảo Trôi về Tây, về Bắc, về Đông Trôi về đâu bốn bề thủy thảo Về đâu kiếp đắm với thân trầm Đôi Nguyên Ương Lê Nguyên Phương gọi biển là kẻ phán xét cuối cùng Im lặng, hoàn toàn im lặng Chỉ còn lại bầu trời, những vì sao Nước biển đen ngờm và tiếng thở dài căm lặng không một tiếng nói, không một lời đối thoại, chỉ có sự thất vọng và bóng tối hoàn toàn. Biển đã đem đến sự sống, biển đã đem đến sự chết. Bằng ý nghĩ của con người, chúng ta đã phán xét chúng ta, biển chính là kẻ phán xét chúng ta. Lê Uyên Phương Còn tôi thì đã có một bài hát cho người vượt biển, trong đó biển là sự sống. Này đoạn người đi tìm tự do, Muốn tìm người thật là khó. Lại trời Phật cúi đầu mà coi, Bé nghi thơ trong bảo tơi bời. Lại trời Phật xin nhìn ngoài khơi, Ông bà lão nghiến răng cầm lái. Và còn lại xin ngày thần biển, Vái thương đôi trẻ mới xe duyên. Lại loài người tôi lại tổ tiên, Hãy cho tôi thấy đất liền. Nhưng Diễu Văn, Một thi sĩ tị nạn ở Hạ Uy Di, lại nhìn biển Đông là một biển máu. Tôi đưa bài thơ về sự chết của tri sĩ Vũ Văn vào một ca khúc. Ra biển chiều nay thấy màu máu đỏ, máu đỏ bầu trời, máu đỏ chân mây. Gió rên xiết như ngàn lời uất hận, sóng gầm gừ giận dữ cát tung bay. Ra biển mà coi sát người trôi dạt, xác của người già, xác của em thơ, xác trôi quanh tóc nhòa theo sóng cuộn, hố mắt đen ngòm, bày cá đùa chơi. Ra biển chiều nay thấy người hấp hối Ngồi ôm nhau nhịn đói đã bao ngày Chiếc thuyền con chồng trền theo ngọn sóng Đi về đâu trời bão tố đêm nay Qua bài thơ biển máu dữ dội này Thi sĩ cho ta thấy chính trị tuyệt vời Tôn giáo cao siêu đến đâu Cũng không ngăn được cảnh thống khổ của Việt Nam hôm nay Và cho mọi người thấy những gì Đã biến biển Thái Bình thành ra biển máu Một lũ điên cuồng mang màu chủ nghĩa Khổng giáo tam tài phong kiến vua tôi Lão vô vi Phật luân hồi chúa bác ái Đông mãi không đầy một chén cơm vơi Ra biển chiều nay thấy màu máu đỏ Máu của chị và máu của anh em Tư bản đến bơm đạn và thuốc độc Cộng sản vào sát ngập Thái Bình Dương Thi sĩ cũng không quên kết tội những hải tặc Gây bao tội ác ở giữa biển Và những dân tộc ở vùng biển Đông Xua đuổi người vượt biển không cho vào bờ Ra biển mà coi lũ người ác nghiệt Xua đuổi thuyền bè cướp của hãm hiếp Máu lương dân sẽ hòa trong giấc mộng Dân chúng quanh vùng miền nước biển Đông Dù có lúc không đỏ như máu Biển xanh bao la bây giờ là sự chia cách não nùng Giữa những đôi vợ chồng son Qua một bài hát buồn nhan đề Ở bên nhà em không còn đứng đợi chờ anh. Tôi nói tới cảnh thân yêu ngày trước ở một tổ ấm nào đó tại miền Nam Việt. Chiều chiều người vợ ra đứng đầu ngõ đợi chồng. Đi làm về, chồng âu yếm hôn lên mắt vợ. Rồi sau ngày 30 tháng 4, chồng vượt biên qua Mỹ, vợ kẹt lại ở nhà. Người chồng ra biển rộng gọi tên người vợ thân yêu. Ở bên nhà em không còn đứng đợi chờ mông. Đợi anh về, anh hôn vào mắt nàng màu nhung. Ở bên nhà em đi lao động. Ở bên này anh ra biển rộng gọi Trùng Dương. Trùng Dương nào đã chia lìa đôi vợ chồng son. Trùng Dương còn thêm cắt rời cha mẹ và con. Vì nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình nên tôi có câu hát này. Trùng Dương được tôi biện hộ. Chế độ mới là nguyên nhân của sự chia cách Trùng dương nào hay chế độ nào Đẩy con người vô kiếp nhạn ngào Kiếp xa nhau Nhớ đôi tay em xưa xinh như mộng Tai vuốt tóc chồng Tai nững con thơ Nhớ đôi môi em ôi đôi môi mộng Ca hát cho đời thêm sắc thêm hương Ở bên nhà đôi tay ngà Em phục bùn đen Ở bên nhà đôi môi mềm Thú vạn tội oan Ở bên này sống với ác mộng Từng đêm ngày anh ra biển rộng khóc thương em. Bài ở bên nhà này được phát thanh trên Đài Hoa trong năm 78. Sau đó ông Lê Văn, người phụ trách chương trình nhạc hải ngoại, nhận được bức thư cảm ơn của một thiếu phụ ở Cần Thơ vì bài hát nói lên cảnh ngộ của bà. Cũng như thế, vào tháng 3 năm 91, tôi nhận được lá thư của một người bạn văn mở đầu bằng câu: Tôi ngồi viết thư cho anh trong khi bài chim đang hót trong phòng thế là nhạc phẩm bài chim bỏ xứ của tôi đã được ba đài qua bbc và rfi cho mượn không gian để bài chim tự do đã vỗ cánh bay về tiếp tục soạn những bài ca xây dựng quyền thoại biển sau bài ở bên nhà em không còn đứng đợi chờ anh tôi có bài lắp biển vá trời Chúa đã phán rằng có được niềm tin thì mình có thể vá được trời xanh, xê dịch núi rừng, lấp cạn trùng dương. Anh có nghe chăng? Anh có nghe chăng lời em khấn nguyện? Sau cảnh chồng ra biển gọi vợ tới cảnh vợ ở ngoài nước muốn làm phép lạ, lấp biển vá trời để cứu chồng ra khỏi cải cải tạo rồi vượt biển tới bến bờ tự do. Tôi đã từng nói tới sự trao tình giữa nghệ sĩ với thiên nhiên. sentiment de la nature. tôi không dám khoe rằng nỗi buồn trong nhạc của tôi lúc này đạt tới rung động trùng dương sentiment oceanic nhưng trong hoàn cảnh được ra chốn trời cao biển rộng và trước những nghịch cảnh vô cùng đớn đau, tình cảm của tôi không còn kích thước của lũy che xanh, con đê nhỏ cánh đồng xinh xinh nữa đã mang tâm sự của con giả tràng lắp biển đông rồi tôi còn muốn phóng tình cảm lên tới vũ trụ sentiment cosmic nghĩa là muốn theo gót bà nữ oa đổi đá vá trời qua bài hát này tất cả không ngoại ước muốn cùng con người Việt Nam của thế kỷ với nhiều phép lạ chống lại định mệnh ngặt nghèo bài lấp biển vá trời này muốn có ngày rung được trái đất để người chồng thoát được mục thất bay được lên trời hay vượt biển khơi đến bên người vợ gần nhau suốt đời vào lúc này trong những bài hát của người lưu vong Tôi luôn luôn dựa vào niềm tin và hy vọng. Nếu vẫn khó lòng phá được trời xanh, Phận hèn không thể lấp cản đại dương. Xin được sống còn, giữ vẹn lòng son. Xin mãi yêu thương. Xin mãi yêu thương người nơi cuối đường. Chúa sẽ thương tình giá lại hồn em. Bằng niềm tin để lấp biển sầu thương, Sống được trong đời, hy vọng còn nuôi. Nuôi mãi tin yêu, nuôi mãi tin yêu, Gửi nơi cuối trời. Còn niềm tin mãi nơi ta thì rồi sẽ nối duyên xưa. Biển và nạn hải tặc còn bắt tôi phải nói lên và chống lại số phận hẩm hiu của người phụ nữ Việt Nam đương thời. Bài lời người thiếu phụ Việt Nam đưa ra hình ảnh một phụ nữ chồng chết ở trại tập trung, cha mẹ chết ở vùng kinh tế mới, nàng bế con ra khơi không mai gặp hải tặc. Chúng hãm hiếp nàng và ném con nàng xuống biển. Hỏi tại sao người phụ nữ này không tự tử chết? Bà trả lời Xin đừng hỏi tôi vì sao tôi còn sống Vì sao tôi còn mong Vì sao tôi còn ngóng Xin đừng hỏi tôi vì sao tôi mất chồng Vì sao tôi mất con Mẹ cha tôi mất luôn Xin đừng hỏi tôi khổ đau đã triền miên Mà sao tôi chẳng điên Mà sao tôi chẳng chết Lũ giặc biển đông làm thân tôi ố nhục Làm con tôi chết trôi chỉ còn tôi sống sót thôi. Chồng tôi đã chết nơi trại tập trung, mẹ cha tôi chết ở vùng kinh tế. Tôi đã ra đi ôm đứa con thơ, trong chuyến ra khơi nửa giấc đêm mưa. Hy vọng tìm được cuộc đời tự do. Nào ngờ bọn người ích kỷ đuổi xua, thuyền nhân ấm đói, giặt chờ ngoài khơi. Chỉ một mình tôi sống thôi, để lên tiếng gọi. Vâng, người thuyết phụ Việt Nam này không thể chết được. Vì tôi còn phải sống để treo cao nở máu, người đông dương khổ đau vì âm mưu đổi cháo Tôi còn phải sống để khóc chồng, khóc con, khóc cha, khóc mẹ. Nhưng nếu tôi có buồn vì quê hương nát tan, lòng tôi chưa thể yếu hèn được. Tôi còn phải sống để nuôi sâu thù oán kẻ gây nên lầm than, người vô tâm tàn nhẫn. Tôi còn phải sống để mang ơn những ai, mở tay ôm những người, nạn nhân trên cõi đời. kết luận, người thiếu phụ Việt Nam ở trong hoàn cảnh đáng lẽ phải chết này cần phải sống để cho thế giới phải lưu tâm tới số phận của nước Việt Nam Trên đường đi tìm tự do biết bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ trở thành nạn nhân của hải tạc Để xoa dịu vết thương của những người xấu số tôi có bài giải thoát cho em Giải thoát cho em cá chậu chim lồng con chim lạc hồng bay đi mịt mùng Con cá tiên rồng vượt sống muôn trùng, em đi tìm sống. Giải thoát cho em gánh nặng u buồn, trên vai mỏi mòn, trong tim tuổi hờn. Kiếp sống ngỡ ngàng, cay đắng trên đường, xa cách quê hương. Bài hát muốn giải thoát muôn vàng quan khiên, những tai nạn dọc đường. Cho rằng người bị hãm hại là người thụt nữ không may gặp phải hùm beo ác thú hay bị con chó cắn càn Bài hát muốn giải thoát những nàng kiều của thời đại Dù là kiếp bèo nổi trôi Nhưng hồn thì chói lối Người con gái Việt Nam là cỏ núi Dù dông tố dập vùi Nhưng vẫn mãi mãi xanh tươi Giải thoát cho em ác mộng qua rồi Dân em cuộc đời Dân em tình người Tay đón tay mời Cuộc sống tơi bời Cùng nhau vun sới Giải thoát cho nhau nối chặt tâm tình Không ai hiểu mình hơn ta và mình những nỗi quan tình và những hận sầu giải thoát cho nhau muốn vượt định mệnh ngặt nghèo của mình thì lòng phải sâu như biển cao như núi rộng như các thành phố Âu Mỹ và khi được sống với cả ba thứ đó mới thấy biển hoang vu núi cô đơn thành phố vắng lặng như thế nào tôi soạn một bài hát nhan đề như là lòng tôi cho rằng biển có nhức nhối núi có bút giá Thành phố có nặng nề đến đâu đi nữa Thì cũng chỉ như là lòng tôi mà thôi Chiều nay ra đứng bên bờ đại dương Biển âm u vắng ngắt Biển bao la một màu tím ngát muộn phiền Biển mênh mang niềm nhớ tiếc Biển rung lên từng đợt sống biết ngỡ ngàng Rủ nhau tới chết bên bờ biển hoang Mặt trời cũng chết trong lòng biển sâu Biển thương đau mấy kiếp Biển đơn côi Biển còn nối tiếp cuộc sầu Biển mông lung gào với gió Biển hung hăng Và làm bão tố nghiêng trời Biển khơi nhức nhối như là lòng tôi Điệp khúc là lời van sinh Hãy lấp kính lại trùng dương Cho tôi thôi buồn đại dương Tái sinh làm con suối vắng Cho tôi sinh là dòng sông Nơi quê hương sạch và trong Uống quanh ngoài cánh đồng Đứng trước biển lòng tôi buồn như vậy Còn nếu khi lên núi thì... Bình minh lên núi tuyết phủ đầy vai, vùi thân trong quốc giá, nằm che vơ một hàng núi đá chập trùng, rừng xanh sao và chết cống. Trời không cao và trời vắng bóng mây ngời, mặt hồ băng kính như là lòng tôi. Rồi đi xuống phố không một người quen, nhà xi măng cốt sắt một chân ven và làm khuất mắt người tình. Đường tuy đông mà quá trống, Ngày đi qua chỉ là những bóng không lời, đời nghe xa vắng như là lòng tôi. Điệp khúc này vẫn là một lời vang sinh. Hãy quét sạch tuyết mùa đông, cho non cao khỏi lạnh băng, hãy về gặp nhau trên đất khách. Ta ôm nhau mà hỏi hang, ta gây lại tình thương, sẽ thấy vui ở cuối đường. Kết luận, bài ca vẫn hướng về sự tích cực. biển xanh núi biếc hay vỉa hè kia, rồi đây thấm thiết, như là lòng ta. Thấy tôi rất chú ý tới phụ nữ, Nguyễn Ngọc Bích viết trong bài tựa của nhạc tập Thấm thoát 10 năm do Hội văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, tủ sách Cành Nam và tạp chí xác định ở Washington DC ấn hành vào năm 85. Nét nổi bật của nhạc Phạm Duy trong lúc này Là thế đứng và nhất là thân phận của người đàn bà, của phụ nữ Việt Nam. Nguyễn Du viết, đau đớn thai phận đàn bà, và đau đớn như thế nào, ghê gớm như thế nào, có lẽ chưa mút nào tả xiết. Phạm Duy đã thử qua nhà của anh. Thân phận của người thiếu phụ được tôi chú ý, có lẽ vì tôi luôn luôn bị quyền thoại mẹ ám ảnh. Tôi còn lưu tâm tới người thiếu nữ Việt Nam trên đường tị nạn, do đó có bài. Người con gái Việt rời xa tổ quốc Nàng như cánh đào trước gió phất phơ Hoặc như chiếc thuyền lững lơ ngoài sông nước Hay phận liễu bồ trôi dạc phương xa Người con gái Việt phải xa tổ quốc Nàng vẫn giữ lòng son sắc như xưa Dòng tiên giống rồng Nàng mang tình yêu nước Mang cả linh hồn nữ kịp trưng vương Tôi xưng tụng người thiếu nữ với gia tài là công dung ngôn hạnh Bao năm đi loạn làm quê hương tơi bời mà người con gái Việt không hề đổi thai thì bây giờ người con gái Việt ngày xa lìa nước dù vắng bóng chồng hay vẫn bên nhau dù đang sống cùng tự do nhiều hơn trước tinh thần gái Việt giữ gìn cho lâu. Tôi mong rằng dù phải chung đụng với văn hóa của các nước Âu Mỹ xin các em vẫn giữ lòng trong trắng như hoa đã thờ cha kính mẹ lại thờ luôn tình yêu nước và giữ đạo yêu chồng xây dựng con thơ rồi bởi vì xã hội Hoa Kỳ là sự tự do quá trớn nên ngay từ lúc này tôi mong mỏi người con gái Việt Nam đi tị nạn ở Âu Mỹ dìm giữ hộ tôi nguyên vẹn cả tinh thần lẫn thân thể qua bài xin em giữ dùm anh trong đôi mắt em anh nhìn thấy mặt trời xa nắng quê cha 4.000 năm trôi qua đời ta Nắng em vui từng đón anh vào đời, đi theo cuộc tình thâm thẳm xa vời. Em có đôi môi thơm mùi cớm vàng ngày xuân, môi ngọt ngào như ngụm sữa mẹ hiền ngoan. Miếng môi ngon từng vướng dâm giọt lệ, cho anh hôn vào vui buồn mãi mê. Nhớ ngày mới khởi sự sáng tác, sự nguyên vẹn hình hài nằm trong cái chết, bây giờ nó là sự sống. Ôi đôi tay như sóng biển đông say Hay gió rừng lai trên dãy núi miền Tây Đôi tay tròn nếu được em ẩm ôm Anh rồi sẽ chôn biết bao nhiêu tuổi hờn. Ôi đôi chân em mang đi đằng đẳng Những dặm đường trường trên con đường cái quan Đôi chân son chân ngát hương Sài Gòn Đôi chân u buồn, đôi chân vượt trùng dương Xưng tụng môi mắt tay chân của người con gái Việt Nam Tôi còn muốn bơi trong làng tóc của em, những làng tóc xanh như nước sông bồng bền của quê mình. Tôi muốn em dình giữ hộ tôi một góc quê bàn hoàng, đã in trong tâm hồn và trong thân thể nở nang của em. Xin em giữ dùm anh mắt rực lửa hồn, em soi sáng hộ anh đại lộ hoàng hôn. Xin em giữ hộ anh môi mềm lời nguyện, ru anh chết một đêm tuyết phủ mộ em. Em hãy giữ hộ anh tay ngà nhỏ ngọn năm nhánh, anh say giấc ngàn thu hơi mẹ còn nồng mộng mơ. Em đi tới ngày mai chân dài vượt vạn ngẻo đời, anh nơi suối vàng vui gỡ mình miệt mài chẳng ngơi. Xin em giữ dùm anh người con gái đồng trinh. Theo gót Nguyễn Du nói tới thân phận đớn đau của người đàn bà, sau những lời ca của thiếu phụ Việt Nam. Khi gặp cảnh thủy ngục đại dương, tôi có thêm bài trả lại chồng tôi, ghi lại hình ảnh điển hình nhất của thời đại là người đàn bà ở trong địa ngục quê hương. Trả lại chồng tôi, chồng của tôi, trả lại người yêu quý của tôi, bao năm chinh chiến đã xa vời, hòa bình về nơi quê hương rồi mà người chồng tôi vẫn bạc hơi, hình dạng người yêu vẫn bạc hơi. Người tiếu phụ Việt Nam có chồng Bị bắt giam ở trại cải tạo Cất tiếng hỏi Cũng là anh em hai miền ruột thịt Mà sao nở bắt đem đầy xa Cũng là con dân máu đỏ da vàng Mà sao nở giết nhau Hại nhau Gây thương đau Trả lại chồng tôi chồng của tôi Trả lại quyền dân sống thảnh thơi Cho quê hương ấm no yên lành Trả lại thương yêu cho gia đình Trả lại Việt Nam những tình thiên Của triệu đàn con giống rồng tiên Sau ngày 30 tháng 4, 75 Những bà vợ quân nhân công chức của chính quyền quốc gia Là những nhân vật quanh liệt nhất của thời đại khốn khổ này Biết bao nhiêu phụ nữ Việt Nam Dù phải sống khổ nhục dưới chế độ mới Vẫn thận tụy nuôi con sau khi chồng bị bắt Rồi lặng lội đi thăm nuôi chồng ở những nơi rừng sâu núi thẳm Sau thời gian tụ đài Dài như thiên thu Chồng vừa được thả về là có sẵn bãi, sẵn thuyền để đưa chồng vượt biên. Lũ nhà sĩ chúng tôi cứ luôn luôn thích xưng tụng người mẹ. Bây giờ trong cơn quốc nạn của Việt Nam, tôi thấy người vợ mới thật là quả cảm, tinh khôn, bền chí, nhẫn nại, trung thành, chân chính. Nói thêm về quyền thoại biển. Hơn các nước lân cận như Ai Lao, Cao Miên Thái Lan, Miếng Điện, với biển cả mênh mông, từ biển Bắc tới biển Nam, gọi chung là Biển Đông nước ta mở ra với thế giới để đón nhận hay để tung đi muôn phương chỉ có điều buồn là sau cuộc năm tiến thiện nhân chưa có dịp đưa nước Đại Việt ra biển thì nước ta bị bế môn tỏa cản do lỗi lầm của một triều đại tự đức, hẹp hòi do nạn ngoại xâm dài gần một thế kỷ do cuộc kháng chiến nội chiến 50 năm và do sự mù quán của một chính quyền chỉ mới hé hé mở cửa cho tiền đô la đi vào Việt Nam với người về thăm quê hương mà chưa hề cởi trói cho quốc gia và dân tộc. Trong việc xưng tụng quê hương tổ quốc, tôi đã có lần đã động tới biển ở nước mình. Qua bài mẹ Trùng Dương Trong trường ca mẹ Việt Nam biển được tôi coi là nơi luôn luôn cung cấp cá lớn thơm ngon đầy thuyền. Nếu biết khai thác kỹ thì ngành thủy sản là một nguồn lợi kinh tế rất lớn lao, ngoài lúa gạo xuất cảng. Qua vài mừng xuân, tôi nói tới vàng đen tức là dầu lửa, thì ở dưới thềm lục địa của nước ta, rộng khoảng 1 triệu 1.300.000 km vuông, cứ cắm mũi khoan thăm dò là ngập ngay dầu khí. Thi sĩ Bắc Phong ở Gia Nã Đại cho rằng biển mở đường đi, biển lắp đường về. Nhưng vị anh cũng nói biển hẹn tương lai, nên tôi ước mong về biển Đông. mau mau thoát ra khỏi quyền thoại về sự chết để vĩnh viễn là mẹ Việt Nam vĩ đại với nguồn sinh lực dồi dào nuôi nấng lũ con một ngày nào, giống như trong câu ca dao lũ con lạc lối đường xa có con nào nhớ mẹ ta thì về Nhưng đây, xin nói thêm tới tác dụng của các chương trình tiếng Việt tại những đài voa BBC và Đài Úc Đó là mối liên lạc độc nhất và hiệu quả nhất giữa nghệ sĩ ở ngoài nước và dân chúng ở trong nước. Chính quyền có thể kiểm soát chặt chẽ thư từ, sách báo nhưng bất lực trước làn sóng âm thanh. Trong suốt hai chục năm qua, tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào để được phỏng vấn bởi các đài phát thanh vừa kể. Tôi mang ơn các vị phụ trách chương trình tiếng Việt của các đài đó vì ở cách xa nhau năm Châu Bốn Bể, Sự truyền thông giữa người Việt ở hải ngoại rất khó khăn, đồng hương có thể không biết rõ những sinh hoạt của tôi, nhưng ở trong nước, qua các đại phát thanh qua BBC, đồng bào theo dõi tôi trong bất cứ một bài hát nào, của bất cứ một xu hướng nào. Chương 12 Sau năm 1979, tôi không còn đi hát với vợ hay với các con nữa, nhưng tôi thường được mời đi hát một mình tại Âu Châu, Úc Châu hay Á Châu, Nhật Bản. Tôi tìm ra được một phương thức để có thể dễ dàng đi nhiều nơi, giới thiệu các loại ca khác nhau. Tôi thu thanh trước những loại ca này rồi đem Compact Biz đi lưu diễn, cho phát thanh từng bài của từng loại ca, trang với lời dẫn nhập hay giải thích của tôi. Tổ chức biểu diễn cũng giản dị, không bắt buộc phải thuê rạp hát hay phòng họp, mà có thể biểu diễn ngay trong nhà một mạnh thường quân. Trở lại Paris lần đầu tiên trong đời lưu dân, tôi sung sướng gặp lại các bạn cũ như Vũ Văn Thiết, Tự Thiết Mù, Trần Nhật Quang, Tự Quang Mờ, Chương Tóc Bạc, Long Kim Trung, Đặng Trần Vận, Trần Văn Khê. Những bạn suốt đời của tôi và luôn luôn được tôi nhắc tới trong ba cuốn hồi ký trước. Chưa kể những người tình cũ mặt sen Tóc vàng sợi nhỏ đã nhớm màu thời gian, nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau với cặp mắt có đuôi. Nhưng cũng tại Paris là nơi dường như năm nào tôi cũng ghé chơi một lần. Tôi được gặp lại người bạn cố Tri Phạm Xuân Thái mà tôi tưởng là phải chết từ lâu rồi. Cậu tổng trưởng thông tin thời Ngô Định Diệm vẫn sống phay phay. Sau khi ở trại cải tạo một thời gian, tuổi đã ngấp nghé 80, mà vẫn một mình chống ba con đi Pháp, đi Mỹ, thăm vợ cũ và các con. Đi đâu thì cụ cũng dùng xe bus để di chuyển. Khi tới Santa Anna, gọi phone để bố con tôi đi đón. Chúng tôi lái xe đi tìm đường gần chết, bởi vì từ khi tới Mỹ chúng tôi không hề biết ga xe bus ở đâu cả. Phạm Xuân Thái của tuy vậy đầu óc cũng lẫn lộn rồi. Trong vài ngày ở chơi với chúng tôi, trong lúc đàm đạo, Anh bạn già đều chỉ nhắc lại những chuyện đã nói rồi Nhưng được cái cụ Thái vẫn ăn ngon ngủ yên Khi ngủ không ngáy to như cụ Trần Văn Khê chẳng hạn Nhân dịp đi diễn thuyết tại Los Angeles Đến nhà tôi ở vài ngày Khi cụ Khê đi ngủ Lũ con tôi thu thanh lén tiếng ngáy như sấm của nhạc học gia Để sẽ tặng cho Bảo tàng Viện Âm Nhạc Việt Nam Coi như là một tài liệu hiếm có về tiếng ngáy Paris vẫn làm tôi cảm động như xưa khi ngồi trong quán cà phê gặp rất nhiều bạn bèo xưa khi dạo bước trên đại lộ Champs-Élysées hay thơ thẩn trong Cacier-Latta hoặc khi ngồi trên thang đá bên bờ sông Seine. Tôi cảm động vì thường coi Paris như một trong những cái nôi ái tình và nghệ thuật của mình ngoài Huế và dòng sông Hương lặng lẽ. Nhận ra mình đang phải tha Hương và không biết bao giờ mới trở về cố quốc Nên tôi nặng tình hơn với những nơi chốn tôi từng yêu mến Khi còn là khách lạ Bây giờ tôi thấy gần Paris hơn xưa Vì tôi cô đơn hơn trước Có lẽ vì đang khởi sự làm kiếp lưu vong chăng Nhớ tới chuyện người Do Thái bị lưu đài Rồi ngồi bên bờ sông Babylon để than khóc Babylon sát héo mòn Nhớ thương than khóc Siôn tháng ngày Hoàng Vũ Trên rặng liễu đó đây chúng tôi treo lên đàn cầm ở đó họ réo chúng tôi bên bếp bóp đòi lời than vãn lũ đô hộ muốn một khúc vui hát ta nghe ca vãn xion đi nào mà làm sao chúng tôi hát được ca vãn gia phê đất khách quê người đào mộng nam tôi yêu paris và muốn chia sẻ với nàng nỗi buồn xa xứ nên soạn bài bên bờ sông sen ta ngồi ta khóc để tặng paris Bên bờ sông Sen ta ngồi ta khóc, Nỗi đớn đau tràn ngập cả kinh thành. Như gió lạnh làm băng giá nẻo đường, Như tuyết phủ phùi chôn nghĩa địa buồn. Bên bờ sông Sen ta ngồi ta nhớ, Tiếng võng đưa đều đặn buổi trưa hè, Tiếng sáo diều chiều xa vắng vọng về, Trẻ gọi trâu rụng rã bờ đê. Bên bờ sông thương ngày xưa phơi phới, Nước chảy đôi dòng nhưng lòng ta vui, Ta hát say xưa, tiếng hát võng đưa Bên bờ sông hương, tình ta thấp thoáng Câu hát câu hò, ta tặng người thương Ta hát vang vang, tiếng hát quê hương Bây giờ ta xa dòng sông năm cũ Như chim lạc tổ, như ma lạc mồ Thương nhớ ơ hờ, giọng hát nghìn xưa Bây giờ tìm đâu cầu tre lắc lẻo Qua khúc sông đào, tới nẻo người yêu Câu hát trong chiều giọng hát tìm nhau ngồi bên bờ sông Babylon người Do Thái có câu trong cơn cùng khổ rã rời thành tâm tin Chúa chờ thời hồi hương hoàng vũ thì ngồi khóc bên bờ sông Sen cho tới khi biến thành tượng đá tôi cũng chờ ngày tái sinh để hồi xứ như con cháu Chúa Giêsu bên bờ sông Sen ta ngồi ta khóc đã thấm sâu khổ nhục kiếp lưu đày Ma mất mộ tìm không thấy cuộc đời chim mất tổ là thôi hát ngày dài Bên bờ sông sen ta thành tượng đá Ta lắng thinh bỏ mặt những nhân tình Trong hiu quạnh chờ mong tháng ngày lành sưởi hồn ta đổi kiếp tái sinh Tại Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4-75 Không bao giờ có những tổ chức thiên cộng công khai của Việt Kiều Chỉ có rất nhiều những hoạt động của người Mỹ Hoặc vì lý tưởng hòa bình hoặc vì truyền thống dân chủ quen chống lại những bộ máy chính quyền, nên xuống đường biểu tình, đốt thẻ trưng binh. Tại Mỹ cũng không hề có những tổ chức ngoại phi của Cộng sản như Hội Việt Kiều yêu nước chẳng hạn. Sau ngày 30 tháng 4, trước sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội do phong trào, người vượt biển, tố cáo, không thấy những chiến sĩ hòa bình kể trên đâu nữa, tôi phải soạn thêm một bài tỏ tình với Mỹ Quốc. sau bài hát trên đường tạm dung tôi hỏi họ trước đây đã từng đấu tranh cho những người bị giam trong chuồng cọp dưới các chế độ gọi là mỹ diệm hay thiệu kỳ hương gì đó bây giờ các ngài ở đâu là tên của bài hát các ngài bây giờ ở đâu khi xưa hay đứng hàng đầu nhân danh hòa bình và lương tâm loài người các ngài kêu gọi thật là quai các ngài bây giờ ở đâu Ngày nào các ngài đua nhau Xuống đường tranh đấu Ôi muôn sắc muôn màu Nhớ những lời ngài vang trên đường dài Muốn có hòa bình Hãy cứ làm tình Đừng làm chiến tranh Bây giờ các ngài ở mô Các ngài có còn ngủ không Nhìn về phương trời hừng đông Nơi người dân sống Ôi đau đớn vô cùng Dưới ách độc tài Trí thức ngậm ngùi Giáo sĩ lìa đời Mất hết quyền người Trẻ già gái trai sống đời nô lệ mà thôi bây giờ các ngài ở đâu làm ơn cho đời được biết ngài còn sống hay chết sau ngày 30 tháng 4 75 có bao nhiêu Việt Kiều ở Mỹ là có bấy nhiêu người chống cộng sản nhưng khi tới Paris vào năm 79-80 tôi vẫn còn thấy sự hiện diện của những tổ chức thiên cộng như thời 54-55 nghe nói vào năm 77 khi ông Phạm Văn Đồng qua đây Sự đón tiếp của Kiều bào Hồ Hỡi không thua kém cuộc đón tiếp ông Hồ vào năm 1946 là mấy. Còn có thể nói tưng bừng hơn vì ở Paris hiện nay có đại sứ quán để công khai quy động Việt Kiều. Không phải chỉ là công nhân và lính thợ mà là trí thức hay đại trí thức có địa vị cao sang trong xã hội Pháp. Nhưng từ khi xảy ra phong trào Người vượt biển 1978 thì có một sự tỉnh mộng nào đó nơi những người xưa nay có cảm tình với Hà Nội. Bà con thân thích vượt biển hay đoàn tụ gia đình tới Pháp và dạy cho họ một bài học chính trị thực tế. Sau đó có người hoàn toàn cắt đứt liên lạc với sứ quán, có người chưa dứt khoát vì họ còn cần o bế Hà Nội để đưa gia đình qua Pháp hay thủ lợi trong dịch vụ nào đó. Chỉ cần hơn 10 năm nữa, 1992, là huyền thoại về chủ nghĩa Mác Lê Vô Địch, về nước Việt Nam sau chủ nghĩa sẽ tan tành. Việt Kiều Thiên Cộng ở Pháp càng về thăm quê hương, càng tỉnh mộng hơn. Vượt Đại tây Dương nhiều lần, viếng thăm nhiều nước Âu Châu, tôi thấy đồng hương ở đâu cũng ổn định nhanh chóng cuộc sống, phấn khởi sau khi có phong trào vượt biển và những mâu thuẫn trong nội bộ Cộng sản. ai cũng đóng góp thêm vào việc thức tỉnh lương tâm nhân loại vận động mọi người ở mọi nơi đấu tranh cho người dân ở trong nước tuy được may mắn đi đây đi đó gặp gỡ bạn cũ hay thính giả mới nhưng bây giờ con người du khách trong tôi muốn được thỏa mãn những giấc mộng gian hồ nuôi từ thời còn đứng bên cầu biên giới mơ sống bên người đẹp tô châu hay chết bên bờ sông Đa Nếp. Thật ra danh lam thắng cảnh ở châu Âu nhiều vô cùng. Tôi rất chú trọng tới di tích của những danh nhân thời xưa và muốn biết người ta đã đối xử với người làm văn hóa như thế nào. Tới Anh Quốc, tôi đi thăm căn nhà xưa của William Shakespeare, đã trở thành bảo tàng viện. Ngôi nhà cổ xây theo kiểu nông trại miền quê, phòng rất hẹp, trần nhà thấp, cột gỗ đầy nhà. Các xếp ngắn mũi đưa lên tầng 2 – Tôi chú ý tới sự nghiêng lệch của sàn gác, cái giường ngủ của Shakespeare nhỏ như giường con nít, thi thư kịch bản nằm đầy trên bàn giấy của đại thi sĩ Kim Kịch Tác Gia. Tới thăm quê hương của đại thi sĩ Anh Quốc, tôi nhớ ra mình có dịch và phổ thành ca khúc một bài thơ tiếng Anh. Bài này có cái tên là nhiễm Màu Thai Phép Lạ Quá Công và do Elvis Phương hát dạo băng Phượng Nga 4 ở Paris hội mới đầu 1978. Lúc dựa vào bài thơ để phổ nhạc, tôi cứ tưởng bài thơ là của Shakespeare. Bài nhiệm màu thai phép lạ quá công có những lời ca như sau: Thật là nhiệm màu thai phép lạ của quá công cùng là một đôi mắt sao vừa khóc vừa trong. Thi nhân đã nói đúng, tôi nhìn rồi khóc rồng, nhìn cuộc đời xa xôi hay nhìn ngay gần tôi, nhìn về miền quê hương Thấy là một vết thương Mình là người trong nước Sao toàn thấy hờn căm 30 năm chinh chiến Giết mình và giết người Giờ này còn chưa thôi Nuôi thù quán ngục trời Ngồi nhìn quanh thế giới Thấy toàn gian dối Ai cũng nói hòa bình Cũng nói cuộc tình Giữa loài người Tông cõi tử sinh Nhìn rồi sẽ khóc to Cho người khốn khó Đang kêu gào tự do Trong khổ đau Muốn loài người Hãy cứu được nhau Thật là nhiệm màu thai phép lạ của quá công. Cuộc đời còn mong muốn phép lạ đến nhiều hơn. Xin cho trên thế giới, cho người phải cứu người. Để được dùng con mắt khóc, rồi sẽ được cười. Thật là nhiệm màu thai, phép lạ của quá công. Ta vừa trong vừa khóc, khóc mừng cho cuộc sống. Khi tới nước Pháp, cùng với con trai Duy Cường, vốn thích hội họa, hai bố con bèn đi thăm nhà Van Gogh, phòng nào cũng treo đầy những bức tranh rực rỡ của nhà họa sĩ đã tự xẻo tay mình trong cơn điên hội họa. Không còn gì thú vị hơn là vừa được coi một bức tranh Van Gogh tại nhà thờ, rồi lại tới ngay ngôi nhà thờ đó. Tới sân vua ở nước Áo, tôi vội vã đi thăm căn nhà Moza, cũng trở thành một bảo tàng viện từ lâu. Bản thảo nhạc viết tay, đàn Graversin, Thậm chí cả áo quần giày dép của Moza đều được giữ gìn cẩn thận. Nhà Shakespeare xưa đã hẹp, nhà Moza còn hẹp hơn. Tôi qua nước Ý nhiều lần và đã hai lần tới Venice, một thành phố nằm trên bờ biển, với những lâu đài dinh thự cổ kính và những con sông với những chiếc thuyền công gondola. Nên thơ mà hình ảnh đã in sâu vào trí não tôi từ ngày tôi còn nhỏ. Coi Cinema hay nghe nhạc Pháp Ý do Tynorosi Ritakendi hát. Auvergne La Laban La Chanson de Congdolier Nước Ý còn là Roma với thánh khu Vatican của người Công giáo. Với võ trường là nơi bảo chúa Neron tới coi đấu sĩ, Radiator, giao tranh với thú dữ. Với vườn hoa phun nước để tôi ném vài đồng xu xuống đó. miễn khấn thầm mong được gặp một người tình như trong phim chiếu bóng La Fontaine des Amours Thỏa Nào Được đi thăm những nơi có di tích của lịch sử văn hóa chen chân giữa đám đông khách du lịch tứ xứ lòng đầy cảm phục người ta mà cũng đầy ngán ngẩm thương cho thân phận nghệ sĩ Việt Nam Cho nên cảnh đồng quê tỉnh mịt vô danh bao giờ cũng quyến rũ tôi nhiều hơn Tại vùng quê nước Pháp hay tại vùng Bắc Âu Đi trên những con đường vắng vẻ, bên bờ biển bắc âm u, hay nằm dài trên sườn đồi vắng. Kẻ lãng mạn như tôi, có dịp được hòa mình với thiên nhiên, nhiều đôi bạn thân thiết xa nhau lâu ngày, bây giờ gặp lại. Và càng thêm nhớ rừng sâu Việt Bắc, núi đồi Trung Du, sông nước Hậu Giang, biển Đông sóng gợn. ở đâu Ngày nào các không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 Hát cho người ở lại quê hương Với tấm lòng xót thương vô vàng Hát cho người trong họ hàng Đang biến thành ma đói lang thang Dạo năm này Quả rằng dân Việt Nam phải ăn cơm trộn thường xuyên Hát cho người ở lại nơi quê Chúng tôi thường vẫn mong ngày về Nắm tay cười xây lại đời Nơi nước Việt yêu quý yên vui Hát cho người tình vợi thương đau Hát cho mẹ với em quên sầu Hát cho đời hát cho người quyết đấu tranh cho nước Việt tôi Thế rồi hai năm trước khi tập thơ khủng khiếp của Nguyễn Chí Thiện bay ra thế giới tự do tôi soạn bài giấc mơ khủng khiếp một tác phẩm trong loại ác ảnh quê hương đêm hôm qua tôi nằm mơ về nước đi lang thang trong thủ đô lạnh ngắt những gốc me trước tôi hay thả hồn chờ người yêu để nắm vai hôn cây me tươi nay già khô trụi lá người tôi yêu tóc bạc khô ngồi đó. Mắt trong tôi rất xa vời xa lạ Nhìn tôi như nhìn khoảng trống bao la Giật mình tỉnh dậy Trời ơi khủng khiếp khủng khiếp quá thôi Giật mình tỉnh dậy Trời ơi khủng khiếp khủng khiếp quá thôi Xin cho tôi đừng ngủ nữa Xin thôi không nằm mộng dữ Xin cho tôi mộng dệt hoa Xin cho tôi đẹp mộng mơ Cho tôi mơ nước Việt Nam giàu có Quê hương tôi đi về nơi rực rỡ có con tim biết quên đi hận thù, và tình yêu nổ vỡ tim ra. Cho tôi mơ nước của tôi được thoát, khỏi cơn nguy, ra khỏi tai tàn ác. Chốn Á Đông có nước Việt yên lành, tự do xây một đời sống thanh bình. Tôi không được sống ở Việt Nam sau ngày 30 tháng 4, 75, nên chỉ tưởng tượng ra cảnh quê hương được mô tả trong những cuốn sách về học tập cải tạo. Phải đợi khi có tập thơ của Nguyễn Chí Thiện thì mới thấy tất cả những tác phẩm văn học nghệ thuật của chúng tôi dù tác giả ra khỏi nước hoặc kẹt lại và được hưởng mùi trại cải tạo trong 5 năm hay 10 năm đều rất bé bỏng so với tác phẩm của một người Việt Nam chống cộng bằng bút mực trước cả những nhà trí thức Nga Xô như Pasternak, Sozin và Sarakov, nghĩa là từ ba bốn chục năm về trước. Tuy nhiên, xin bạn đọc cho phép tôi được kể nốt ra đây phần còn lại của bài giấc mơ khủng khiếp. Đêm hôm qua tôi nằm mơ lỗi nước, xuôi theo con sông tôi về quê thỏa trước. Đứa bé con vẫn hay quen đợi quà, của mẹ yêu, chợ vãng ban trưa. Như con trâu cha mẹ tôi lầm lũi, phải lao công xin chuột bao tội lỗi. Khắp nước tôi đã biến ra trại tù, toàn dân tôi thành một đám nô lệ.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 Cho tôi mơ nước của tôi được thoát, khỏi cơn nguy, ra khỏi tay tàn ác, chốn Á Đông có nước Việt yên lành, tự do xây một đời sống thanh bình. Tôi sẽ soạn thêm một số bài ca khủng khiếp như vậy, trước khi có tập thơ qua Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện, để soạn 20 bài ngục ca, rút ra từ 300 bài thơ của một người. Tôi cho là rất trong sáng, một người tôi gọi là Ngục Sĩ. Cho tới những năm đầu của thập niên 80, đồng bào vượt biên càng ngày càng nhiều, trong đó có số đông văn nghệ sĩ và cựu quân nhân, công chức, đã từng bị Cộng sản giam cầm. Ra tới thế giới tự do, mỗi người có một chuyện để nói về trại tập trung cải tạo. Tạ Thị có đáy địa ngục, Phạm Quốc Bảo có cùm đỏ, Hà Thúc Sinh có đại học máu và loạt tuổi nhục ca. Đó là chưa kể những cuốn sách cũng tố cáo quần đảo ngục tù Việt Nam của những người tới trước hay tới sau ba người kể trên như Trần Quỳnh Châu với hồi ký cải tạo, hoàng điên với ánh sáng và bóng tối, vân vân. Tất cả đều nói tới chính sách trả thù và lối cai trị bằng khủng bố của chính quyền mới qua những trại cải tạo Cuốn sách nào cũng mô tả tới tột đỉnh đau thương của tác giả sau những năm tháng khổ nhục tại các trại giam ở nơi rừng thiên nước độc, dưới quyền sinh sát của cán bộ. Nhưng tính cho tới mùa thu 1992, thời gian mà những văn nghệ sĩ, quân nhân, công chức của chính quyền miền Nam cũ nếm mùi cải tạo lâu nhất là trên dưới 16 năm. Người nào cũng có thân quyến hay bạn bè vượt muôn ngàn khó khăn đi thăm nuôi, tối thiểu cũng một hai lần. Chỉ có một người tù ở lâu năm nhất tính cho tới ngày được thả là trên dưới 30 năm, bị bắt giam không cần xét xử trong 20 năm mà không được ai biết tới, không được ai thăm nuôi. Nếu người tù này không dũng cảm tung ra thế giới tự do một tập thơ làm cho trời long đất lỡ, chắc ông đành phải chết âm thầm trong bóng đêm như lời thơ của ông. Và nếu người Việt hải ngoại không tìm mọi cách phổ biến tập thơ của ông, chưa chắc cái gọi là Vũ Lắc Việt Nam được thế giới chú ý đến thế, gợi dậy được lòng người đến thế, chính quyền Hà Nội bị tố cáo, vi phạm nhân quyền trầm trọng, rồi bị cô lập đến thế. Người đó là Nguyễn Chí Thiện. Lúc đó là vào tháng 10, tháng sinh nhật của tôi, năm 1980. Tại khu bơn chúng tôi thường nhóm họp, đàn hát trong những ngày cuối tuần, hoặc ở nhà tôi, hoặc ở nơi sinh ra tờ báo người Việt. Là cái gara sẽ chật chội Và bụi bặm của Đỗ Ngọc Yến Hay ở nhà Nguyễn Đức Quang Tôi hãy còn đang sống Trong cơn mê sản Của những bài hát ảo ảnh quê hương Dù đã tự coi mình Là gió muôn phương Nghĩa là gió nóng trên sa mạc Úc Châu Gió lạnh nơi núi tuyết Canada Gió thổi lá chết Của Jacques Rêve Ở Paris Gió hôn qua đào ở Nhật Bản Và đang chờ thời cơ để thổi về Việt Nam thời cơ chưa tới vị bức tường bá linh chưa đổ giảng lý trường thành chưa lung lai cửa điện cẩm linh chưa vỡ toan thì không ngờ cơn gió lớn lại từ trong nước thổi ngược ra qua tập thơ của Nguyễn Chí Thiện một buổi tối cuối tuần tại nhà Đỗ Ngọc Yến trong khi mọi người đang ngồi chơi bùi bão trúc từ qua thịnh đốn gọi Long Distant qua đọc cho nghe vài bài thơ của một người không ai biết là ai nhất là tôi Khi được hỏi tới Chỉ biết đó là thơ của một thi sĩ Ở Bắc Việt Mới nghe vài câu thơ mọi người đã sững sốt Sau đó chúng tôi có Phóng bản của một tập thơ viết tai Gồm 4.000 câu thơ Chúng tôi biết thêm sự xuất hiện Ly kỳ của tập thơ này Một người tù được tạm tha Tới sứ quán Anh ở Hà Nội Trao cho nhân viên sứ quán tập thơ của mình Kèm theo một lá thư Viết bằng tiếng Pháp ngữ Bản dịch Nhân danh hàng triệu nạn nhân của độc tài đã chết hay đang chết chậm và đau đớn trong lao tù cộng sản. Tôi xin Ngài cho ấn hành những bài thơ này tại xứ sở tự do của Ngài. Đây là kết quả của 20 năm làm việc của tôi. Phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam giữ. Trong cuộc đời tan vỡ của tôi chỉ còn một ước mơ được thấy nhiều người ý thức được chủ nghĩa cộng sản là một tai họa của nhân loại. Bị công an chặn lại khi vừa tới cổng sứ quán Anh, ông chỉ kịp ném tập bản thảo vào bên trong rồi bị bắt giam ngay. Tập thơ được gửi về Bộ Ngoại giao Anh rồi được chuyển qua đài BBC ở London. Nhân viên người Việt của đài là ông Đỗ Văn, vội vàng gửi ngay cho Hồ Anh, chủ báo văn nghệ tiền phong ở Washington, để tùy nghi khai thác. Tại vùng thủ đô Hoa Kỳ này, có quỹ ban đòi tự do cho văn nghệ sĩ bị cầm tù. do nhà văn vừa ra thoát khỏi nhà tù cộng sản là Nguyễn Hữu Hiệu thành lập Hồ Anh chưa kịp khai thác tập thơ thì bằng cách nào đó Nguyễn Hữu Hiệu có tập bản thảo và tự cho mình có nhiệm vụ phải ấn hành ngay tập thơ lấy tên là Tiếng Vọng Từ Đái vực. Báo Văn Nghệ Tiền Phong cũng cho ấn hành tập thơ nói trên với tên chúc thư của một người Việt Nam cả hai tập in ra đều không để tên tác giả Vì lẽ giảng dịp vào lúc đó Không ai biết tác giả là ai Tập thơ làm tôi rúng động Trong 10 đêm Tôi chọn một số bài thơ để phổ thành 10 ca khúc Tôi gọi là ngục ca Vì cũng không biết tên tác giả Tôi gọi thi sĩ là ngục sĩ Rồi thấy 10 bài chưa đủ Tôi phổ thêm 10 bài nữa Đó là những bài Từ vượng lên người, từ người xuống vượng Cảng đầy tôi Ngày 19 tháng 5 Xưa Lý Bạch Những thiếu nhi điển hình chế độ Tôi có thể hay là vô địch Chuyện vĩ đại bi ai, Thấy ngay thủ phạm Nước động cát điêu thuyền Sẽ có một ngày Cái lầm to thế kỷ Đôi mắt trương chi Vị ấu trĩ tia chớp này vĩ đại Ôi mảnh đất hình hài chữ S Đất nước tôi Xin hãy giữ màu trong trắng Biết đến bao giờ lời thơ của tôi Trong bóng đêm Thời đại Hồ Chí Minh Tôi cố gắng làm cho ngục ca có nhiều nhạc tính Khi thảm thiết như những thiếu nhi điển hình chế độ Chuyện vĩ đại bi ai Khi ngẫu nghệ như đảng đầy tôi xưa lý bạch Khi cười cợt như từ vượng lên người Từ người xuống vượng Nước đỏng trác điêu thuyền Khi tiếc hận như ôi mảnh đất hình hài chữ S gái lầm to thế kỷ khi mảnh liệt như trong bóng đêm tia chớp này vĩ đại khi như vẻ ca dao trong thấy ngay thủ phạm khi xót xa như xin hãy giữ màu trong cắn khi trong sáng lãng mạn như sẽ có một ngày vừa soạn ra những bài đầu tiên là tôi hát trong phone hay tới hát cho bạn bè nghe trong buổi sinh hoạt cuối tuần Nguyễn Đức Quang thuật lại buổi ra mắt đầu tiên của tập thơ tiếng vọng từ đáy vật và của Ngục Ca trong báo Người Việt số 26 ra ngày 10 tháng 10 năm 1980, nhan đề Lại nổi gai ốc. Ở sân Đại học xá Thanh Quang năm 66, nghe anh Phạm Duy hát tâm ca rồi ngâm thơ đêm liên hoang, tôi còn nhớ cảm giác bấy giờ là người rần rợn nổi da gà, mặc dù tôi đứng hát với anh, Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe Cứ thích đi về nẻo đường mà mình mong ước Nẻo đường mong ước đó bây giờ anh trở lại Khi mà tiếng gọi mới mở ra như một thôi thúc đúng nhịp từ vượng lên người mất mấy triệu năm Bài hát mới soạn theo tập thơ vừa ra đời Tính chất của thơ lộ rõ trong đêm đọc thơ đầu tiên Đó là đêm hối hả chờ chật sốt ruột Vì tôi là người cầm quyển thơ độc nhất và đem đi học từ buổi sáng. Phạm Duy, Phạm Cao Dương, Thái Tú Hạp, Duy Sinh, Trần Diệu Hằng, Tống Hoàng và vài người nữa ngồi trong hơn một tiếng đồng hồ để nghe tôi đọc thử vài bài. Bác Hồ rồi lại bác Tôn, cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng, nước da hai bác màu hồng, nước da các cháo nhi đồng màu xanh. Phạm Duy bật dậy như một cái lò xo, Phản ứng như một quả lựu đạn đã rút chốt Tôi sẽ phổ nhạc Cái bắt gặp của anh và mọi người đêm đó lại như vậy Và suốt trong 3-4 ngày Dùng dây điện thoại hỏi tập thơ Đã từ Washington DC gửi về chưa Phạm Duy không nói Anh hát ngay trong điện thoại cho nghe Một tay em trổ đời xua đuổi Một tay em trổ hận vô bờ Thế giới ơi ai có thể ngờ Đó là một tù nhân 8 tuổi Trên bước đường tù mà tôi rong ruổi, tôi gặp hàng ngàn em bé như em. Cũng như cảm giác thời ở Đại học xá Thanh Quang, tôi rợn da người. Tôi giật mình vì cái nhạy bé 15 năm xưa, không tàn theo tuổi đời. Vâng, lúc đó, tôi nhìn thấy ngay tập thơ mang tên tiếng vọng từ Đái vực, hay chúc thư của một người Việt Nam, là một vũ khí rất hữu hiệu để tố cáo chủ nghĩa cộng sản. Từ ngày phải bỏ nước ra đi, Trong cộng đồng người Việt, ai cũng nói tới một nền văn nghệ chiến đấu. Ai cũng nghĩ rằng loại nhạc chiến đấu bây giờ có thể giống như loại nhạc quy động nhân dân đánh pháp trong thời kháng chiến, hay nhạc vận động thanh niên, đi lính Cộng Hòa chẳng hạn. Nhưng theo thiện ý thì nó đã phải khác rồi. Nếu trong đám nghệ sĩ có ai muốn thực sự soạn nhạc chiến đấu thì phải tay súng tay đàn cùng với đoàn quân giải phóng đột nhập vào Việt Nam. chứ không nên sống khơi khơi trong xã hội đầy tiện nghi của Âu, Mỹ, Úc, rồi kêu gọi mọi người phục quốc. Tôi cũng biết tị nạn ca của tôi chỉ là than vãn phận mình và thương nhớ quê hương, nhưng nếu bước thêm bước nữa, soạn nhạc, gọi là phục quốc, là đi vào con đường nhạc mỹ dân. Theo tôi, muốn làm chính trị bằng văn nghệ khi mình chưa có cơ hội hay can đảm về sống tại chiến khu trong nội địa, điều hay nhất là người hải ngoại nên phối hợp với người trong nước để nói lên tiếng lòng của dân tộc Việt Nam. Vào lúc này, tập thơ tiếng vọng từ đáy vực hay chúc thư của một người Việt Nam đã gợi cho tôi một mối thương tâm lớn đối với một người tù có những bài thơ làm tôi choáng ngợp. Nếu tôi cũng phần nào vô tình hay hữu ý đóng góp vào cứu cánh mà chính thi sĩ cũng mong đợi qua lá thư kể trên. Thì nó khởi sự từ cái nhìn thấy giá trị của tập thơ Và tôi cần phải phổ nhạc nó Để cứu nhà thơ này ra khỏi ngục tối Trong một thời gian ngắn Tập thơ mang hai cái tên của một người tôi gọi là ngục sĩ Và những bài ngục ca được phổ biến khá rộng rãi Trong hai vùng Washington DC và Nam Cali Là những nơi có đông người Việt Một cựu giáo viên ở Bắc Việt tên là Minh Huy Qua được Hồng Kông nhờ vụ chính quyền Hà Nội cho người Hoa đi theo kiểu bán chính thức, rồi tới định cư ở khu Bon Sa. Ông này đọc báo người Việt và báo văn nghệ Tiền Phong, thấy tập thơ kỳ lạ này có mặt tại nước Mỹ, nên tới gặp tôi tại thị trấn Giữa Đàn. Và sau khi chuyển trò thì tôi biết rõ hơn về Nguyễn Chí Thiện, để sẽ cung cấp tin tức về nhà thơ này cho những ai muốn biết. Từ đó trở đi, Nhân dân thế giới được biết một câu chuyện ly kỳ nhất của thời đại. Ly kỳ vì bây giờ người ta mới biết rằng sau phong trào nhân văn giai phẩm, vẫn có người trí thức ở miền Bắc kịch liệt chống đối chế độ. Người này tố cộng ở ngay trong lòng địch trước khi miền Nam mở chiến dịch tố cộng. Ly kỳ vì trong đời tù dài 20 năm không có giấy bút trong tay mà thi sĩ làm được 4.000 câu thơ trong đầu. Ly kỳ trong hành động sáng suốt và can đảm của ông liều chết đưa được tập thơ vào sứ quán Anh. Ly kỳ ở chỗ người Anh muốn tập thơ ra với thế giới tự do, không sợ rắc rối ngoại giao mà ỉm nó đi. Còn khá ly kỳ trong việc có hai tổ chức cùng ấn hành tập thơ gây nên một vụ án văn học. Ly kỳ thêm là nhờ có bạn đồng tù của thi sĩ vượt biên qua Mỹ nên mọi người mới biết rõ tên tuổi và cuộc đời của ông. Ly kỳ nhất là dù Cộng sản Hà Nội muốn bịt miệng, trói tai, giam ông vào ngục tối một cách tàn bạo và kỹ càng đến đâu đi nữa, cũng không tránh được việc quả vân nguyên tử của ông nổ tung ra thế giới. Ly kỳ tục bực là sau 30 năm bị giam trong bóng đêm đè nghẹt, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện vẫn chưa chết, để ra khỏi đời tù vào một ngày mùa thu năm 1991, đúng như lời thơ của thi sĩ. Để đánh được kẻ thù, tôi không được hèn ngu Để thắng được kẻ thù, tôi phải sống ngàn thu Còn thêm một việc ly kỳ nữa là các nhân vật nổi tiếng trong chính trường như cựu tổng thống nước Senegal Leopold Senghor và trên gian đàn như PM Emmanuel René Taveknier Dortmund Mayer Các hội văn bút quốc gia và quốc tế như Paine Los Angeles Paine International Cùng các tờ báo lớn của Pháp, Mỹ, Nhật như Le Figaro, New York Times, các tổ chức nhân quyền Và sau khi được người Việt hải ngoại tích cực vận động Nên đã liên tục đấu tranh không ngưng nghỉ cho ngục sĩ Rồi cuối cùng thi sĩ đã được trả tự do Tôi cũng đóng góp vào việc vận động tự do cho ông Nguyễn Chí Thiện Trong thời gian tôi nhận làm correspondant cho Amnesty International được hân hạnh giao thiệp với các vị cao cấp trong tổ chức ân xá quốc tế và nhất là với ông Leopold Senghor, bạn học của anh tôi, Phạm Duy Kim. Sau khi tôi vận động ông cựu tổng thống kim thi sĩ của nước Senegal, ông này đã gửi cho tôi bản sao của lá thư ông gửi cho ông Phạm Văn Đồng, xin ân xá cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mà ông gọi là bạn Đồng Búc, cô Lè. Bây giờ xin nói về địa vị của một người trí thức Việt Nam trong công cuộc tố cáo chế độ Cộng sản ở trên thế giới. Trước đây, qua cuốn Quy Lắc Archipolo của nhà văn Solen Issein, thế giới biết rằng Liên Xô không phải chỉ có Siberia để làm nơi giam cầm thể xác những người chống đối mà còn rất nhiều trại giam ở rải rác trên đất Nga khiến cho nhà văn này phải gọi là quần đảo lao tù. Rồi qua lập luận của thi sĩ Mít Lớp, người ta thấy ngoài việc giam cầm thể xác ở Liên Xô, Cộng sản có một hình thức cai trị khác là giam nhốt tâm trí ở Ba Lan. Nay qua, 4.000 câu thơ viết bằng nước mắt, mồ hôi và máu, được gọi chung là hoa địa ngục. Nguyễn Chí Thiện lột trần bộ mặt thực của chủ nghĩa Cộng sản hơn bất cứ một nhà trí thức nào trên thế giới. Vì ông là người bị giam cầm, cả tâm hồn lẫn thể xác, và bị giam giữ lâu nhất, tính tới ngày được thả là 30 năm. Ông lại là người nói lên điều này trước tất cả mọi người, chống đối Cộng sản bằng ngồi phút trước cả 3 người đoạt giải Nobel là Pasternak, Sojen Tititin và Sarakov. Ai cũng biết vai trò của người trí thức là rất quan trọng tại các nước độc tài. Tại các nước dân chủ, trí thức không quá ư cần thiết vì đã có tôn giáo với Thượng đế và Giáo hội, Để điều hợp xã hội Các nước cộng sản tức là đảng Cần trí thức để biện minh cho chế độ độc tài Cho rằng chuyên chính vô sản Là một nhu cầu lịch sử Không thể nào tránh được Trên bước đường giải phóng nhân loại Nói cho ngay Từ khi chủ nghĩa cộng sản mới xuất hiện vốn là những con người lý tưởng Lớp trí thức dễ dàng bị quyến rũ Nhưng sau khi chế độ cộng sản Được thành lập ở Nga Có những trí thức tỉnh mộng ngay Tuy nhiên, các chứng nhân Andrei Ritter, Arthur Kostler chỉ nhìn vào sự phi nhân của chế độ Stalinist với con mắt bàn quan. Họ không phải là nạn nhân của chế độ nên không có thái độ chống đối tích cực. Phải đợi khi có những nhà văn nhà thơ ở trong các nước cộng sản bị chế độ giam giữ tinh thần hay thể xác mới thấy có sự lên tiếng mạnh liệt về cái mà Nguyễn Chí Thiện gọi là hiểm họa của nhân loại. Tại thành trì Cộng sản là Liên Xô hay tại các nước Cộng sản Đông Âu không có hiện tượng toàn thể trí thức cùng một lúc đứng lên phản đối chế độ như ở Việt Nam. Tôi hiểu được vì sao phong trào nhân văn giai phẩm bị Cộng sản Việt Nam đàn áp tàn bạo như vậy. Đây là sự chống đối của tất cả trí thức vì nhóm nhân văn giai phẩm gồm đầy đủ thành phần văn nghệ sĩ các ngành, trí thức các khoa. Họ bị kết án, sa thải, đầy đọa, phải thú tội, rồi được ân xá ra sao? Chúng ta đã biết. Duy chỉ có kẻ sĩ Nguyễn Chí Thiện, người tiếp tục tinh thần nhân văn giai phẩm, là bị giam giữ lâu năm nhất vì sự chống đối kịch liệt của ông qua những câu thơ chửi chế độ, chửi lãnh tụ, mà những người trong nhân văn giai phẩm không ai dám làm. Các hiện tướng của phong trào phản kháng như Phan Khôi, Hoàng Cầm, Trần Dần cũng chỉ dám nói bóng nói gió mà thôi. Trong thời gian tôi gặp Nguyễn Chí Thiện, anh bạn của tôi là bác sĩ Trần Ngọc Ninh, đã từ Denver, Colorado dọn về mở phòng mạch tại Santa Ana. Tôi vừa mua được một căn nhà mới ở ngay cạnh căn nhà cũ, để cứu sống 12 mạng người trong gia đình. Bấy lâu nay, vì ở chung một nhà chỉ có ba phòng ngủ và một phòng vệ sinh độc nhất, cho nên vào mỗi buổi sáng, nói đùa đấy nhé, phải giết nhau, mới làm được việc tiểu tiện, đại tiện, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Bỏ thêm chút tiền xây thêm phòng ngủ, phòng tắm cho cả hai căn nhà. Từ nay trở đi, gia đình chúng tôi sống êm thắm như trong bài học của sách quốc văn giáo khoa thư. Tôi có đầy đủ sự yên tĩnh để làm hai công việc vừa khởi sự là soạn tài liệu cho bài thuyết trình về 50 năm tân nhạc và phổ một số bài thơ của Nguyễn Chí Thiện thành 20 bài ngục ca. Giải quyết xong vấn đề ăn ở cho toàn thể gia đình Tôi rất rảnh rỗi Nhưng anh chị nên cần người đưa đón bệnh nhân Người già hoặc mới qua Mỹ chưa có xe hơi Tôi không nề hà nhận làm việc này ngay Tôi đã từng làm thợ rèn, thợ điện, nông phu, thầy giáo Trong thời niên thiếu Qua Mỹ đáng lẽ tôi cũng phải làm việc chân tay Nhưng tôi khéo xoay sở nên được làm công việc trí ốc Bây giờ tôi đang có phương tiện xe hơi Sức khỏe và thời giờ Lúc này chưa được nhiều nơi mời tôi đi hát Như trong những năm sau Tại sao tôi không dùng nó để kiếm tiền nhỉ Dù chỉ là tiền Petty Cao hơn tiền sang nhớt một chút thôi Nhưng công việc rất nhàn nhã này Không kéo dài Vì xảy ra vụ một số y sĩ gian lận Về medica bị đưa ra tòa Khi nhận giúp việc Cho cả hai bên bệnh nhân và bác sĩ rất ngây thơ và ngay thẳng tôi không biết tới chuyện lạm dụng này. Bởi lẽ giản dị, anh Ninh không hề làm chuyện đó. Nay thấy cần phải tránh xa cái thế giới đang có sự căng đanh lớn, nên tôi sẽ tớp ngay việc giúp bệnh nhân đi khám bệnh. vả lại tôi đã khởi sự được mời đi hát sau khi rộng xong 20 bài ngục ca. Dù sao đi nữa, tôi muốn cảm ơn những ngày được làm nghề tài xế cao quý, giống như các ông Hoàng Nga trắng tị nạn Cộng sản ở Paris. Vì tôi có dịp tiếp xúc với người dân thường, hoặc đã qua Mỹ từ năm 75 hoặc vừa mới tới đây bằng đường vượt biên. Tôi được biết rõ tâm tình của người tị nạn, biết thêm những chuyện vui buồn thầm kín trong xã hội lưu vong. Cuộc tiếp xúc thân mật với dân chúng lần này, trong chiếc xe hơi, chẳng khác chi lúc tôi đi hát bằng xe lửa, autobus, bằng thuyền, và thời tôi đi bộ trong kháng chiến. Đi tới đâu tôi cũng học hỏi rất nhiều ở người dân. Ngoài ra đưa bệnh nhân tới phòng mạch, phải ngồi chờ rất lâu rồi mới đưa bệnh nhân về nhà. Tôi có nhiều thời giờ để sáng tác. Tại phòng khám bệnh của bác sĩ Ninh, trong khi anh bạn bắt bệnh nhân thè lưỡi ra coi hay sắn tay đo tăng sông, tôi ngồi cắn bút viết ngục ca bên cạnh những chai nước khử trùng. hàng gì ngục ca có mùi nhà thương trong nhạc, ngoài mùi nhà tù của thơ. Có lúc rỗi rãi, chúng tôi ngồi nói chuyện văn nghệ văn cường trong phòng mạch hay trong quán ăn trưa ở gần đó. Có thể nói, bác sĩ Trần Ngọc Ninh là thính giả đầu tiên của những bài Ngục Ca. Đêm 27 tháng 12 1980 là đêm tôi xuất hiện tại Santa Anna với chương trình Địa vị của Ngục Ca trong 50 năm tân nhạc. Sau một thời gian khá lâu, Không có tác phẩm mới Có giả thuyết thi sĩ vào được sứ quán Nhưng bị giao lại cho nhà chức trách sấm trong lớp người đòi xếp đã phục sắc những đoàn quân khi vận nước xoay vần thì tất cả thành mây tử tôi chỉ có lời thơ ویدیو Trong hai năm trời 80-82, tôi đi khắp nơi trên thế giới với những bài hát gọi là tị nạn ca, ngục ca. Nhưng tôi đã có phần mỏi mệt, không phải vì con đường dài rộng của thế giới tự do này đầy chông gai hay giải dầu mưa nắng, mà chính vì trong bảy tám năm qua, tôi đã phải gân cổ lên hát những bài ca quê hương rất là mê sản, những bài tị nạn ca đầy tuổi nhục, những nhục ca trang chứa hận thù. Và tôi đã lờ mờ nhận ra rằng những người nghe tôi hát cũng mê sản như tôi. Phúc đức thai vào đầu thập niên 80 này đã có một sự kiện làm cho tâm hồn tôi lắng xuống. Sau khi thấy dường như đã mất quê hương, tôi bỗng nhiên gặp lại quê hương qua những bài thơ của một người bạn cũ. Thơ truyền khẩu thôi, chưa hề là thơ được in ra ngâm lên. Đó là những bài thơ đem lại cho tôi những chuyện tình lá du bông. Chuyện leo vườn ổi và đánh bài tam cúc. Chuyện thân thương của những con bê vàng đi tìm mẹ. Những con chim cu ngồi bù trên rặng cây. Chuyện con giàu màu đón gió chờ trăng. Chuyện con phù du lẫn đận, con chim vành khuyên nhớ nhà nhớ tổ. Chào ôi là quê hương, viết hoa của tôi. Nhờ những bài thơ này mà tôi thấy quê hương của tôi còn quá nhiều cái đẹp. Chứ không chỉ có ác mộng tù đầy, quốc hận và tuyệt vọng. Lúc đó là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 82, trong một buổi sáng lái xe đi chơi Los Angeles, bước vào một tiệm phở ở khu Chinatown, tôi bỗng gặp triết gia Phạm Công Thiện đang ngồi ăn với một người bạn, giáo sư dạy anh Văn. Trong bữa ăn ngồi riêng bàn, chúng tôi nói vài ba câu chuyện xã giao. Mới đây Phạm Công Thiện tới nghe tôi ngâm thơ hoàng cầm trong một đêm sinh hoạt tại thính phòng Art Studio của ký giả Nguyễn Tú A. ở thành phố Westminster trong khu bonsa. Anh cất tiếng hỏi: Phạm duy có biết con gái Hoàng Cầm là Kiều Loan đang ở đây không? Tôi giật mình vì cái tin quá bất ngờ này. đã biết thong thoảng vợ cũ của Hoàng Cầm là Kiều Loan mẹ đang ở miền Washington D.C. rồi biết thêm Kiều Loan con cũng đã vượt biên, nhưng tôi không thể nào ngờ rằng vợ con của một người bạn rất xa tôi lại đang ở một nơi rất gần tôi. Trong khi tôi vừa phổ nhạc những bài thơ của người bạn đó Thế là tôi nặng nặng đòi được dẫn ngay tới thăm vợ con Hoàng Cầm Trong buổi chiều đầu năm dương lịch này Trên căn gác nhỏ của một chung cư nghèo ở giữa thành phố Los Angeles Hai mẹ con Kiều Loan, Phạm Công Thiện và người bạn giáo sư Anh Văn Cùng tôi quay quần quanh cái bàn nhỏ Có nắng kali lọt qua cửa sổ, rọi xuống khay trà, và để bánh ngọt Làm tôi nhớ tới vạt nắng hanh vàng ở vùng đất Bắc Giang ngày nào căn phòng bỗng dưng có chút gió lạnh mùa thu Bắc Việt thoảng về tôi chợt thấy trong tôi trường lên một nỗi buồn rất là mênh mang người đàn bà không tuổi kia là Tuyết Khanh đấy à một câu thơ cũ của một người tình xưa vang trong đầu tôi người yêu ơi sợ quá thời gian chợt nghe người vợ cũ của Hoàng Cầm hỏi anh Phạm Duy còn nhớ ngày ở Phú Nĩ không? Đây là con gái Hoàng Cầm đó Anh có thấy cháu giống bố không Nhớ chứ Làm sao tôi quên được cảnh Hoàng Cầm Rung đùi ngâm thơ Trong bữa cơm chia tay với chị ở Bắc Giang Chị ơi thấm thoát đã gần 40 năm rồi Còn Kiều Loan thì giống bố quá nhỉ Cháu kể chuyện cho bác nghe Ngày cháu gặp bố lần đầu tiên Ở Sài Gòn đi Tôi được nghe Kiều Loan rối rít Nói về việc gặp Hoàng Cầm Như gặp một nhà thơ gần gũi hơn là gặp một người cha rất xa lạ khi thi sĩ từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp con sau ngày 30 tháng 4 năm 75 Hôm nay, trong cuộc tiếp xúc với gia đình Hoàng Cầm sau 37 năm không gặp, tôi tránh không hỏi tới đời tư của hai mẹ con trong hoàn cảnh vì thời cuộc mà vợ phải lìa chồng, con không biết mặt cha. Đóng vai người phóng viên, tôi chỉ muốn biết rõ hơn tiểu sử cũng như những tác phẩm đầu đời của anh. Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tăng Việt, sinh năm 1921. Một bài báo ở Sài Gòn gần đây cho biết anh sinh dạo năm 1922. Tại làng Lạc Thổ, huyện Lan Tài, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình nho giáo. Hoàng Cầm học tiểu học tại Bắc Giang, rồi lên Hà Nội học trung học và đậu tú tại Hai Pháp. Khi còn đang học lớp đệ tứ, Hoàng Cầm phóng tác cuốn Raziela của La Macta. thành truyện Việt Nam với tên Hận Ngài Xanh. Tiểu thuyết đầu tai của Hoàng Cầm là Thôi Mộng, viết vọng năm 1943. Trở về Bắc Giang dạy học tại trường La Clate, Hoàng Cầm vẫn viết văn làm thơ để gửi đăng trên các báo tiểu thuyết thứ 5, tiểu thuyết thứ 7. Anh là người dịch chuyển ba tư mộng ngàn đêm lẻ ra Việt ngữ. Tôi lúc nào cũng thao thức đi tìm những bài thơ mới cũ của Hoàng Cầm. Cho nên trong buổi gặp gỡ kỳ thú này Tôi muốn biết thêm về thơ tình của anh Ngoài các loại kịch thơ, thơ kháng chiến Mà tôi đã biết rành rẽ Tôi bèn hỏi Chị có còn nhớ những bài thơ tình mà Hoàng Cầm viết ra để tặng chị không? Người vợ cũ của Hoàng Cầm định đọc cho chúng tôi nghe bài thơ thi sĩ tặng bà vào năm 45 Khi bà còn là nữ kịch sĩ Tuyết Khanh Nhưng Phạm Công Thiện đề nghị chép bài thơ ra để cho cô con gái ngâm lên. Và tôi đã ngất ngay vì giọng ngâm, rất giống lối ngâm của Hoàng Cầm. Một sợi tóc treo ngang trước mộng, một hàng mi rũ bóng bên đèn, miệng cười một đóa trao duyên, lầu thơ mới dựng, chưa quên ý tình. Anh đã về đây lại gặp mình, cõi đời thiên hạ giấc u minh, níu tai cười xuống hoàng hôn cũ, vớt mắt em về bến hóa sinh. Kiều Loan giống bố một cách lạ thường, cũng là đôi mắt có đuôi, cái mũi dọc dừa, cái miệng tươi hồng, cái giọng trong trẻo. Cô nói giữa hai khúc thơ ngâm, Hoàng Cầm không nói là bố cháu, dạy cháu ngâm thơ đó. Cô ngâm, Khanh ơi thể xác hiu hiu bụi, nắng giải hoa vàng, em ở đâu? Khanh ơi thể xác hiu hiu bụi của Hoàng Cầm cũng là Khanh của Hoàng ơi, của Vũ Hoàng Chương đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước hay trong kháng chiến, thi sĩ họ Vũ cũng đã có một bài thơ tỏ tình với Tuyết Khanh. Khanh của Hoàng ơi lửa bốn phương, sầu lên vàng giặc gió tha hương, hỡi ôi cảnh nhớ niềm ly tán, lại sót nồi thơ bụi nhiễu nhương. Hoàng cầm còn có những câu thơ tình để tặng Tuyết Khanh khi hai người phải xa nhau trong kháng chiến hay khi mất nhau sau khi đất nước bị phân đôi. mái tóc buông xuôi dòng khói lạnh bóng người thiếu phụ thoảng đêm xuân minh châu đôi hạt cài bên gối đợi đến bao giờ gửi cố nhân trong khi dĩ vãng hiện lên qua những lời thơ ngâm, tôi nhìn trộm tuyết khanh nhưng không tìm thấy một nét cảm động nào trên gương mặt hiền hậu của bà người tình xa xưa của Hoàng Cầm từng trải qua rất nhiều trung chuyên của cuộc sống Việt Nam trong hai thời binh lửa sau cuộc đổi đời ở Hoa Kỳ đã tìm được quên lãng, an nhiên trong đạo Phật rồi. Tôi chật thấy mình có lỗi khi đem dĩ vãn lại cho bà, nhưng tôi cứ tham lam, gặn hỏi về sự nghiệp của nhà thơ và thấy rằng vợ con của anh cũng không biết gì cho lắm. Chẳng hạn không biết một bài thơ hoàng cầm soạn từ khi còn đang làm nghề thầy giáo ở Bắc Giang, mà có lẽ thi sĩ cũng đã quên rồi. Hơn nữa, vì anh vắng mạc trong 30 năm, nên nếu có ai thuộc thơ anh, thì cũng chỉ thuộc lẫm bổm vài câu thôi như hòa sĩ kim thi sĩ tạ tị nếu anh còn trẻ như năm trước quyết đón em về sống với anh những buổi chiều vàng phơ phất lại anh đàn em hát miếu xuân xanh nhưng thuyền em buộc trên sông hận anh chẳng quay về với trúc tơ ngày tháng tỳ bà phương ánh nguyệt mộng héo bên sông vẫn đợi chờ Một người có lẽ đã lớn tuổi và là dân Hà Nội cũ, trong một bài báo đăng trên một tờ Nguyệt Sang ở Việt Si Nha, còn nhớ thêm bốn câu nữa. Nếu có ngày nào em trở gót, quay về thăm lại bến thu xưa, thì đôi mái tóc không xanh nữa, mây bạc trăng ngàn vẫn thước tha. Tôi đã phổ nhạc mấy câu thơ của bài thơ vô đề này và đặt tên bài thơ phổ nhạc là Tình Cầm. Người ta có thể hiểu đó là bài hát nói về mối tình của Hoàng Cầm hay bài hát nói về một mối tình của một danh cầm nào đó. Để cho có đủ câu nhạc, tôi soạn thêm một đoạn lời, coi như đó là đoạn 2. Mong rằng nó vẫn nằm trong hơi thơ và cảm xúc của thi sĩ. Có mây bàn bạc gây thương nhớ, có ánh trăng vàng soi giấc mơ, có anh ngồi lại xe phím cũ, mong chờ em hát khúc xuân xưa. Bài tình cầm được Thái Thanh, Duy Quang, Thái Hiền và nhiều ca sĩ khác hát trong các văn nhạc sản xuất tại Hoa Kỳ Trong cuốn hồi ký 2 tôi đã kể lại những hoạt động của tôi và Hoàng Cầm trong kháng chiến nhưng tôi còn bỏ sót một bài thơ rất quan trọng của Hoàng Cầm Trong chiến thắng sông Lô Hoàng Cầm có một bài thơ dài nhan đề trường ca sông Lô giống như cái tên bản nhạc của Văn Cao Sông Lô chảy xuống sông Hồng Sông hồng trôi xuống biển đông xa vời. Biển đông dội sống vang trời, nhắc đi bốn bể những lời sông lô. Em là em bé sông lô, em đi theo chị bến bờ là đâu? Chiều nay thương mẹ em sầu, cho em kể lễ vài câu tâm tình. Này chị trong em nhé, em trải tóc rừng xanh, em quấn khăn núi biếc, áo em sớm thì xanh, chiều về đỏ như huyết. Bài thơ này tôi đã ngâm cho Phạm Đình chưa nghe Khi vào làm rễ nhà họ Phạm Đình Và đã gây hứng cho cậu em soạn bài Hội trùng Dương Tại căn cắt nhỏ ở Los Angeles này Sau khi hỏi chuyện về Hoàng Cầm Tôi sung sướng vô cùng khi được nói cho vợ con của anh nghe Về những ca khúc tôi đang chuẩn bị tung ra Phóng tá từ lời thơ của thi sĩ Để cho khán thính giả hiểu được những bài ca đầy tính chất ẩn dụ này Tôi đọc cho mọi người nghe những lời giới thiệu trước khi tôi hát Hoàng Cầm Ca. Sau đây là hành trình lưu diễn của Hoàng Cầm Ca trên toàn cầu. Buổi ra mắt Hoàng Cầm Ca ngày 18 tháng 10 năm 84, tháng sinh nhật của tôi, tại phòng cà Lê Quyên Phương ở Santa Ana. Sau đó là những đêm diễn tại Cà Phê Viễn xứ ở San Jose, trường đại học George Mason ở Virginia. Nhà thờ St. Teresa ở Honolulu Tohol ở Melbourne Hiệp hội báo chí tại Úc Châu ở Sydney Cộng đồng người Việt ở London Báo quê mẹ ở Paris Tòa soạn của báo độc lập ở Stuttgart, vân. Hoàng cầm ca là gì? Đó là những bài ca gợi những cái đẹp, mỹ ảnh của đất nước hơn là những cái sai, cái xấu, ảo ảnh, ác ảnh của quê hương qua tị nạn ca ngục ca và tuổi nhục ca Đó là những bài thơ mà người bạn thi sĩ viết ra sau vụ nhân văn giai phẩm và bây giờ đã được tôi phóng tác thành ca khúc Một thời gian sau khi cùng bị đàn áp với các văn nghệ sĩ chống đối khác như Văn Cao, Phùng Quán, Trần Dần Hoàng Cầm cho lung lưu tại miền Bắc một tập thơ truyền ta nhan đề Đường về Kinh Bắc Đó là những bài thơ ẩn dụ Nếu đọc lên thì bất cứ ai nghe cũng thấy bàn bạc những hình ảnh và màu sắc tuyệt vời của quê hương Nhưng không ai hiểu Hoàng Cầm muốn nói gì trong đó Tôi cần phải nói rằng vào năm 82 Trong lúc tôi đang mệt mỏi vô cùng Sau 67 năm sống đời lưu vong Vào những giờ phút lung linh hiếm có Tôi chợt nhìn ra ý chí của Hoàng Cầm Trong những bài thơ đầy ẩn ngữ này Tôi bỗng hiểu được rằng Vào cuối thập niên 60 dù bị đẩy vào hoàn cảnh cùng cực của đời mình. Là bị bẻ bút và bị bao vây kinh tế, nên phải bán rượu lậu ở vỉa hè để mua sống. với tập thơ truyền tai đường về Kinh Bắc, Hoàng Cầm vẫn cứ làm thơ. Trong một miền đất nước, mà những thi bá như Xuân Diệu, Tế Hanh, Chế Lan Viên, chỉ còn biết đẹp thơ. Làm đòn bẫy cho chế độ, thơ của anh là giọt nước mắt, làm chấn động ao tù, Là nỗi buồn vạm vỡ của loài sư tử cô đơn Lúc đó tôi không có trong tay tập thơ đường về Kinh Bắc Tôi chỉ sưu tầm được dăm ba câu thơ Ở nơi này nơi nọ trên đường đi hát rong Cho nên khi phổ nhạc Tôi phải phóng tác thêm vào những câu thơ ngắn ngủi của thi sĩ Để soạn ra bốn bài hoàng cầm ca Đó là những bài lá du bông Qua vườn ổi, cổ bài tam cúc đạp lùi tinh tú Bài lá du bông quyến rũ tôi ngay lập tức khi tôi vừa đọc xong bài thơ Thiếu đầu thiếu đuôi. Mở đầu Hoàng Cầm đưa ra hai câu thơ rất thân thiết, đó là lời nhắn nhủ của một người chị nói với đàn em Đứa nào tìm được lá du bông, từ nay tao sẽ gọi là chồng. Trước hết chúng ta cần biết lá du bông là lá gì. Lá dưu bông, lá bông diêu thì đúng hơn, là thứ lá đặc biệt ở làng Đình Bản Bắc Ninh. Phụ nữ thời xưa thường vắt ra nước rồi bôi lên mặt. cho da dẻ được hồng hào tươi đẹp. Với bài thơ này, Hoàng Cầm đưa ra câu chuyện một bà chị xấu xí, muốn có bộ mặt đẹp, nên dỗ dành đàn em đi tìm hộ chị thứ lá thẩm mỹ này. phải ngày sau em tìm thấy lá, chị cho mày đâu phải lá du bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng vãng bên sông. À, chị muốn có chiếc lá thần dược để làm cho mặt chị đẹp. Chỉ vài ngày sau đã có người tìm ra chiếc lá, đó là chiếc lá dân tộc, giản dị là như vậy. Nhưng chị Châu Mày bảo rằng đó không phải là lá du bông. Rồi một năm qua đi, nhớ lời chị nhắn nhủ lại có người tìm ra chiếc lá, nhưng chị vẫn chưa chịu chấp nhận nó, cho nên chị lắc đầu, ngoảnh mặt đi, nhìn nắng vãng bên sông. Bài hát tiếp tục Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười, xe chị cắm trông kim. Chị đã ba con em tìm thấy lá Xòe tai phủ mặt Chị không nhìn Khi cho rằng không ai tìm ra chiếc lá thần diệu Nên chị bèn đi lấy chồng Thì vào ngày cưới chị Vẫn có người đem lại cho chị Chiếc lá thẩm mỹ của dân tộc Nhưng thang ôi Chị đã lỡ bước sang ngang Nên chị mỉm cười Chị xe chỉ Chị cắm vào lỗ trôn của cây kim Chị khâu vá cuộc đời vong thân của mình rồi Tới khi chị có ba đứa con vẫn còn có người nhớ tới chuyện chị muốn có chiếc lá du bông và muốn đem lại cho chị nhìn chiếc lá thần diệu đó thì chị xòe tay phủ mặt chị không nhìn hay chị không muốn nhìn ra cái lá có thể làm cho chị đẹp được nữa Với những câu thơ cuối của bài lá du bông Hoàng Cầm muốn nói rằng không ai có thể làm cho người chị khó tính này tốt đẹp được vì dù có tìm thấy chiếc lá thẩm mỹ nhịp màu thì cũng không được chị chấp nhận Từ thuở đó em, hoàng, cầm chiếc lá Nơi đầu non cuối bể em đi Lời vi phút gió quê lắng gọi Dư bông hời, hời hởi du bông Em đi trăm núi nghìn sông Nào tìm thấy lá, du bông bao giờ Với bài thơ phổ nhạc này Tôi đã thay mặt hoàng cầm trong nhiều năm Đi trăm núi nghìn sông Nghĩa là đi khắp mọi nơi trên thế giới Để rao giảng cho mọi người nghe Những thông điệp nhân văn của thi sĩ Ngoài việc nói lên cái xấu xí và sự mù quán của một người chị, bản hoàng cầm ca lá du bông còn đặt ra vấn đề đãi ngộ đàn em nữa. Người chị muốn lũ đàn em tìm mọi cách để tôi son điểm phấn cho chị, rồi chị sẽ đãi ngộ, chị sẽ lấy làm chồng kia mà. Nhưng chẳng bao giờ, chị biết nghe tiếng nói trung thực của đàn em, nói gì đến chuyện đãi ngộ. Bài qua vườn ổi thì nói tới chuyện bất công và chuyện tham nhũng. Cách xa ba bước qua vườn ổi chị soạt cành ngang em đứng trong Hai chị em tức là người dân nghèo dắt nhau tới vườn ổi nhưng không được phép vào vườn phải đứng xa xa rồi chị vạch cành lá cho em nhìn Em thèm ăn ổi quá xin chị hái trộm cho em một quả Này chị ơi xin chị một quả non Chị không dám hái nên nói dối em ổi non em ơi còn xanh chát Em à ổi non xanh chát lè Em mé bàn, này chị ơi xin chị một quả ương Chị trả lời, ổi ương em ơi bị chim khoét À ổi ương chim khoét rồi Em nặng nỉ xin chị, này chị ơi xin chị một quả chính Chị chỉ còn biết trả lời, ổi chính em ơi tích ngọn cây À ổi chính quá tầm tay Bài qua vườn ổi có câu kết Lẻo đẻo em đi đường mai sau cuối nhạc chiều mưa dâm quả rụng. Nghĩa là cả hai chị em, đại diện cho người dân nghèo thấp cổ bé miệng, phải lẻo đẻo đi trên đường đời, không bao giờ được ăn một quả ổi nào ở trên cây. Bởi vì những quả ổi ngon lành đó, hoặc để dành riêng cho người trên hưởng thụ, hoặc bị trộm cướp đục khoét hết cả rồi. Nếu thèm ăn ổi, hai chị em chỉ còn biết cúi nhặt những quả ổi thối, rụng rơi trên những con đường chiều, có mưa rơi rã rít. Trong mấy bài thơ ẩn dụ này, có một điều lý thú là Hoàng Cầm thích đưa ra những câu chuyện gần như chuyện tình giữa một người trai ít tuổi và một người thiếu nữ hơn tuổi mình. Người được thi sĩ gọi là chị đó có thể thượng trưng cho lý tưởng mà thi sĩ từng ôm ấp. Lý tưởng vẫn còn đó hay đã bị cướp đi, hiển hiện trong thơ qua hình ảnh người chị, khi thì tươi đẹp mặn mà, khi thì xấu xa khó tính. Bài hoàng cầm ca thứ ba nhan đề cổ bài Tăng Cúc Muốn đòi lại một hạnh phúc xa xưa của hai chị em này Nay đã bị mất đi vì một ông quan đốc đồng áo đen nẹp đỏ Rút trộm rơm nhà đi trải ổ Cổ bài Tăng Cúc mép công công Chị gọi đôi cây trầu, cây má đỏ có xe hồng đưa chị tới quê em Ghé coi bài tìm hơi tóc ấm Em đừng lớn nữa, chị đừng đi Tướng sĩ đỏ đen chui sắp ngửa Rơm thơm động tuổi xuân thì Đứa được bài Chinh truyền sủng sẻn Đứa thua bài đáo gỡ ngoài thèm Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ Đổi xe hồng Đưa chị tới quê em Pháo mã ra bài Năm sao giặc giả Quang đốc đồng áo đen nẹp đỏ Xua tốt điều đè lũ tốt đen Thả tịnh vàng Đưa chị vỏng mây trôi Em đứng nhìn theo em gọi đôi Qua bài thơ này Hoàng Cầm nói lên một hạnh phúc tuyệt vời của hai chị em khi rút rơm để cải ổ rồi cùng mọi người ngồi đánh tam cúc trong mấy ngày Tết. Ngồi cạnh chị, em giả vờ nghé mắt coi bài để được ngửi mùi tóc ấm của chị. Em tự khuyên em đừng lớn nữa nhé. Em còn xin chị cứ ở trong làng, đừng vội đi lấy chồng nghe. Em yêu chị đến độ em bằng lòng đi đem cả tướng điu sỉ đỏ Để đổi lấy xe hồng Đưa chị tới quê em Ai ngờ năm sau giặc giả Quang đốc đồng áo đen nẹp đỏ Bạo quyền xua tốt điều Đè lũ tốt đen Đàm áp người dân Còn thả tịnh vàng Đưa chị vỏng mây trôi Đem chị đi mất Cướp đoạt hạnh phúc của dân dân Em hoàng cầm Cổ bài trong tay Đứng nhìn theo chị bị cướp mang đi Em gọi đôi Nghĩa là em vẫn chưa chịu thua Em vẫn còn đôi cây xe hồng Để sẽ kết liễu ván bài Tam Cúc này Bài Đạp Lùi Tinh Tú Tên ca khúc do tôi đặt Thì nói lên sự sơ sát Buồn rầu ngủ vùi của tất cả mọi người Chỉ có nhà thơ là còn tỉnh thức Hoàng Cầm đưa ra những hình ảnh buồn thương Như con bê vàng lạc mẹ Con chim cu ngồi gù rặng tre Con chào màu khát nước Cây ổi dơ xương chống đỡ mùa đông Con phù du ao trời lận đận Con chim vành khuyên nhớ nhà nhớ tổ Tất cả giống như đôi cá đồng đông Đều ngủ sai cả rồi Chỉ có thi sĩ là còn tỉnh thức Ngồi soi hình vào đáy nước Do chân đạp ánh sau đêm Đang lấp lánh trên mặt ao Ta là con bê vàng lạc dáng chiều xanh Đi tìm sim mà sim chẳng chính Ta lên đội thông nằm miếu hai cô gặm cỏ mưa phùng. Ngoài đồng sương bóng người thấp thoáng, chiều nay mẹ chẳng về chuồng. Ta là con chim cu về gù rặng tre, gọi nắng ấu thơ về sân đất rộng, mong tin mừng từ những trời xa, đưa mây lành về tủ nóc rơm. Ta là con chào màu khát nước, về vườn xưa hạt nhãn đâm mầm. Ta cây ổi dơ xương, chống đỡ mùa đông sụp về đánh úp. Ta là con phù du ao trời lận đận, trên cánh bèo đông gió, lặn dưới nước tìm sao. Hứng nước mắt con chim vành khuyên, nhớ nhà nhớ tổ vừa rụng chiều nay, làm dền mặt nước gương sen. Ta xoay hình vào tận đáy ao đêm, chỉ thấy mình đạp lùi tinh tú, ngủ sai rồi, đôi cá đồng đông. Soạn hoàng cầm ca vào lúc đó tôi không còn theo đuổi mục đích soạn nhạc một cách dễ dãi. dễ hát, dễ nghe, dễ hiểu như trước nữa. Nhà báo Đỗ Ngọc Yến đã nhận xét Trước đây người ta chỉ biết hoàng cầm qua thơ tình, kịch thơ, thơ kháng chiến, thơ phản kháng trong thời nhân văn giai phẩm. Bây giờ với những bài ca ẩn dụ này, Phạm Duy đưa ra một hoàng cầm mới nhất, hiện đại nhất qua những bài thơ có nhiều ẩn ngữ nhất. Ca khúc là hình thức nôm na nhất, bây giờ đã được đóng thêm vai trò diễn tả siêu thật nhất. đưa tác giả vào một vị trí hốc hiểm nhất phơi bài trước quần chúng một vấn đề chính trị tinh tế nhất Thế là sau khi quá mệt mỏi với loại ngục ca, tị nạn ca hay tuổi nhục ca vì phải lên gân trước thời cuộc Những bài thơ ẩn dụ của Hoàng Cầm mà tôi soạn thành Hoàng Cầm ca dạo đầu thập niên 80 này làm cho tâm hồn tôi lắng xuống Sau khi thấy dường như đã mất quê hương tôi bỗng nhiên gặp lại quê hương qua những câu chuyện mà tôi cho là rất kỳ diệu, ảo huyền, lung linh và đầy thi vị. Đó là chuyện lá du bông, vườn ổi, cổ bài tâm cúc, chuyện tâm tình của những con bê vàng, con chim cu, con chào màu, con phù du, con chim vành khuyên. Quê hương mờ nhạt hay rực rỡ, êm đềm hay chua xót của tôi hiện ra, quả rằng còn quá nhiều cái đẹp, chứ không phải chỉ có ác mộng ngục tù, hận thù và tuyệt vọng. Những bài thơ trong tập đường về Kinh Bắc của Hoàng Cầm được phổ nhạc thành Hoàng Cầm Ca vẫn còn buồn rười rượi vì nó phản ảnh một miền của đất nước Việt Nam vào những năm 60-70. Nhưng nó chứa đựng quá nhiều hương vị quê hương nên nó là liều thuốc an thần cho bản thân tôi sau khi tôi bị đấm chìm vào không khí chết chóc gây nên bởi thơ Nguyễn Chí Thiện, Ngục Ca hay nhạc hà thúc sinh, tuổi nhục ca. Tôi cũng nghĩ rằng là một người luôn luôn có phản ứng trước nghịch cảnh. Tôi không nên tự đài đọa tôi hay khuyến khích người nghe, đi vào ngõ bí là sự thù hận, quán ghét, chửi rủa. Chắc chắn đường về Kinh Bắc, nghĩa là đường về quê cũ, giúp tôi có một lối thoát. Dù biết là khó hát, khó nghe, Tôi cũng cố gắng đem thơ Hoàng Cầm đi trình diễn ở khắp mọi nơi trên thế giới, và đúng như tôi dự đoán, sự phổ biến của Hoàng Cầm ca bị hạn chế vì tính chất ẩn dụ của nó. Tuy nhiên tại Việt Nam, lá du bông trở thành một quyền thoại mới. Vài năm sau khi những bài ca ẩn dụ này được tung ra ở hải ngoại thì ở trong nước, nhất là sau khi có chủ trương cởi trói cho văn nghệ sĩ, trong nhà có Trần Tiến, nói tới chuyện lá dưu bông và trong đời tại thành phố vẫn luôn luôn được gọi là Sài Gòn có một thiếu nữ mở một cái quán quán cà phê hay quán rượu lấy tên là quán dưu bông vào lúc tôi viết những dòng chữ này 1990 nhà thơ tình họ 70 tuổi của tôi có lẽ đang làm lại cuộc đời với cô chủ quán sau khi giới thiệu thông điệp nhân văn của Hoàng Cầm Với cái tật tham lam, bao giờ cũng muốn đi tới tận cùng của bất cứ vấn đề gì, tôi còn muốn viết thêm về con người của anh, cho nên tôi luôn nhắc tới anh trong những cuốn hồi ký. Tập tiểu luận Hoàng Cầm trong tôi này thì muốn nhấn mạnh tới địa vị của anh trong văn học sử. Tôi muốn nói rằng, trước hết trong thi ca Việt Nam có một giai đoạn được gọi là thời kỳ kịch thơ, thì ai cũng phải công nhận đó là thời kỳ của Hoàng Cầm. So với các thi sĩ khác Kịch thơ của Hoàng Cầm chói lợi nhất Mặc dù về sau kịch thơ không còn đất đứng Sau nữa thơ của Hoàng Cầm Là tiếng thơ lên đường kháng chiến sớm sủa nhất Và được dân chúng yêu mến nhất Trong thời gian cả nước lên đường Trạng thái đặc biệt của thơ Hoàng Cầm Là thơ ngâm lên có diễn xuất Castacular Trong thơ của anh Ta thấy rất nhiều hình ảnh đẹp Trang chứa hương vị quê hương Tất cả tứ thơ của Hoàng Cầm, dù là thơ tình, thơ lịch sử, thơ kháng chiến, đều rất vững chãi Thơ năm chữ, thơ lục bát đều được chuyển thể rất giỏi. Hoàng Cầm dùng những từ ngữ của dân tộc, thơ anh không lai căng như của vài nhà thơ lớn khác. So với thơ cùng một đường hướng là thơ Nguyễn Bính, thơ Hoàng Cầm cao hơn, trí thức hơn. Hoàng Cầm còn đáng quý ở chỗ không bao giờ chịu khuất phục, trong khi có những nhà thơ khác. Vì lý do này lý do nọ Phải chấp nhận đường lối văn nghệ Được chỉ huy Thơ Hoàng Cầm không bao giờ tỏ ra là Bị ép buộc Cái lại là khác Hãy nhớ lại bài thơ Em bé lên sáu Anh viết trong thời kỳ cải cách ruộng đất Ở Việt Nam Đầy tính nhân bản Em bé lên sáu tuổi Lũi thủi tìm miếng ăn Bố phường hào nở máu Đã trả trước nông dân Mẹ bỏ con lây lắc đi tuột vào trong nam bụng phình lại ngẩng cổ mắt tròn đỏ hoe hoe em nhìn đời bỡ ngỡ lại bà xin bát cháo cháo miếng cơm thầy ơi có một chị cán bộ đang phát động thu ngoài chợt nhìn ra phía ngõ nghe tiếng kêu lạc loài chị rùng mình nhớ lại năm đói kém từ lâu chỉ mới năm tuổi đầu liếm lá khoai giữa chợ chạy vùng ra phía ngõ dắt em bé vào nhà Nắm cơm dành chiều qua, bẻ cho em một nửa. Chị đi bỗng đùi lại, nhìn đứa bé mồ côi, cố tìm vết thù địch, chỉ thấy một con người. quan Cầm còn viết một vở kịch thơ ngắn nhan đề tiếng hát, nói về chuyện Trương Chi. Thi sĩ biến lời hát ái tình của Trương Chi thành tiếng gọi của tự do. Mỹ Nương là tượng trưng cho giới văn nghệ bị kiềm hãm. Và quận công cha của Mỹ Nương Là đại diện cho uy quyền độc đoán Trong vở kịch này Còn có thêm nhân vật hồng hoa Nữ tỳ tượng trưng cho Nhân dân đói khổ Tiếng hát kêu gọi mọi người Đang bị hành hạ hãy đứng dậy Nào người quả phụ trắng khăn tan Nào đứa em mồ côi khác sữa Nào ai sống nhục chết quan Nào ai tan lìa đôi lứa Nghe tiếng hát này Trong khi người cha của Mỹ Nương truyền lệnh khóa kính cửa lầu lắp cả sông để không còn tiếng hát thì tiếng hát tự do vẫn lọt tới lòng người. Cửa ngoài bằng đá tảng tiếng hát đẩy được vào vì đó là tiếng gọi của trời cao đất rộng. Và Mỹ Nương tức là giới văn nghệ vẫn gan gốc. Cánh cửa khóa ta mở được ta vượt qua tường đá ta chạy ra sông đi bốn phương trời tìm tiếng hát ta đi cùng thiên hạ. Sau phong trào phản khám vào cuối thập niên 50 của tất cả trí thức Hà Nội, Hoàng Cầm cũng như các bạn bè trong nhóm nhân văn giai phẩm bị đối xử ra sao, mọi người đã biết. Phải đợi cho tới gần đây, với phong trào Gladnos ở các nước Đông Âu và với sự cởi mở ở Việt Nam thì địa vị nhà văn nhà thơ của anh và của những bạn anh mới được phục hồi. Tôi không biết sự thương nhớ của tôi đối với một người bạn thờ xa xưa qua những hoàng cầm ca có làm cho thi sĩ bị phiền lụy hay có đem lại cho anh một an ủi nhỏ nhoi nào không. Nhưng tôi rất vinh dự được có mặt trong đời anh từ khi còn trai trẻ cho tới khi đã tóc bạc răng lông, mặc dù tôi chỉ được gần anh trong một thời gian rất là ngắn ngủi. Sự chung tình đó cũng còn nhờ ở phép lạ của cuộc đời, khiến tôi bỗng gặp lại vợ cũ của anh. và người con gái tôi quen biết khi còn là bào thai trong bụng mẹ cùng một lúc với việc tôi khám phá ra những bài thơ ẩn dụ của anh Trong vòng 10 năm qua nay tôi luôn luôn có mặt trong gia đình anh để theo dõi quãng đời của anh vào lúc xế chiều để được nghe ngân nga một số câu thơ trác tuyệt của anh gửi cho vợ cũ và con gái Trích đoạn Kiều Loan ngâm thơ Rực sáng chân mây một điệu đàn biển động bừng chớp mắt Kiều Loan mắt điên mắt sống men huyền Diệu xanh thẩm hàng mi bến họp tan cả Thái Bình Dương là hạt lệ một người đi biệt một hành tinh cả giải Trường Sơn là dấu phẩy ngắt dòng thơ trang sử u tình bãi sắc mây chìm đợi bảo tang hôm nào nắng xóa và thời gian gò cao má ửng đùa thiên mệnh em có về không hởi tiếng vang Tôi nhận Kiều Loan con rùa của Hoàng Cầm là con nuôi và đã giúp đỡ cho con gái về cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần lo lắng cho con nuôi trong việc gia đình cũng như trong công việc làm ăn Thấy con gái nuôi thích văn nghệ đã nhiều lần Kiều Loan xuất hiện bên tôi trong những buổi ngâm thơ hay diễn kịch thơ Tại San Jose là nơi cư ngụ Kiều Loan rất được quan ngân mỗi khi xuất hiện trước kháng tính giả với tiếp mục ngâm thơ hay diễn kịch tiếng theo Hoàng Cầm lúc nào cũng có khả năng gọi người về Về với tình yêu, về với gia đình, về với xóm làng Nói tóm lại về với quê hương mà suốt đời Hoàng Cầm xưng tụng Có lặng thầm ru vọng tiếng khanh Dòng lệ mạng dẫu tê môi héo Ngưỡng đầu sao sáng bỗng lông lanh Sao treo lối nhỏ về quê mẹ Mẹ gọi nghìn thu, con hỡi khanh Ai gọi nghìn thu, em hỡi anh Tôi muốn được coi như người bạn thơ Cũng đóng tiếng gọi tôi Qua những câu thơ Mà vào một hoàng hôn rất tím Trong một quán ăn rất sang Trên bãi biển San Francisco rất vắng Người con gái của thi sĩ là Kiều Loan Đã ngâm cho tôi nghe Đất vác ngậm ngùi thương phận bạc Điều hiu thân thế bến sông mơ Chân ai đi lén về xa đó Bỏ lại vườn hoang bóng nguyệt mờ Nước nở canh khuya hoài thánh thoát khóc làm chi nữa tuổi đương tơ gần đây 1989-90 Hoàng Cầm tái xuất hiện trên văn đàn với những tập thơ men đá vàng, mưa thuận thành trong đó tôi thấy con tim khói ốc của anh vẫn bền vững như gạch bát tràng vẫn ước ác như cơn mưa hồi sinh của dân tộc trong tập mưa thuận thành Hoàng Cầm cho đăng nguyên văn 4 bài thơ trong tập đường về Kinh Bắc mà tôi phổ nhạc với những tên lá du bông cây tam cúc quả và về với ta chúng tôi đã trao đổi thư từ trong đó hai ông già ngoài 70 tuổi vẫn cứ xưng hô mày tao như trong tuổi 20 chúng tôi đều cho rằng cả hai thằng bạn vào lúc gần đất xa trời rốt cuộc đều thấy đời mình chỉ là một cuộc chơi cuộc chơi đã đưa hai đứa lên rất cao giờ cũng đã dìm hai thằng xuống rất sâu Nhưng cả hai kẻ đảng tử này đều được cứu rỗi bởi một sợi dây bí ẩn. Đó là sợi dây cảm nhận, rung động và sáng tạo nghệ thuật, làm cho chúng tôi, sau nhiều cơn vật vả, vẫn có thể gạn đục hơi trong, rồi làm ra những phần thơ điệu nhạc lung linh sức sống kỳ diệu của con người. Vâng, nghệ thuật đã rửa hồn chúng tôi, như Hoàng Cầm nói, Tông ác Puri Phi và sẽ còn giúp chúng tôi đi nốt con đường đã chọn con đường tình, tình nước, tình người viết thêm bài này được viết ra từ đầu năm 84 với ý định sẽ cho vào hồi ký 4 qua năm sau nghĩ rằng đây là chuyện liên hệ tới nhà thơ và đã có chút dễ dãi cho người Việt hải ngoại trở về thăm quê hương tôi nhờ hai người bạn là bác sĩ Bùi Duy Tâm và cô Quế Hương đem bài này Dưới đầu đề Hoàng Cầm trong tôi cùng với một đoạn video ngắn tới cho Hoàng Cầm. Ít lâu sau, anh bạn có những phản ứng mà tôi xin được ghi lại trong chương sau. Một, Trần Tiến cũng đã dựa vào bài thơ này để soạn ca khúc của anh. Thứ hai, Trịnh Lòng nhớ tới tiếng hát của mình, than ôi cũng đang bị cấm đấy. Thứ ba, Hoàng Cầm bị bắt vào năm 82. Vì nhờ một việc Kiều đem tập thơ men đá vàng ra ngoại quốc cho con gái, không phải vì Hoàng cầm ca. Hãy Chương 14 đã ghi lại một giai đoạn trong cuộc đời soạn nhạc của tôi gọi là giai đoạn Hoàng Cầm Ca. Một đoạn dài của chương này dưới nhan đề Hoàng Cầm trong tôi, vào năm 85 đã được gửi về Hà Nội cho nhà thơ họ Hoàng. Anh bạn già đã hồi âm như sau. Duy, nhờ anh Bùi Duy Tâm và Quế Hương, tao mới thực sự đọc được lòng mày trên vài trang thư. Các hội ký Hoàng Cầm trong tôi ấy, tao đã đọc từ tháng 4 vừa rồi. Đưa mấy bạn già biết cả tao lẫn mày xem Họ đều cảm kích vì tình bạn gần 40 năm Của hai thằng nghệ sĩ đã sắp đi vào cõi hư vô Nói thế thôi chứ cũng phải kiêu hãnh nhận thấy rằng Ít nhiều hai thằng cũng có góp vào cõi hư vô vô biên ấy Một chút gì gọi là cái hàng số tồn tại của nhân bản Để sau này chí ít Cũng còn đôi ba người nhớ đến, hát đến, đọc đến Mà thêm được năng lượng sống của con người Bà thêm thương yêu nhau, gắn bó hơn vào nhau Những con vật tối linh trên mặt quả đất này Những vật vốn dĩ cũng mong manh Không hơn những bông bóng xà phòng Thổ bé sinh ra từ cái cọng rơm hay ống rau muống Mày nói lúc này là lúc em em chờ chết Đá đứt tất cả rồi Ừ thế là phải và cần như thế Cõi Phật thì người ta gọi thế là vào cõi thiền rồi Nhưng chắc không Như vậy là vào năm 85, Hoàng Cầm và những người bạn già của chúng tôi ở Hà Nội, có thể là các cụ Nguyễn Hữu Đan, Nguyễn Văn Cao, Trần Trần, Phùng Quán, Lê Vân v.v. đã đều cảm kích vì đọc thấy trong bài viết bài Hoàng Cầm trong tôi mối tình bạn gần 45 năm của hai thằng nghệ sĩ đang sắp đi vào cõi hư vô. Theo lời viết trong thư Hoàng Cầm, tôi rất vui vì thấy rằng trước khi đá đất cuộc đời, Hay bị cuộc đời đá đích Tôi đã có dịp mở tấm lòng mình ra Với thằng bạn ở nơi không gian xa tích Và sau một thời gian Tưởng như vô tận Rồi cuộc đời đẩy đưa tôi thênh thang Trên đường hát rong, hát dạo Cho tới năm 92 Đối với tôi, loại hoàng cầm ca Đã đi vào dĩ vãng. Những bài ca đầy ẩn ngữ này Khó hiểu hay dễ hiểu Nhạc dở hay nhạc hay Đã chẳng còn được ai nghe Và cũng chẳng còn được tôi hát nữa Ngoại trừ bài ca ái tình của tuổi 60 hay 70, bài tình cầm còn thỉnh thoảng vang vẳng trong thinh không hải ngoại. Thế nhưng chuyện lá du bông bây giờ bỗng nhiên được nổi tiếng như cồn qua một bài hát từ trong nước tung ra hải ngoại. Bài này chắc chắn đã lấy hứng từ những bài thơ trong tập đường về Kinh Bắc hay qua những hoàng cầm ca. Đó là bài sao em dội lấy chồng của Trần Tiến. Ở hải ngoại, con trai tôi Duy Quang là người đầu tiên thu thanh bài hát này vào băng nhạc. Tôi không hiểu và cũng chẳng cần hiểu có phải vì bài lá du bông của tôi soạn ra từ 7-8 năm về trước mà bây giờ đã có thêm cần tiếng phụ giúp tôi trong việc vinh danh một nhà thơ bị bỏ quên hay không. Có một lúc bài hoàng cầm trong tôi được đăng trên Nguyệt Sang hợp lưu, coi như là một chương trong cuốn hội ký thứ tư mà tôi đang hoàn tất. Thời gian qua đi Một ngày mùa thu năm 92 Tôi được anh em văn nghệ sĩ Ở cả trong nước lẫn ngoài nước Cho tôi biết là Hoàng Cầm đã gửi Một lá thư cho báo hợp lưu Phê bình tôi rằng tôi đã cho vào Hoàng Cầm ca những ý định Không phải là của thi sĩ Ông đã cho rằng tôi đã Trông gà quá cuốt, nhìn hoa trong rừng khuya Tôi hiểu ngay vì sao lại có chuyện này Chẳng cần suy nghĩ gì cả tôi gửi ngay cho anh bạn thơ một lời xin lỗi công khai Cũng đăng trên báo hợp lưu số đặc biệt về văn cao Nhưng tôi cũng phân trần rằng Trong vấn đề văn nghệ nếu tác giả có quyền tự do sáng tác Thì độc giả cũng có quyền tự do cảm nhận Tôi xin lỗi Hoàng Cầm vì đã trót nhìn anh như một nhà thơ hiên ngang Tưởng đó thơ ẩn dụ của Hoàng Cầm Là những mặt trời mọc trong đêm khuya Để yên lòng mọi người Từ đó tôi không nhắc tới những bài hát Tuyệt vời này với bất cứ ai Ở trên đời này nữa Thẳng hoặc khi có một vài người Thấy chuyện tình và nghĩa Của cái lá du bông kỳ diệu Đã xảy ra như thế giữa tôi và Hoàng Cầm Họ an ủi tôi Họ vỗ về tôi Thì tôi đã tâm sự rằng Trong một đoạn đời u ước nặng nề Của kiếp ca nhân trên đường nữ thứ Tôi đã được cứu rỗi Bằng những hình ảnh lá du bông Vườn ổi Cổ bài Tam Cúc Con bê vàng lạc mẹ Con chim cu ngồi gù đặng tre Con chim vành khuyên nhớ tổ Con cá đồng đông đã nhắm mắt ngủ vùi Của người bạn thi sĩ mang tên Hoàng Cầm Chính những hình ảnh trang chứa tình quê của nhà thơ này Mà ngay đầu thập niên 80 Tôi đã tìm lại được hứng thú trong sáng tác Và đã nuôi ý định sẽ sớm hay muộn trở về nơi quê cha đất tổ Do đó, khi hoàn tất hồi ký 4 này, tôi vẫn cần giữ lại chương sách đã viết về Hoàng Cầm Ca. Tiếp tục ca hát cho đời, trên hành trình nghệ thuật, tôi rời bỏ Hoàng Cầm Ca để soạn 10 bài rong ca với nhan đề Người tình già trên đầu non, để hẹn ngày về vào năm 2000. Trong đó có bài Mẹ năm 2000, với lời khuyên nhũ rằng tất cả người Việt nên biết hối lỗi, phải xứng lại rồi giải cứu cho người người đây là mẹ Việt Nam đấy 2. Đồng thời tôi sửa lại nội dung và hình thức của một tổ khúc tôi đã bỏ dở gần 15 năm trời để cho bài chim bỏ xứ có ngày hồi xứ chim giữ thì đi giữ biên cương chim hiền thì đi xây tổ ấm 3. Sau đó ít lâu tôi soạn tiếp 10 bài thiền ca đi kèm với 10 bài đạo ca Rồi còn soạn thêm trường ca hàng mặt tử, để xây lại đời sống tâm linh của chúng ta, từ lâu đã phiêu bạc hay mất tích rồi. 4. Cuối cùng tôi mời tất cả mọi người tới với nhau, để cùng nhau tự tình trong một bức tranh vĩ đại, bức minh họa truyện Kiều của Nguyễn Du. Cuộc đời trôi đi, trôi đi, thỉnh thoảng Kiều Loan đem vỡ Kiều Loan, tức người điên, mà Hoàng Cầm soạn ra từ năm 45. và những bài thơ kháng chiến của anh để tổ chức những buổi ngâm thơ hay ngâm kịch. Khi thì ở San Jose, khi thì tại Westminster hay Houghton. Tôi đều tham gia để cho những buổi văn nghệ này thành công hơn về phương diện tài chánh. Chuyện Hoàng Cầm trong tôi tưởng đâu đã hết. Năm 93, bỗng nhiên Hoàng Cầm gửi cho tôi bản thảo một bài viết của anh nhan đề Phạm Duy trong tôi. Bài này sẽ mang cái tên Đường Ta Ta Cứ Đi nằm trong cuốn sách Hoàng Cầm Văn Xuôi và đã được nhà xuất bản văn học ở Hà Nội ấn hành vào tháng 11 năm 99. Đường Ta Ta Cứ Đi nhớ bạn nhạc sĩ Phạm Duy Người trẻ tuổi đảng tử ấy đi phơi phới trong màu xanh núi rừng Việt Bắc, anh chàng vứt bỏ cái vách tông rẻ tiền ở Hà Nội phù hoa, đổi lấy bộ quần áo chàm. Với cái ca lô đội lệch, vàng xỉn, chả biết được của ai, dáng vẻ lẳng lơ, và cái ba lô con cốc, đôi giày ba ta đã hơi hơi há mỏm, trông đúng cậu công tử Hà Nội nhà nghèo, vì thích ca hát mê đời tự do, bỏ nhà đi hát rong. Anh chàng hát rong dễ dàng hòa nhập với những ngày tháng đầu tiên, còn rất lãng mạn của cuộc chiến chống thực dân Pháp. Kìa đoàn người đi lang thang trên đường gian nan, in hình qua mây núi xanh lơ bát ác, lúc chiến đấu xa nhà nhịp theo nguồn sống mới, người vui đợi giang hồ nơi miền quê. Phạm Duy Một ngày giữa năm 1947, tôi và vợ tôi, Tuyết Khanh, đang còn ngơ ngẩn tiếc những đêm diễn kịch thơ kiều loan ở nhà hát thành phố, bị đứt đoạn vì những trò khiêu khích của bọn mũ nồi xanh, lính của tướng Lê Cát. Hai vợ chồng đã xông lên một vùng rừng đang rất xa lạ với mình, nhập luôn vào vệ quốc đoàn chiến khu 12, rồi mày mò tìm bạn thành lập ngay một đội văn nghệ tuyên truyền, có thể gọi là đội văn công đầu tiên của quân đội, gồm 11 anh chị em, ba nữ, 8 nam. Kể cả một cậu y tá với túi thuốc nghèo nàng cứ khăn khăn sinh với ông Lê Quảng ba, chỉ huy trưởng quân khu, Được đi theo đội văn nghệ để trông nôm sức khỏe cho mọi người nay đây mai đó. Đến với từng trung đội, đại đội vệ quốc quân, dân quân, du kích khắp bốn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Ninh, Lạng Sơn. Để biểu diễn đủ loại kịch ngắn, kịch cương, ngâm thơ, hát tớp ca, đơn ca, múa vài ba điệu dân giả đã học được của đồng bào miền xuôi, miền ngược. Tóm lại là một tốp nhỏ anh chị em hăng hái và sôi nổi phục vụ một cuộc trứng chọi dây đá. Thật kỳ thúc, trong lịch sử một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục, giặc to đến đâu, sức mình bé đến mấy cũng đánh, mà đã đánh là phải thắng. Hồi đầu ấy những tiếc mục rất soàn xỉnh, thậm chí có khi ngô ngê nữa mà sao các anh nông dân mặc áo lính còn chưa đọc thông viết thạo lại say xưa thưởng thức đến thế. Nửa đêm nay tiểu đội A đi phục kích ư, trung đội C đi quấy rối địch ư. Chập tối họ vẫn được nghe ngâm thơ sang sảng. Đêm liên hoan bạn ơi đêm liên hoan, đầu nhấp nhô như sóng biển ngang tàn, tôi muốn thét cho vỡ tung lòng ngực vì sai xưa tình thân thiết vệ quốc đoàn. Đêm liên hoan, thơ Hoàng Cầm. Nhiều khi họ lại đồng ca luôn theo đội văn nghệ. Đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây Ruộng ta ta cứ cày Đợi ngài say xưa họ còn vỗ tay Theo điệu hát Ngày mai ta tiến lên, diệt tan quân Pháp kia Cuộc đời vui ta hát câu tự do Nhạc tuổi xanh Phạm Duy Vào một buổi chiều cuối thu 1947 Trên đường đê sông Mán Đi từ đập ta cun Tiếng Pháp đặt thai Việt ngữ Ta gọi đập tháp huống Có ba người, một quàng guitar, một đeo acordeon, một cầm clarinet, ngơ ngát hỏi thăm chỗ đóng quân của đội văn nghệ tuyên truyền khu 12. Đó là anh Phạm Duy, Ngọc Bích, Ngọc Hiền đang tìm về với đội văn nghệ của Hoàng Cầm sau khi đoàn kịch chiến thắng của các anh giải thể. Tối hôm đó, trong căn nhà ấm cúng ven rừng yên thế, trong ánh sáng ngọn đèn băng sông, ông Lê Quảng Ba giới thiệu ba chàng văn nghệ này với tôi. Có gì lạ nhau đâu, Phạm Duy đây mà, với giọng nói cố làm ra vẻ trịnh trọng. Tôi ở trên bang văn nghệ trung ương, nghe tin anh Hoàng cầm mới lập một đội văn nghệ lưu động. Tôi và hai bạn tôi đây nhất quyết về với các bạn khu 12 vì toàn là trẻ trung cả. Rồi qua cặp kính trắng rất tài tử, Phạm Duy chớp chớp đôi mắt lẳng lơ nhìn các nữ nhân viên trẻ đẹp của tôi, Tuyết Khanh, Thúy Nga, Kim Oanh. Đến nỗi cả ba cùng ngượng nghịu Đưa mắt nhìn nhau tủm tiểm Tôi với Phạm Duy quen biết nhau Từ sau cách mạng tháng 8 Chỉ biết qua loa về gia cảnh anh Hình như có chuyện éo le gì đó Mới 16 tuổi đã bỏ nhà đi Theo những bậc đàn anh Như Nguyễn Xuân Khoác, Lê Thương, Đàm Quang Thiện Học được cách ghi sướng âm Và những điều cơ bản về âm nhạc Chẳng bao lâu tài năng bộc lộ Anh chịu khó chắc lộc sử dụng tinh hoa dân ca miền Bắc Dũng thông minh học một biết hai anh đã có thể đi đàn ở các tiệm nhảy để mưu sinh Dũng là một cậu con trai dòng giỏi văn hóa nghệ thuật lại sớm đa tình miệng cười rất có duyên tán chuyện với những cô gái cũng rất hóm hỉnh, quyến rũ nên anh chàng bảnh trai này sớm có những chuyện dập chiều yến quanh sẵn có một trái tim đa cảm nhiều cánh vỗ vào bầu trời lãng mạn Vào không khí trữ tình Vào cả gió bão thất thường Của những năm thế chiến Mà xứ sở Việt Nam Không thể không bị cuốn vào Cơn khói lửa hỗn độn Anh chữa bao giờ ở lâu một chỗ Tuổi trẻ của anh bền bồng Gió bắt mưa nam Và ánh sáng nhấp nháy Của những đô thị náo động Cũng cuốn anh vào những sập sinh Của cuộc sống phùng thực Mà khoái cảm là một phương thuốc hiệu nghiệm Để trốn chạy thực tế bảo táp phủ vàng. Nghèo nhưng mang cái máu của thi sĩ tảng đà đã thú nhận giang hồ mê chơi quên quê hương anh chỉ khác tảng đà ở chỗ tâm hồn không neo vào một bến quê nào nhất định hồn anh từ 16 tuổi đã phiêu bạc và phiêu diêu với nhiều đam mê lắm khi trao đảo anh không lúc nào muốn buộc mình vào một sợi dây vướng víu kể cả sợi dây tơ tình đẹp nhất anh cũng chỉ choàng lên cổ tự ngắm vuốt tưởng như thích thú lắm Nhưng rồi chỉ mấy ngày bướm đậu rồi bướm lại bay thôi Anh có thể bước đi mà tiếp bước giang hồ nhẹ tỉnh Tôi rất thích khi có bộ ba xe pháo mã ấy Một bộ ba hồng mà Phạm Duy là cây xe không lúc nào muốn dừng bánh Từ cuối năm 47 ấy, các anh đã thành cô banh Bạn chia nhau từng mẫu bánh của tôi Ngọc Bích thì vui tính thường viết những bài hát vui giản dị cho bộ đội dễ thuộc Ngọc Hiền ít nói hơn nhưng với chiếc kèn radinet lắm lúc cứ nỉ non tha thiết như mời gọi. Anh lại hóm hỉnh lúc nói chuyện đã pha trò là có duyên ngay. Riêng Phạm Duy trong khoảng 13 tháng sát cánh bên nhau thì tôi cần phải nói rằng có anh trong đơn vị người tôi như một thêm cánh. Đóng quân ở đâu đổ 4-5 ngày là anh sốt ruột ngay, Lúc nào anh cũng ham cảnh vui người lạ. những cuộc kỳ ngộ trên đường rừng, lối mòn Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Đồng Mỏ, rồi phố Bình Gia, Văn Mịt, rồi từ sông Thương đến sông Kỳ cùng từ đèo Nông nghìn thước lên cao, nghìn thước xuống, quan Dũng, tới đất cũ Đề Thám với xứ sở Cai Kinh, đèo Dòng Mỏ thấp hơn nhưng lại tình tứ hơn, vì trên đỉnh đèo có mấy quán cà phê, trướng sữa, bán cả phở bò, cháo gà. mà chủ nhân là mấy chị em người thành thị tảng cư. Áo phim nhụm nâu, quần lĩnh tía, vẫn còn thiết tha cái dáng kiều thơm, chưa quen nổi trung chuyên, trong khói lửa loạn ly. Tôi thường chiều ý Phạm Duy vì biết cứ xe dịch luôn có cảnh đẹp lạ mắt, có những cô gái xinh tươi thì thế nào Phạm Duy cũng bật ra được những giai điệu say mê, trữ tình. Mặc dù đề tài nhiều bài ca nổi tiếng của anh không phải là chuyện tình nam nữ, hoặc chuyện xa cách nhớ nhung, thở ngắn than dài, như một số ca khúc buồn trước cách mạng. Tôi cứ chuyển quân liên miên, nay đơn vị A, Mai sang đơn vị B. nay vừa biểu diễn ở Nhã Nam, Mai đã sang bố hạ. Ngày kia đã tưng bừng tiếng guitar thánh thót trong đêm lạnh chân núi Mẫu Sơn. Rồi chỉ vài hôm sau, đội của tôi đã hát vang trong bóng núi Chi Lăng, nơi gần 600 năm về trước, Tên giặc liễu thang chết gục dưới mũi kiếm của đoàn quân do Bình Định Phương Lê Lợi chỉ huy và thiên tài Nguyễn Trãi bài mưu tính kế. Có thể nói chúng tôi đi không biết mỏi. Ngày đi tối biểu diễn, có khi trên sàn nhà đồng bào tài. Có khi đốt lửa trong hang đá lạnh thấu xương, hát cho tiểu đoàn của anh Thế Dũng vừa thắng trận bông lao trở về. Thường thường những đêm hát như thế, đội văn nghệ chúng tôi, đặc biệt là Phạm Duy, Tha hồ mà thưởng thức loại cà phê thượng hạng Và hút thuốc lá Gravena cao cấp Trong số chiến lợi phẩm mới thu về Sáng ra lại xuất quân Phạm Duy mê mang đi Vừa đi vừa lẩm nhẩm thầm thì sáng tác Thì chợt đến khi bắt được một giai điệu đẹp tha thiết Là anh ngồi ngay xuống tảng đá bên đường Lấy bút giấy ra ghi Nếu chỉ qua một đoạn đường mà xong được một bài Anh lập tức kêu tôi và các bạn dừng lại Xúm tụm trên vệ cỏ nghe anh hát Đường lãng sơn âm u Gà bình minh em ru vẫn nghe thấy tiếng súng trong sương mù Đường thất khê bao la Rừng núi ta sông pha Thường những lúc như thế Nhân thể tôi cho toàn đội nghỉ Tìm một xóm nhà dân nào đó gần nhất Xin trú quân Thổi cơm ăn Đồng thời bảo mấy tớp ca học thuộc ngay vài Hát anh vừa hoàn thành Cứ như vậy, toàn đội, đặc biệt là Phạm Duy, đã truyền cho tôi sức mạnh dẻo dai để vừa đi vừa sáng tác. Ghi ngay thành thơ hoặc chủ đề kịch ngắn, những cảm xúc, những ý tứ bất chợt lóe lên trong tôi. Sáng tác đến đâu, biểu diễn luôn đến đó. Anh chị em lại động viên tôi sai xưa với nhiệm vụ của người đội trưởng Tháo Pháp, biết tổ chức đời sống, chỉ đạo phương hướng làm việc, đạt hiệu quả cao nhất trong các đơn vị bộ đội. đóng rải rác khắp bốn tỉnh và trong các làng bản mà nhân dân tuy chưa hiểu kháng chiến được bao nhiêu nhưng do những lời ca tiếng hát nên đã yêu mến và hết lòng ủng hộ bộ đội nuôi chiến sĩ và làm nghĩa vụ với chiến trường Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng Phạm Duy đã liên tục sáng tác hàng chục ca khúc có nhiều bài chỉ hát đôi ba lần bộ đội đã thuộc lòng Chúng tôi còn phân công dạy hát cho các đơn vị từ trung đội đến trung đoàn, và cả nữ dân quân, dân công, tải đạn, cán thương, bệnh binh. Vì chứ về cái công việc đi sâu, đi sát, vào đời sống chiến sĩ này, thì Phạm Duy hăng hái, sôi nổi nhiệt tình số một. Vì bất cứ ở đâu có nhiều chị em, Duy cũng thầm thì cho đội trưởng biết, cô kia có đôi mắt đẹp quá, chị này thật lắng lơ, cô nọ sao lại có nụ cười quyến rũ thế kia. Tôi cũng thừa biết cái thú sai mê ấy của Duy đã đẩy ngồi bút xúc cảm của anh ghi nhanh nhiều giai điệu nồng nàng nguyễn chuyển, với lời ca thấm thiết, với bao nốt nhạc khí phách hào hùng hay hào hoa phóng khoáng nữa kia. Nên bao giờ tôi cũng đồng tình với Duy về một loại công việc mà Duy thường nói đùa là việc sinh sự sự sinh ấy. Tôi nhớ mãi một chuyện ở phiên chợ Bó Tuổng, dưới chân đèo đồng mỏ, có ba chị em người nùng, Thấy Phạm Duy ngồi ở một cái quán nước, tai đàn miệng hát. Thế là các cô cứ sáng đến, rất bạo dạng, kéo vai áo anh nhạc sĩ đẹp trai này, dạ ân cần, nài nỉ mời anh, và cả đồng chí chỉ huy nữa vớ. Về nhà chúng em chơi đi, gần đây thôi vớ, đàn hát cả đêm nay đi, hay tắm vớ. Vì nộng chúng em thích bộ đội đàn hát lắm đấy mà. Phạm Duy nháy mắt với tôi như muốn bảo, đội trưởng đồng ý chứ. Chuyến công tác ấy, vợ tôi vì có thai đã được 6 tháng, cấp trên bắt tôi phải để vợ nghỉ an dưỡng trong một quân y viện ở huyện Hữu Lũng, do vậy tôi cũng được rảnh ràng hơn. Nhưng trước sự mời mọc quá tha thiết ân cần của ba cô gái người nùng, tôi phân vân do dự, bối rối vô cùng. Ngày hôm ấy chúng tôi còn phải đi gần 20 số nữa, đến điểm hẹn biểu diễn phục vụ một trung đoàn, sẽ có mặt của ông Lê Quảng Ba, Ông Phan Phúc Tường, chính quỹ quân khu và nhiều cán bộ đang chuẩn bị những trận đánh lớn dọc quốc lộ số 1, một, một con đường chiến lược quyết mạnh của địch, nối liền từ Quảng Ninh lên đến Cao Bằng. Ông Quảng Ba đã có liên lạc hẹn trước với tôi rồi, không thể về nhà ba cô gái kia được. Bây giờ đã gần 9 giờ sáng, chơi chợ một lát rồi phải đi ngay, chiều đến nơi, ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút là biểu diễn luôn. Vậy rẽ ngang mà du hí thế nào được? Hồi đó tuy quân phong quân kỹ còn sơn sài, kỷ luật cũng chưa chặt chẽ lắm. Nhưng tôi rất lo trách nhiệm của mình, không thể làm lỡ việc của anh ba để bộ đội phải chờ đợi văn công. Tôi khăng khăng từ chối. Phạm Duy cố thuyết phục 5 lần 7 lượt thì thầm những lời đường mật. Bộ đội vẫn ở đây, không xem hôm nay thì mai có sao đâu. Chứ đã lên đây, không ở chơi với gia đình đồng bào tài nùng lấy một ngày, với ba cô bé xinh đẹp của xứ lãng thế này, tao thấy tiếc, tiếc lắm. Đồng ý đi mày, mai Mà anh ba có phàn nàn gì, mày cứ bảo tao bị sốt rét dọc đường là được. Tôi càng bối rối vì trong tôi, trách nhiệm và thích thú cá nhân đã dằn coi nhau mãnh liệt. Lại phải cái tính cả nể, nên có lẽ mặt mũi tôi lúc đó chắc là trong buồn cười lắm. Rồi cả ba cô, Tiếp đến 9-10 cô Và dễ thưởng đến một nửa cái chợ bó tuộng ấy Mỗi lúc một xứng đông Quanh chúng tôi và Phạm Duy Họ cũng đoán tôi là Cấp chỉ huy gì quan trọng lắm đấy Nên các cô gái cứ vây lấy đồng chí chỉ huy à Về nhà chúng em vui lắm quá Trừ có vợ chồng Nhạc sĩ Văn chung là không có ý kiến gì Còn hầu hết Anh chị em trong của tôi Đều tán đồng với anh chàng đầu tàu Phạm Duy Nên đi cho biết Anh Cầm ơi Bộ đội thì quen quá rồi Còn đồng bào miền núi mình đã biết gì lắm đâu Đồng ý đi anh đội trưởng Cuối cùng tôi cũng đành nhượng bộ Và quả thật Từ lúc đến nhà ba cô Cuộc vui thật là đầy tháng Tuy chỉ có nửa ngày và một đêm Và trận cười suốt đêm Nguyễn Du Sáng hôm sau lúc chia tay với gia đình ấy trong duy yểu siều Dùng dằn mãi không quàng nổi cái dây đàn lên cao Còn riêng tôi khi xuống cái cầu thang nhà sàn Sống đôi với cô chị lớn tuổi nhất ra đến đầu ngõ, tôi cảm thấy hồn mình đã bị ai buộc chặt vào cái cột nhà sàn mất rồi. Chỉ còn cái xác vật vờ chện choạn mà vào phút cuối cùng chia tay với cô chị. Tôi còn nhớ tên là Ché Mai và tên cô bạn của Phạm Duy hôm ấy là Ché Cẩm. Ché Mai níu chặt cánh tay tôi, đưa vạt áo chàm lên lau nước mắt. Tôi thì ngẹn ngẹn không nói được gì, nước mắt cứ ứa ra. Nhè hết núi đá, rừng cây Và con đường đá trắng quanh co trước mặt Khổ, cái anh chàng Phạm Duy này Đúng y hệt mình thôi Cứ đến chuyện ấy tưởng được vui Hóa ra lai ra chút cái cái sầu đi biệt Với Duy nó cũng nhẹ nhàng thoáng thoáng qua thôi Chứ với tôi, cuộc chia tay ấy nặng như núi đá Và cứ xanh thẳm cái màu chàm quái ác Và dùng dạng mãi đến khi kết thúc công tác phía Lạng Sơn Về xuôi rồi, thậm chí đến hôm nay nữa Khi ngồi viết ra mấy trang hồi ức này Tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ Quả vậy, tôi rời cái bảng của ché Mai Nặng lòng bao nhiêu Thì khi ra đến mặt đường tỉnh Từ Đồng Mỏ lên phố Bình Gia Phạm Duy lại phơi phới bấy nhiêu Anh ta vẫn nhẹ tên cái hồn say sông núi Cỏ cây xứ lạng Rồi mấy anh trong đoàn lại vừa đi vừa hát Nhiều khi làm thơ kiểu nối đuôi nhưng bắt buộc một câu bảy chữ phải cùng một âm cốt. Ví dụ, đường đá đưa đoàn đi đến đâu. Để quên cái đoạn đường đá lởm chởm đang nhức gan bằng chân. Văn Trung sướng ra câu đầu tiên, đường đá đưa đoàn đi đến đâu. Một lát Phạm Duy nói, xa xa xăm xám xuống sương sầu. Tôi quên mấy câu do những trúc lâm ngọc hiền ngọc bích làm tiếp theo. Riêng tôi là người làm thơ thì lại chẳng bật ra được chữ nào. Vì đang lo việc về chậm nơi tập kết Và cứ nao nao nhớ ché mai Mới biết về chuyện ân tình nam nữ Thì Phạm Duy khá nhẹ nhõm Anh ta như gió thoảng qua trên qua lá lãng lơ tình tứ đấy Mà quên ngay đấy Rồi ngọn gió ấy lại thổi tạc con bướm non Sang trồm qua lá khác Có lẽ do cái bản chất tinh hình ấy Mà càng lưu diễn qua nhiều nơi mới lạ Thì anh đại càng sáng tác được nhiều chăng Mà không biết có phải cũng vì thế mà phần lớn ca khúc anh viết ở Việt Bắc năm 48 đều như thiếu một khoảng gì. Không cần sáng lắm, dễ chạm dìm vào lòng người, những nét suy tư sâu sắc. Bài nào anh viết ra đều nhẹ nhõm dễ thuộc, cũng có thể nhớ lâu. Nhưng nhớ lâu chưa chắc cùng một phần với nhớ sâu. Những tác phẩm của anh hồi đầu kháng chiến tôi ít thấy cái da viết. thấm thiết đến khắc khoải như một vài ca khúc của Nguyễn Xuân khoát Văn Cao Nhưng quả thật Phạm Duy lại là người viết ca khúc được hầu hết các chiến sĩ bộ đội, cán bộ và thanh niên nam nữ khắp Việt Bắc lúc bấy giờ yêu mến nhất, nhắc nhở nhiều nhất vượt xa các nhạc sĩ nổi tiếng khác cùng thời Đến khi cuộc sống kháng chiến đi vào chiều sâu thì anh đã không còn ở bên tôi nữa Như con chim ưa tìm xứ lạ, anh đã bay đi Còn để lại trong tôi một cái gì giống như tiếng sáo vi vu, chàng dụa tình nghĩa sớm quê xa, với những nẻo đường cũng đã quá xa, tưởng chừng khó có khi gặp lại. 13 tháng tròn bên nhau, ăn cùng một rổ khoai sắn, chia nhau từng cái bắp ngô nướng bếp nhà sàn, từng đọt măng mai măng nứa, đắp chung nhau cái chăn trứng thủ mỏng dính, hụt hẳn như ca dao của Lê Kim, đắp dọc thì hở hai bên, đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân. Rồi cùng chia nhau cả những dây tơ tình vắt thoáng qua đước nhẹ hai vai. Rồi đến cả mấy bài sáng tác hát ngay cạnh tôi. Anh cũng cho phép anh đội trưởng dốt đặt âm nhạc này được quan hỷ nhập vào một tấp ca do anh bố trí người đàn người hát. Ngược lại, mấy bài thơ dài dòng văn tử của tôi. Đêm liên hoan, bên kia sông đuốn, tâm sự đêm giao thừa, tiếng hát sông lô. Anh cũng xin tôi cho được đồng ngâm. Tôi đã chia đoạn mỗi bài thơ ấy như để đối sướng và giao cho anh những phần có thể ngâm nhiều hơn đọc. Anh thích ngâm thơ và cũng đã thành một cây ngâm thơ không phải hạng soàng. Vậy thì tôi đã giúp gì được anh? Có lần trong chuyến đi công tác dọc tả ngạn sông cầu, đi đường, một bên là Phạm Duy, một bên là vợ tôi. Không biết từ đâu và do cảm hứng gì, thật bất ngờ tôi đột nhiên cất tiếng cao giọng hát trọn vẹn, Một bài thơ cửu lưu trọng lư Mà tôi rất thích Ai có nghe tiếng hát chỉ đò đưa Mà không nhớ thương người quả phụ Nằm ấp bóng căng thưa Tôi hát thật Hoàn toàn không phải ngâm Như là nghề tay trái của tôi Mà càng là cao tay nghề Nhà nghề lắm lắm Nghề ngâm thơ Dầu chỉ là ngón sở đoạn của tôi Phạm Duy cũng rất thích Rồi ngược đời thật Phạm Duy lại học hát Ở một anh bạn mít xoài âm nhạc Đầu tiên chỉ là những trò chơi cho quên vất vả dọc đường Nhưng dần dà lại ngắm sâu vào cả tôi và anh Tôi biết Phạm Duy say mê dân ca Anh luôn luôn lắng nghe và tìm hiểu Để thụ nhập những lời ca điệu hát Của biết bao trai gái quê Bắc Ninh Bắc Giang Cả những anh chị người tài nùng Mà trong 13 tháng ấy anh luôn luôn được tiếp cận Bởi thế nên lời thơ của dân ca xứ Bắc đã trở thành sinh khí trong các ca khúc Phạm Duy hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Chỉ cần một phẩm chất ấy trong các sáng tác của anh thời đó là đủ để cho tên tuổi anh thành thân thiết với bộ đội và nhân dân từ Trung Du lên đến Biên Cương phía Bắc. Từ khi chia tay với anh lần cuối vào khoảng sau Tết âm lịch năm 51, tuy xa cách tôi vẫn nhận được nhiều tin về sáng tác của anh. Vào công tác ở khu 4 dưới trướng thiếu tướng mạnh thường quân Nguyễn Sơn, một ông nhà binh lại đam mê văn nghệ. Phạm Duy đã viết những ca khúc đặc sắc. Chứa trang sách Thái miền Trung. Miền Thủy Dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài. Chúng tôi nghe thấy rõ tiếng sóng bờ biển Quảng Bình, tiếng sao xuyến những đợt mưa ngàn, mưa núi Quảng Trị. Thấy cả một bầu trời xanh, rất xanh màu, hai châu ô lý vuông nghìn dặm. Tản Đà, Từ Thổi Chim Thành, đã tưởng mất hút qua thời gian lặng lẽ và lạnh lùng. Phong vị dân ca quan họ đã theo anh vào nhiều ca khúc, đặc biệt là bài khúc hát Hành Quân Sa, thì giai điệu âm lượng âm sắc và tiết tấu nào có khác gì với bài thơ Lưu Trọng Lưu mà tôi đã bất chợt hát trên đường Hành Quân bên bờ sông cầu năm ấy. ai có nghe khúc hát hành quân xa mà không nhớ thương người mẹ già chờ con lúc canh khuya người con đã ra đi vị nước phạm duy quan họ dân ca miền Bắc họ và dân ca miền Trung thấm vào người anh như nước tưới thấm nhuồng cây cam cây bưởi và anh đã trả lại cho đời những hoa ngát trái lành trên nền âm nhạc Việt Nam với già nửa thế kỷ những khúc ca Đến nay còn bệnh rịnh vương vấn lòng người Rồi sau ngày giải phóng miền Nam Biết tin anh Phạm Duy đã đi xa Xa đất nước, xa quê, xa bạn Thú thật lắm khi nhớ anh tôi cứ tiếc Càng tiếc và nhớ khi thấy hai đứa bạn trẻ ngày xưa Bây giờ tóc đã cùng ngã màu sương tuyết Gần nửa thế kỷ cách biệt Giữa hai tấm lòng tri ân tri kỷ Không kể còn bao nhiêu cái éo le trung chuyên Của số phận mỗi người Hôm nay Tôi cứ ước ao có một ngày nào chăng Hai đứa ôm ngang đường nhau Đi bên hồ trả gươm Số 1 Mặt hồ màu xanh cấm đậm Số 2 Phạm Duy và tôi tha thẫn cái tuổi ngoài 70 Tóc trắng bay nhịp với lá bàn rụng tím bên hồ Đi mà sống lại nhớ lại Một thời ngắn ngủi bên nhau Sống nước gợn lăn tăn Hình như đang xe xẻ gợi một khúc hát nào Của anh xa xưa có thể có ngày ấy không hỡi những tình cờ và hữu ý, hỡi những hữu hạn và vô hạn trên thế gian này. Hà Nội, tháng 12 năm 93 Bây giờ thì chuyện tình lá du bông mới được coi là chấm dứt, thời gian đã gạn đục khơi trong, quan hô cuộc đời, quan hô cuộc tình, quan hô con người, quan hô nghệ thuật. Năm 98, với sự khuyến khích của tôi, Kiều Loan trở về Hà Nội thăm bố, được đi thăm đình chùa ở Bắc Ninh, được nghe hát quan họ tại làng Liêm, quê hương của Hoàng Cầm, được gặp bạn bè của bố như đạo diễn Phan Tại, cựu thủ lãnh của phong trào nhân văn giai phẩm Nguyễn Hữu Đan, gặp vợ chồng ca sĩ Ngọc Bảo và nhiều người khác. Về phần tôi, Hoàng Cầm trước sau vẫn là một cảm hứng không bao giờ nguôi. Bắt gặp một bài thơ của anh ở đâu đó, tôi phổ nhạc thành ca khúc, Để cho Thái Hiền đưa vào một chương trình Compacted nhan đề Tình vẫn trong chơi Do con gái yêu của tôi sản xuất Tôi đặt tên bừa cho bài thơ Được phổ nhạc là Trăm năm như một chiều Do Duy Quang hát Anh đứng đây là đâu Là đâu Anh đứng đây là đâu Em cười như lá mỏng Khép cửa vào chim bao Anh đứng đây là đâu Là đâu Anh đứng đây là đâu Anh đứng đây là đâu là đâu anh đứng đây là đâu Em nói như gió ngạn chiều như mây thị màu em nhìn như mưa trắng trăm năm bay ngang đầu Anh đứng đây là em là em anh đứng đây là em Em đứng đây từ bao từ bao em đứng đây từ bao Em từ trong lối hẹn hé cửa về mai sau Em đứng đây từ lâu từ lâu em đứng đây từ lâu Em đứng đây từ lâu Từ lâu, em đứng đây từ lâu. Anh tới nơi ước hẹn, Chiều nay như thuở nào. Anh nhìn em trong nắng, Trong năm như một chiều. Anh đứng đây là em, Và em, em đứng đây là anh. Mùa xuân năm 2000, Sau 50 năm xa cách quê nhà, Tôi trở về Hà Nội. Người bạn đầu tiên tôi tới gặp là Hoàng Cầm. Tôi sẽ có dịp viết về chuyện gặp nhau của chúng tôi Sau nửa thế kỷ xa nhau. Số 1 chữ của Nguyễn Tuân Số 2 chữ của Phạm Giang Hạnh شاو Trong ba năm 1985-1988, với hành trang khá đầy đủ, gồm những tị nạn ca, ngục ca và hoàng cầm ca, tôi ngao du khá nhiều nơi trên thế giới. Tôi được mời đi trình diễn tại rất nhiều đô thị lớn ở các tiểu bang trên đục địa Hoa Kỳ, như San Jose, Washington DC, Houston, San Diego. còn được mời đi Toronto, Montreal, Canada nữa chứ. Rồi từ Mỹ quốc vượt Đại Tây Dương đi Âu Châu, được mời tới trình diễn tại London, Paris, Lyon, France, Stuttgart, Germany, Lugano, Ý. Xong rồi lại từ Mỹ quốc đi ngược về hướng Tây, vượt Thái Bình Dương để diễn tại nhiều nơi trên nước Úc, nước Nhật. Và còn may mắn hơn nữa là được ghé hát ở Honolulu, hải đảo thần tiên của tôi Cứ đi đây đi đó như thế, mỗi lần tôi có thêm một sáng tác phẩm mới Như bảy chim bỏ xứ, rong ca, thiền ca, trường ca hàng mạch tử và minh quả truyện kiều Đi cho tới khi nhà tôi mất, August 1999 thì mới thôi đi nhiều đến độ thi sĩ nguyên xa phải gọi tôi là đại lực sĩ trong một bài báo. Anh cho rằng tôi đi nhiều hơn cả hai vị được coi như tổ sư văn nghệ sĩ Lan Bạc Kỳ Hồ là Paul Moran và Nguyễn Tuân. Anh viết, Phạm Duy đi chuyển nhiều ở mức kỷ lục, không một nghệ sĩ Việt Nam nào ở trong cũng như ngoài nước có thể so sánh được mà ngay cả Paul Moran và Nguyễn Tuân cộng lại cũng còn ở dưới cả mức kỷ lục đó rất xa. Tại sao vào khoảng thời gian này, nghệ sĩ như tôi lại được nhiều nơi mời tới hát như vậy? Hãy nhớ tới một ngày trước đó không lâu, tôi được mời đi hát tại New York vào mùa xuân 1982. Cộng đồng Việt Nam tại đây phần nhiều là người Việt gốc Hoa. Họ là những người có tiền, bằng mọi cách đang lo tổ chức vượt biên cho những người Việt gốc chợ lớn ra khỏi Việt Nam. Họ tìm được một sư huynh theo đạo Kitô tên là Paul Trịnh Hảo ở New York để giúp họ đưa người vượt biên vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Sư huynh Hảo giới thiệu tôi với cộng đồng người Việt chở lớn để họ mời tôi qua New York giúp vui, tòng bào trong mấy ngày Tết. Thi sĩ kim điện ảnh gia Hoàng Anh Tuấn cũng được mời qua đây. Sau mấy buổi diễn đông nghẹt khán tính giả, hai chúng tôi có nhiều ngày khá vui vì được sống tại thành phố sinh động nhất thế giới này. Đi chơi các khu khác nhau của dân Mỹ gốc Ý, gốc Ba Lan, gốc Do Thái vân vân. Đi coi tranh của giới nghệ sĩ ở Greenwich Villa. Đi nghe nhạc, coi kịch tại khu Broadway. Hay hòa mình vào đông đảo du khách đầy đủ màu da, chen nhau đi rửa mắt, nghĩa là ngắm đồ. và nhất là được nếm đầy đủ các món ăn tàu tại Chinatown. Còn được đi biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để chống liên xô xâm lăng A Phú Hãng nữa. Nhưng vào lúc hoàng hôn xuống của mùa đông, mưa lạnh nơi đại đô thị rất hung dữ này, chúng tôi xuống xe điện ngầm để trở về nhà của sư huynh thì cả hai đều rất lo lắng. Nghe đầu bất cứ người Việt nào ở New York cũng tối thiểu bị những tên cướp phạt da đen, hai ba lần dí súng vào mặt để lấy tiền, dù chỉ là 13 đô la. Một buổi tối, chúng tôi được sư huynh Hảo mời coi một cuốn video, trong đó có Ancoman đăng reporter của đài CBS nói về một mặt trận và về người lãnh đạo có cái tên mà những chữ đầu cũng giống tên của một người quen thuộc, HCM. Sau đó là phóng sự buổi lễ ra mắt của mặt trận này tại một nơi Nói đó là chiến khu ở vùng biên giới Thái Lan cao miên Hoàng Anh Tuấn và tôi đều sửng sốt Ai mà chẳng phải sửng sốt Vì đài truyền hình CBS của Mỹ Đâu có phải là một đài thích loan tin bịa đặt. Ngay trong đêm đó Hoàng Anh Tuấn ngồi viết ra một bài thơ nhan đề Tháng Tư Xanh Và sau đó thì tôi phổ nhạc nó ngay Ơ này lại cuối tháng tư Trời bỗng xanh xanh ngắt Để mình nhớ người yêu như quãng đời đã mất Để mình và New York thấy mình rất trẻ thơ Thèm cái thèm vô tư dầm thân trong cỏ dại Hát cho môi tròn lại như hôn thần tự do Tháng tư phai màu đen rồi loãng dần sắc xám Hy vọng và tin tưởng tháng tư xanh đó em Mới hay nghệ sĩ là người thừa nhiệt huyết Nhưng cũng có thể nói rằng Làm cho Việt Nam chuyển mình Là giấc mộng của tất cả những ai phải xa xứ Nhưng khi trở về Cali Riêng tôi không tha thiết lắm với mặt trận Được gọi là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam Lúc này đang trong thời kỳ phát triển rất là mạnh mẽ Dù trong số các vị cao cấp của tổ chức Có một vài người như cựu đại tá Phạm Văn Liễu Điện ảnh gia Hoàng Xuân Yên Đối với tôi không phải là những người xa lạ Còn có thể nói rằng xưa nay Giữa chúng tôi vẫn có một mối thân tình Sau này có thể nói đa số văn nhân Ký giả nghệ sĩ ở hải ngoại Gia nhập mặt trận Tôi sinh ra và không may lớn lên Tại một nước đang trải qua Thời đại rất khắc khe của chính trị Như đã nói trong hồi ký 3 tôi thường cố gắng để không bị chính trị lung lạc. Tôi không có nhiều những hành động chính trị, nghĩa là tôi tránh vào tổ chức này vô đảng phái kia dù tôi đã có nhiều cơ hội để gắn liền mình vào một xu hướng chính trị nào đó. Có lẽ vì tôi chỉ là người ưa thoải mái. Tôi còn lười biến ngay cả trong việc đi bầu, vốn là một chọn lựa chính trị căn bản. Tuy nhiên tôi rất để ý đến những ai làm chính trị thật sự, và vốn là người không biết phù thịnh, chỉ biết phù suy, cho nên nếu ai thất bại thì tôi rất thương cảm. Khi có người làm chuyện anh hùng đơn thương độc mã và trả giá bằng 10 năm tù như ông Võ Đại Tôn, hoặc âm thầm tham gia vào một tổ chức dùng võ lực để giải phóng Việt Nam và trả giá bằng sinh mạng của mình như ông Trần Văn Bá thì tôi không ngại dùng tiếng đàn, giọng hát của mình để vinh danh họ Nếu họ lại là văn nghệ sĩ như Nguyễn Chí Thiện hay Hoàng Cầm, đã có những hành động chính trị bằng lời đanh thép hay bằng lời thơ ẩn dụ của mình, người thì bị tù 30 năm, người thì bị bẻ bút, thì tôi lại càng cần phải ca tụng nồng nhiệt hơn nữa. Nhưng khi số phận của các ông đó trong thực tế đã được giải quyết xong xuôi thì tôi xin được kính cẩn đặt các ông vào những trang sử, như trong những trang nhạc sử này chẳng hạn. Nếu có sự tiếp tục hay ngưng nghỉ hoạt động chính trị của các ông này thì tôi đi chơi chỗ khác. Vào khoảng 2 năm đầu tiên hoạt động, 1983-1985, mặt trận quốc gia thống nhất này đã thu hút được đa số người Việt lưu vong khắp mọi nơi trên thế giới. Đã có những tổ chức chính trị được thành lập bởi mặt trận kể trên và các tổ chức này đã chú ý tới văn nghệ dù cũng như đã xảy ra ở trong nước. Người làm chính trị theo đường lối quốc gia hay cộng sản Trước sau thường chỉ coi văn nghệ là công cụ của chính trị mà thôi Những nghệ sĩ như tôi được mời đi hát thường xuyên trong những năm đó Là vì quả rằng có nhu cầu văn nghệ phục vụ chính trị Hiểu lầm mờ hay biết rõ như vậy Nhưng phải chép miệng mà nói cũng tốt thôi Như vậy tôi đã có câu trả lời cho câu tự hỏi rằng Tại sao vào khoảng thời gian này Nghệ sĩ như tôi lại được nhiều nơi mời tới hát như vậy Hơn nữa vì bây giờ những ban tổ chức Đã có đầy đủ nhân sự và phương tiện Để làm cho chương trình ca nhạc ở các địa phương Phong phú hơn trước Người con dâu cũ là Julie Lúc này đã đi thân với con trai tôi Cũng được mời đi hát cùng tôi Tại khá nhiều nơi Tại châu Úc, châu Âu Chúng tôi không bao giờ quên cám ơn những phong trào hay Ban ỉm Trợ Kháng Chiến ở Boston, Bristol, Geneva, Freiburg, Thụy Sĩ và rất nhiều những tổ chức ngoại phi của mặt trận ở rất nhiều nước, từ châu Mỹ qua châu Âu rồi châu Á, đã cho chúng tôi đối tượng để sáng tác và địa bàn để biểu diễn. Không may cho chúng tôi, về sao mặt trận bị khủng hoảng trong nội bộ rồi gần như tan vỡ, không còn nhiều tổ chức khác ở nhiều nơi có đầy đủ nhân sự phương tiện thì giờ vào mục đích để tổ chức mời nghệ sĩ tới hát nữa. Có thể vì vậy mà văn hóa nghệ hải ngoại xuống cấp dần dần chăng? chỉ Mắt ta vừa khóc vừa trong đã nói đúng tôi nhìn rồi khóc lòng nhìn cuộc đời xa xôi hãy nhìn ngay gần tôi về miền về phải là một vết thương cũng là người trong nước sao toàn hãy hơn cấm 30 năm chính chiến giết mình và giết người giờ này còn chưa thôi nuôi tuan trời من